Trong tối tăm, sớm đã nhất định số mệnh, là Lật Thiên đã mang đến một phần kinh hỷ, một phần thiên cực chi viêm, có thể ăn mòn tiên khí kinh hỷ. Phần này kinh hỷ phát hiện, làm cho Lật Thiên thành công địa dựa vào thiên cực chi viêm, ăn mòn cực lớn gương đồng, do đó đem hắn trọng thương, và áo lam tiên tôn tại những quất kia sắc bọ khí vừa mới bộc lên chi tế, thần sắc dỗng nhiên biến đổi, trong cơ thể khổng lồ linh lực càng là một hồi cự chiến. Cùng bản thể tâm thần tương liên tiên khí bị trọng thương, áo lam tiên tôn lập tức tâm thần một hồi chấn động. Phần này chấn động, cũng thúc đẩy hắn bị thua vận mệnh. Màu đen đoạn tiểu bên trên, ngoại tự vừa mới hiển hiện, hoàng phủ Quân Lâm liền phát giác đến đối phương tiên khí chi thượng khí tức trầm giảm, và cái kia đạo phòng ngự tại tiên tôn trước người linh khí gió lốc, càng là một hồi hoàng hốt, hình như sắp tiêu tán. Thừa cơ hội này, hoàng phủ Quân Lâm trong tay thủy trung giam cầm lấy hắc sắc lôi điện, như là thoát cương con ngựa hoang bình thường, bỗng nhiên xuyên ra, đâm thấu linh khí gió lốc, thẳng đến áo lam tiên tôn bản thể. Thủ thắng cơ hội Một cái chớp mắt tức thì, và bắt lấy phần này trong ngáy mắt, liền là cường giả cùng kẻ yếu khác nhau. Đương nhiên, Hoàng phủ Quân Lâm thuộc về người phía trước. Màu đen sấm sét, mang theo dị giới chi lực, tại trong nháy mắt liền đi tới áo Lam Tiên Tôn phụ cận, vị này tiên tộc vừa mới từ tâm thần dung mạnh trong thánh đình, liền đã tao ngộ màu đen lôi quang ba phủ, tại một hồi giữa tiếng kêu gạo thê thảm, áo Lam Tiên Tôn chỉ tới kịp nâng lên vật che chắn một tay, rồi sau đó lại bị Hắc Lôi đột nhiên chặt đứt. Chặt đứt Tiên Tôn một tay về sau, Màu đen lôi quang cuối cùng bao phủ tại đối phương trước ngực, nhưng mà nhưng lại không đem hắn săn giết, chỉ là đem áo lam tiên tôn đánh bay ra xa vài chục trượng, lúc này mới dần dần tiêu tán. Xem ra vị này tiên tôn không phải ăn mặc đặc thù hộ giáp, chính là có khác bảo vệ tính mạng thủ đoạn, ném đi một tay, nhưng lại không đã chết. Bị một kích đánh bay tiên tôn, mang theo một đường kêu thảm thiết, và cái con kia rơi xuống đất một tay ở bên trong, lại vẫn nắm chặt hai khối thổ linh thạch. Bị trọng thương sau đó. Tiên Tôn bố trí xuống ảo trận cũng tuyên cáo vỡ tan, còn không có thoát ra trận pháp vây xem các tu sĩ, cũng toàn bộ bất ngờ bừng tỉnh, sau đó cũng đều quá sợ hãi địa cảm giác lấy chúng quanh tình hình, nhưng mà đã có một cái mặt hình vông thanh niên, lúc này căn bản không nhìn đến cùng đã phát sinh chuyện gì, tại thoát ra ảo trận sau đó, vài bước lúc này liền vọt tới cái con kia đứt tay phụ cận, một thanh đem hai khối cực phẩm thổ linh thạch đoạt đã đến trong tay. Chương 614, Quân Lâm chi nộ. Bị đánh bay mã da áo lam tiên tôn Mang theo kêu thẳng thiết, trực tiếp ngã xuống trên mặt đất, nhưng mà làm cho lật thiên kinh ngạc chính là, vị này tiên tôn tại rơi xuống đất trong nháy mắt, vậy mà hóa thành một mảnh hư vô, thật giống như bị trực tiếp ngã thành vô số bụi bẩm. Đương nhiên, tiên tộc sẽ không yếu đớt như vậy, biến mất thành hư vô tiên tôn, chỉ là vận dụng bảo vệ tính mạng độn thuật mà thôi. Giữa không chung cái kia mặt cực lớn gương đồng, tại chủ nhân bỏ chạy nháy mắt, cũng như hóa thành không khí, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. màu đen Mà Như cũ âm trầm điệu lơ lửng ở giữa không trùng, bên trên nó cái kia đỏ thấm nại tự, càng là người xem sởn hết cả gai ốc, và lật thiên những hóa thành kêu hỏa tinh thiên cực chi viêm, lúc này cũng đã mất đi ăn mòn mục tiêu, một mình lêu lồng ở chung quanh. Lâm vào hào trận các tu sĩ, lúc này dĩ nhiên cũng đều thanh tỉnh, sau đó gần như tất cả mọi người trở nên dẫn dữ, cái loại này bị người treo đùa giống như khốn nhập hào trận, thật sự là một loại xỉ nụ. Mặc dù các tu sĩ tại thanh tỉnh trong ngáy mắt, Đều đang tìm kiếm lấy bố trí xuống ảo trận địch nhân, thế nhưng mà vốn là cự li này vị áo lam tiên tôn không xa hàn ra con thứ ba Hàn Vân Hiền, nhưng lại không như là những người khác kinh sợ nảy ra, mà là tại tất cả mọi người phục hồi tinh thần lại khi trước, là phát hiện ra trước này chỉ đứt tay trong nắm chặt hai khối thổ linh thạch. Hàn Vân Hiên tâm cơ, hoàn toàn chính xác tại đại ca của hắn Hàn Vương Thịnh chi thượng, nhưng lại tại rất nhiều tu sĩ chi thượng. Vị kêu một mực cùng hư ảo đối thủ tranh đấu Hàn Vương Thịnh, là ảo trận tan vỡ chi tế mới phát giác đến chính mình đối thủ cải biến, lúc này chính đem kinh nghi ánh mắt, gắt gao nhìn thẳng sớm đã xuất hiện ở phía xa hoàng phủ Quân Lâm, và hắn tâm đệ, lại dựa vào cao thâm tâm cơ, phát hiện đứt tay bên trong vô chủ linh thạch. Chỉ đem ánh mắt đặt ở người khác không dễ dàng phát giác chỗ tốt trí thượng, vị này Hàn gia vừa mới phổ nhập hóa thần cảnh giới Hàn Vân Hiên, không nghe thấy liều mạng bên cạnh phải trang gặp nguy hiểm, cái thứ nhất phát hiện hai khối rơi xuống tại địa thổ linh thạch, rồi sau đó không cần suy nghĩ, lập tức đập ra Vũng xuống bảo đoạt đã đến trong tay. Nhìn xem trong tay hai khối cực phẩm thổ linh thạch, Hàn Vân Hiên là kinh hỷ nảy ra, mang theo không dám tin thần sắc, nhưng mà sau một lát, vị này chưa bao giờ có cái gì tranh đấu kinh nghiệm thế gia đệ tử, mới tốt như đột nhiên nhớ tới cái này hai khối thổ linh thạch lai lịch, vì vậy thần sắc khẽ biến lúc này, nhìn về phía Hoàng Phủ Quân Lâm. Đen kịt đoạn tiểu, cũng không phải là bị thiên tài tu sĩ chỗ thu hồi, áo lam tiên tôn cái loại này phía bản thân hóa thành hư vô đột pháp. Cũng là tiên tộc một loại cực kỳ cường đại thủ đoạn Một khi trước đó không có đem không gian Trung quanh giam cầm Đợi đến lúc người ta thi triển ra độn thuật về sau Muốn đổi giết Thế nhưng mà không còn kịp rồi Chém dụng cùng dai tiên tôn một tay Hoàng phủ quân lâm có thể nói là đại hoạch toàn thắng Nhưng mà vị kia thổ linh thạch nhà bán hàng đã chết Bây giờ hai khối thổ linh thạch Lại bị hàn gia chi nhân cấp đi Đã mất đi chủ nhân dị bảo Cũng đã thành vật vô chủ Theo lý thuyết có lẽ ai cướp được là của người đó Có thể nếu là không có hoàng phủ quân lâm cản lại vị kia tiên tôn, cái này hai khối thổ linh thạch, đã sớm đã rơi vào tiền tộc túi, cái đó đến phiên bọn hắn hàn ra đệ tử đến tranh đoạn. Đã đem hết toàn lực hoàng phủ quân lâm, đến cuối cùng vậy mà làm vô dụng công, như là tranh chấp hạc bạn bình thường, cuối cùng bị ngư ông đắc lợi. Vốn là thổ linh thạch nhà bán hàng, bây giờ thế trên mặt đất, vị kia nhỏ gầy tu sĩ sớm đã khí tức đều không, tỉnh táo lại các tu sĩ là phát giác đến thi thể sau đó. Cung Liền Đại khái suy đoán ra chuyện đã trải qua, nhưng mà lại không người nghĩ đến là tiên tộc ở trong đó dở cho quỷ, chỉ cho rằng là có giáp tâm bất lương tu sĩ, thừa cơ muốn cướp đi thổ linh thạch. Đầu sò gây nên, chỉ ở hiện trường để lại một chỉ một tay, và bây giờ thổ linh thạch lại đã đến Hàn Gia trong tay, là Hàn Vân Hiên phát giác đến Hoàng phủ Quân Lâm, cái loại này nhìn hàm hằm sau đó, lập tức trong nội tâm giun lên, nôn nóng lui lại mấy bước, hội tụ đến Hàn Gia tu sĩ khác bên người. Xung quanh đang xem cuộc chiến tu sĩ ở bên trong. Hàn gia Tu Si đã tới không ít, Tu Vi dùng hóa thần, càng có 4-5 vị nhiều, tại tăng thêm Hàn Vân Hiên cùng Hàn Vương Thịnh, phần này thực lực, cũng không phải là Hoàng Phủ Quân Lâm có thể một hơi đánh bại. Phát giác đến tam đệ trong tay Thổ Linh Thạch, Hàn Vương Thịnh cũng trong nháy mắt phản ứng đi qua, vài bước đi nhanh sau đó, xuất hiện tại huynh đệ mình trước người, chặn Hoàng Phủ Quân Lâm nhìn hàm hàm, cũng chặn đối phương lửa dợ. Xem Hàn gia tư thế, cái này rõ ràng chính là muốn độc chiếm hai khối cực phẩm Thổ Linh Thạch Chẳng những không có phát giác được tiên tôn thủ đoạn, Hàn gia vẫn muốn cướp chiếm hai khối thổ linh thạch, liền tính toán hoàng phủ Quân Lâm Hàm dưỡng lại cao, cũng chịu không được rồi. Cương chế lấy trong lòng nổi giận, hoàng phủ Quân Lâm nhìn xem người Hàn gia, lạnh giọng hỏi, có tiên tộc hôn tạp ở xung quanh, thừa dịp chúng ta đánh nhau chi tế bày ra cường lực giao trận, tại hạ hao phí thật lớn tâm lực mới đưa hắn cản trở, rồi sau đó đứt thứ nhất tay, như thế nào, Hàn huynh không phải là muốn độc chiếm cái kia hai khối cực phẩm linh thạch chứ? Lãnh Lung thoại ngữ ở bên trong, mang theo một cỗ phẫn nộ chi ý, là hoàng phủ Quân Lâm đạo xẻ ra sự tình đơn giản sau khi trải qua, chúng quanh các tu sĩ thế mới biết là tiên tộc muốn cướp đoạt cái kia nhà bán hàng thổ linh thạch, rồi sau đó bị hoàng phủ Quân Lâm đánh bại. Đại đa số tu sĩ trong nội tâm, lúc này cũng đều bay lên một tia hâm mộ cùng kính sợ, hâm mộ lấy có thể đem tiền tộc đánh bại thiên tài tu sĩ, kính sợ lấy hoàng phủ Quân Lâm tu vi cùng thủ đoạn. Tại ảo trận trong chỗ giang cẩm, tồn tại không ít hóa thần tu sĩ, thế nhưng mà mà ngay cả Hàn gia cao thủ Hàn Vương Thịnh đều không có chút nào phát giác, từ điểm này cũng có thể thấy được, Hoàng Phủ Quân Lâm, hoàn toàn chính xác tại Hàn Vương Thịnh trì thượng. Thế nhưng mà, liền tính toán tu vi cùng thủ đoạn hơn người, cái kia hai khối thổ linh thạch bây giờ cũng quả nhiên là vật vô chủ, Hàn gia đoạt đến sau đó, cái đó còn có xuất ra đi đạo lý, xem ra cái này kế tiếp, lại đem là một hồi trò hay. Đối mặt lấy Hoàng Phủ Quân Lâm mang theo ánh mắt phẫn nộ, Hàn Vương Thịnh lại mỉm cười, không hội không chầm nói, thiên địa chí bảo, có thể người có được. Đã thổ linh thạch thành vật vô chủ, ai có thể đạt được, là ai, hoàng phủ Linh đã không có phần này cơ duyên, cũng không thể lại bên trên hàn gia mới là Thanh đạm thoại ngữ ở bên trong, để lộ ra hàn vương thịnh tâm ý, đã hàn gia đã nhận được cái này hai khối thổ linh thạch, Ngươi hoàng phủ quân lâm, cũng đừng nghĩ tại muốn đi. H.I. thiên tài tu sĩ, nghe được lời nói này sau đó, thần sắc nhưng lại không biến hóa, trong mắt phẫn nộ chi ý cũng dần dần bằng phẳng, chỉ là như trước lơ lửng tại giữa không trung màu đen đoàn kiểu. Nhưng lại không thu hồi ý định Hơn nữa cái kia đầu cầu lại tự Càng là bắn ra ra một hồi lạnh lùng gió lạnh Hàn Vương Thịnh mặc dù nói lấy nhẹ nhóm Thế nhưng mà tiếng lòng nhưng vẫn căng cứng Là phát hiện đến Hoàng Phủ Quân Lâm Có ra tay dấu hiệu Cái kia để sau lưng tại sau lưng hai tay Ở bên trong dĩ nhiên xuất hiện Hai miếng xinh xắn và đỏ tươi trái cây Như là hai quả anh đảo Hoàng Phủ Huynh Thiên Phú Tại hạ cực kỳ bội phục Nếu là đơn đã độc đấu Chỉ sợ thật đúng không phải là đối thủ của người, nhưng th Hàn ra bây giờ hóa thần tu sĩ, thế nhưng mà chừng mấy người, ngươi sẽ không cho rằng dựa vào sức một mình, có thể đem cái này mấy vị hóa thần, hết thể diệt sát chứ. Theo trong miệng hơi uy hiên ngữ, Hàn Vương Thịnh tế ra đào thuẫn linh bảo, hơn nữa trong tay cái kia hai cái hình như anh đào trái cây, tức thì bị hắn tạo thành nát bấy, trong đó cũng chưa chảy ra nước, mà là toát ra hai cỗ cực nhạt khói xanh, không thăng ngược hàng, tại không người phát giác bên trong, vậy mà trốn vào đến dưới mặt đất. Nghe được Hàn Vương Thịnh thoại ngữ... Hàn gia mặt khác mấy vị tu sĩ cũng đều tế ra dị bảo, phòng ngự tại chủ nhà con trai trưởng chung quanh, và hoàng phủ Quân Lâm bị áp chế phẫn nộ, cũng rốt cục phá tan điểm tới hạn, không chung cái kia nửa đạo đoạn tiểu, vậy mà tại một hồi trong mơ hồ, xuất hiện mặt khác nửa đạo hư ảnh, cái kia đầu cầu loại tự một bên hạ tự, cũng dần dần hiện ra hình dáng. Chương 615, sớm đã từng nói qua giết ngươi. Hàn Vương Thịnh lúc này phát giác đến hoàng phủ Quân Lâm tổn dốc sức liệu mạng tâm tư, lập tức thần sắc biến đổi. Trước người hai kiện dị bảo tức thì bị hắn thúc dục đến mức tận cùng, mà ngay cả trong cơ thể thần thức chí lực đều mãnh liệt mà ra, sợ ngăn không được đối phương, cái này phẫn nộ một kích. Mặc dù trong lòng kinh hãi, thế nhưng mà Hàn Vương Thịnh lại sớm đã bày ra chuẩn bị ở sau, hắn vừa mới bóp nát hai quả trái cây, cũng không phải là nhằm vào hoàng phủ quân lâm thủ đoạn, mà là một loại Hàn gia đệ tử hạch tâm nguy nan thời điểm, dùng để đưa tin hợp thể lão tổ dị bảo. Đông Châu ngũ đại thế gia, ngoại trừ Hàn gia bên ngoài cái kia tứ gia Đại bộ phận phân bố tại đồng Châu bên ngoài Mặc dù không phải biên giới khu vực thế nhưng mà cách mệnh Tuyển phường Thị đều cực kỳ xa xôi Duy chỉ có hàn ra cái kia tòa cự đại thành trấn liền thành lập tại đồng Châu Trung Bộ cách mệnh tuyển phường Thị quá gần Hàn Vương Thịnh Bó nát dị bảo tồn tại khoảng cách hạn chế nếu là hắn ly ra tộc thế lực quá xa liền tính toán bóp nát một đống cũng không cách nào bị hợp thể lão tổ cảm giác thế nhưng mà tại đây mệnh Tuyển phường Thị bên ngoài chỉ cần hắn bóp nát một hạt Hàn gia lão tổ tất nhiên sẽ phát giác rồi sau đó chạy đến tương trợ Đối với hoàng phủ Quân Lâm kiên kỵ, khiến cho Hàn Vương Thịnh vận dụng loại này xin giúp đỡ Lao tổ dị bảo, hơn nữa sợ trong nhà Lao tổ cảm giác không đến, cố ý đem đeo trên người hai hạt cũng đều bắp nát. Vì hai khối thổ linh thạch, được xưng là Đông Châu thiên tài hoàng phủ Quân Lâm đều có thể dốc sức liều mạng đối hám tiên tôn, bởi vậy cũng đó có thể thấy được thổ linh thạch đối với hóa thần hậu kỳ cường giả, có được lấy không cách nào tưởng tượng hấp dẫn. Đã chưa chắc là hoàng phủ Quân Lâm đối thủ Hàn Vương Thịnh cũng liền hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, trực tiếp xin giúp đỡ bọn ra lão tổ, tóm hợp thể cường giả, tới dọa chế đối phương, liền tính toán bởi vậy cùng hoàng phủ ra kết thủ, coi như là đăng giá, huống chi nhân tộc ngũ đại thế gia, căn bản cũng không có cái gì tình cảm đang nói. Vì thiên địa chí bảo, đồng tộc tu sĩ cũng có thể bỏ mạng chấm quyết, đây chính là có thể đi vào giai hợp thể thổ linh thạch, tại ngũ hành linh thạch ở bên trong, chân quý nhất cũng khó tìm một loại, cũng không nhận thấy được Hàn Vương Thịnh ám. Hoàng phủ Quân Lâm lửa giận dĩ nhiên rốt cuộc không cách nào áp chế, Hàn ra như vậy cách làm, rõ ràng chính là tám, tuy nhiên lại tìm sai rồi đối thủ, nổi giận phía dưới Hoàng phủ Quân Lâm, có thể không ngại thúc dục ra tuyển âm nào cuối cùng sát chiêu, liền tính toán hao phí nghìn năm thỏ nguyên, cũng sẽ không tiếc. Một khi đã nhận được thổ linh thạch, Hoàng phủ Quân Lâm có thật lớn năm chắc tiến giai hợp thể, bản cũng chỉ dùng ngàn năm thời gian thì đến được hóa thần hậu kỳ thiên tài tu sĩ, vẫn còn không kèm cái này ngàn năm thỏ nguyên, đợi đến lúc đột phá hợp thể sau đó Như trước còn có thể gia tăng càng thêm khổng lỗ Thọ Nguyên. Vì hợp thể, cái kia hai khối thổ linh thạch, Thành Hoàng phủ cùng Hàn gia sắp liệu mình tranh đoạt tài nguyên, chỉ là lại không người phát giác, tại Hàn gia mấy vị tu sĩ cũng đều hết sức chăm chú địa đối nghịch Hoàng phủ Quân Lâm thời điểm, một bộ gầy thân ảnh đã ra hiện tại bọn hắn sau lưng chưa đủ hơn một trượng vị trí. Đạt được hai khối thổ linh thạch Hàn Vân Hiền, lúc này đang đắp ý địa trốn ở huynh trưởng sau lưng, xung quanh còn có mấy vị hóa thần cường giả, hắn cũng không tin Hoàng phủ Quân Lâm bằng một người Có thể đem hàn ra cái này mấy vị hóa thần đánh bại, hơn nữa hai khối thổ linh thạch ở bên trong, tặng cho huynh trưởng một khối, chính hắn còn phải độc chiếm một khối, đợi đến lúc cảnh giới tăng lên tới hóa thần hậu kỳ sau đó, cũng cũng không cần vì thổ linh thạch buôn ba mạo hiểm. Chính tại trong lòng nghĩ đến chuyện tốt Hàn Vân Hiên, khó có thể che giấu trong mắt đắc ý, Túi đầu nhìn nhìn trong tay hai khối cực phẩm linh thạch, liền muốn hắn thu hồi, có thể không đợi hắn hướng trong túi chữ vật rót vào linh lực, đột nhiên cảm giác được trước mắt một hồi mơ hồ và tâm thần càng là một hồi như kim châm. Cảnh sát trước mắt, trở nên mơ hồ và mê man, chung quanh trải rộng lấy vô tận vỏ quyết chi sắc, Hàn Vân Hiên hình như lâm vào một chỗ kỳ dị không gian, và chỗ này trong không gian, gió lạnh trận trận quỷ âm thanh minh minh. Huyến thuật Vừa mới thoát ra ảo trận Hàn Vân Hiên, phản ứng đầu tiên, liền là tự mình lần nữa thân chúng huyến thuật, nhưng khi hắn muốn điều động chưa đủ lớn thói quen thúc dục linh lực thời điểm, lại kinh hãi địa phát giác thân thể của mình Dĩ nhiên bị một loại quất sắc hỏa diễm đốt hủy được thiếu đi một nửa. Căn bản không có cảm giác đến đau đớn, Hàn Vân Hiên kinh hại phía dưới, cưỡng chế tâm thần, thẳng tự an ủi mình đây là huyễn thuật, đây là biểu hiện giả dối. Giấy lên tại trên thân thể quất sắc hỏa diễm, thật đúng như là một giấc ngộng nói mớ một nửa, không hề cảm giác địa đốt hủy lấy hắn bản thể, là Hàn Vân Hiên thân thể bị đốt hủy được chỉ còn lại có một cái đầu lâu chi tế, vị này Hàn gia thiếu niên hư hỏng, lại hoảng sợ địa phát giác, chính mình trong cơn ngấc ngộng Vậy mà xuất hiện nhất căm hận chính là cái kia gầy tu sĩ, lật tiên. Giống như nghĩ muốn cái gì, là Hàn Vân Hiên há miệng chi tế, lại phụt lên ra một đoàn quất sắc hỏa diễm, rồi sau đó trước mắt thế giới, tại trong một chớp mắt cũng về tới sự thật Thân thể như trước hoàn hảo, chứng minh là đúng lấy vừa mới trận kia trong ngộng cảnh làm cho người ta sợ hãi cảnh tượng, chỉ là Huyễn thuật hư biến hóa ra cảnh trí, thế nhưng mà trước mắt cựu ra, vì sao cũng theo ác ngộng đi tới sự thật Khó hiểu địa nhìn qua lật tiên. Hàn Vân Hiên muốn mở miệng lần nữa quát hỏi, nhưng mà há miệng ra, lại như khô họng ra một đoàn quất sắc hỏa diễm. Là cái kia đoàn biến hóa kỳ lạ quất sắc hỏa diễm, bị nổ ra chi tế, Hàn Vân Hiên đống nhiên cảm giác được, chính mình sinh cơ sắp tiêu tán. Nguyên lai like đây không phải là huyến thuật, cũng không phải ác ngộng, mà là một hồi mang theo âm lánh sắc cơ, nghị muốn giết hắn chi nhân, đã sớm động thủ, lúc này, chỉ là hắn tại nơi này thế gian chỗ còn sót lại cuối cùng trong nháy mắt mà thôi. Mang theo vô tận hoảng sợ, Sinh cơ bị thiên cực chi viêm đốt hủy Hàn Vân hiên, hình như muốn hô lên trong lòng sợ hãi, tuy nhiên lại hô không đến nửa phần thanh âm, bị hóa thần cường giả vờn quanh hàn gia tam thiếu, sắp chết sắp tới. Sớm đã từng nói qua giết người, Hàn thiếu ra thế nhưng mà nhiều buồn bán lời trăm năm tộc lộc, họa là từ ở miệng mà ra, kiếp sau cần phải nhớ rõ, liền tính toán làm con chó, cũng đừng có lại sửa loạn. Trầm thấp lại ngữ, tại vang lên bên tai, Hàn Vân Hiên bá đạo này liệu lĩnh đích nhân sinh của sống, lại được đến cuối cùng một câu dặn dò. Sau đó, liền sinh cơ đất đoạn. Mượn Hàn gia cường giả cũng đều bị Hoàng phủ Quân Lâm đạo kia sắp rơi xuống đoạn tiêu hấp dẫn, Lật Thiên thành công hoàn thành năm đó đối với Hàn gia lão tổ hứa hẹn, Hàn Vân Hiên tên rốt cục bị Hàn gia gia phổ trong loại bỏ, thành một luồng oan hồn. La Hàn Vân Hiên đã chết tri tế, đem toàn bộ tâm thần đều dùng để phòng ngự Hoàng phủ Quân Lâm Hàn Vương thịnh, cái này mới phát giác đến khắc thượng, nhưng mà lại đã trễ. Lật Thiên dĩ nhiên túm lấy Hàn Vân Hiên thi thể trong tay hai khối thổ linh thạch, thân bạo khởi phía dưới. Sớm đã nhảy ra mấy trượng có hơn. Tại mấy vị Hóa Thần tu sĩ bên trong, giống như quỷ mị lấy đi Hàn Vân Hiên tính mạng, đoạt đã đến hai khối thổ linh thạch, phần này thủ đoạn cùng đảm lượng, thật sự không có người thường có thể so sánh. Trở tay đem thổ linh thạch thu hồi, Lật Thiên trong cơ thể linh lực bạo khởi lúc này, linh bảo Diễn Dương kiếm dĩ nhiên phòng ngự trước người, sau đó phía thần thức chi lực cầu thông thiên địa khí tức, một bước bước chân vào hư vô. Bất kể là hoàng phủ cô lâm, hay vẫn là Hàn gia cái kia mấy vị Hóa Thần tu sĩ, Lật Thiên cũng không muốn ở thời điểm này cùng ngũ đại gia tộc đối bính, người ta đều có sâu đậm nội tình, hơn nữa thế lực to lớn, căn bản không phải hắn một thân một mình có khả năng chống lại, lúc này không đi, cái kiếp nhưng chỉ có kẻ đần rồi. Đối với Hoàng Phủ Quân Lâm dốc sức chiến đấu tiên tôn, Lật Thiên thế nhưng mà rõ ràng giành mạch, mặc dù hắn cũng thập phần coi trọng vị kia đông châu thiên tài tu sĩ, thế nhưng mà cũng không có quá sâu tình nghĩa, như là Hàn Vương Thịnh nói, thiên địa chí bảo, có thể người có được, đã thổ linh thạch thành vật vô chủ. Ai có thể đạt được, là ai? Chỉ cần có thể thuận lợi bỏ chạy, dựa vào phi hành cổ bảo hòa phượng trạng thái, lật thiên có thể không sợ những hóa thần kia tu sĩ đuổi theo, chỉ nếu không có hợp thể cường giả ở đây, cái này hai khối thổ linh thạch, gần như không người có thể được đi. Hạc bạn tranh chấp, ngư ông đắc lợi, cuối cùng chủ quan ngư ông, cũng gặp không may họa sát thân, không ai có thể nghĩ đến, cái này trường phong ba sau đó, người thắng, lại là cái kia nhìn như bình thường gầy tu sĩ. La hoàng phủ Quân Lâm phát giặc đến Lật Thiên ra tay sau đó, trong lòng nổi giận lập tức như là gặp phải một hồi lãnh vũ, đừng nhìn người Hàn ra nhiều, có thể hoàng phủ Quân Lâm căn bản không sợ, dựa vào tỉnh lại chân linh huyết mạch, cái kia Hàn Vương Thịnh cũng phải chịu không nổi, thế nhưng mà bây giờ thổ linh thạch bị Lật Thiên cướp lấy, cái này có thể thì phiền toái. Nếu là vật lộn cùng sinh mệnh phía dưới, hoàng phủ Quân Lâm tự nhận Hàn Vương Thịnh tuyệt đối không là đối thủ, có thể cái kia có được chân dương kiếm trận tu sĩ, liền hay nói, cũng không có đánh bại Lật Thiên tin tưởng. Khiến cho Hoàng Phủ Quân Lâm lửa giận dần dần tắt, vị này nhân tộc tu sĩ lúc này cũng là chịu khẽ giật mình, tâm tư điện thiểm lúc này, tính toán ra tay hay không. Nhưng chỉ có cái này trong ngay mắt, Hoàng Phủ Quân Lâm lại bỏ lỡ tốt nhất thời cơ, lật thiên thân ảnh, dĩ nhiên trốn vào hư vô. Một lát ở giữa trầm âm, làm cho thiên tài tu sĩ cùng thổ linh thạch thất chi giao tí, mặc dù tiếc nuối, thế nhưng mà Hoàng Phủ Quân Lâm tức giận nhưng lại không tái khởi, dù sao lật thiên cùng Hàn Vương Thịnh, tại hắn xem ra, mặc dù cảnh giới không sai nhiều có thể là căn bản liền không tại một cấp độ. Một phần sớm đã tồn tại cùng trong lòng kiên kỵ, làm cho Hoàng Phủ Quân Lâm đã mất đi cơ hội, nhưng mà vừa mới cho là mình cùng Thổ Linh Thạch thất chi giao tí thời điểm. Vị này đồng châu thiên tài, lại kinh ngạc địa phát giác, lật thiên thân ảnh, vậy mà tại bên người cách đó không xa lần nữa hiển hiện mà ra. Chẳng lẽ hắn là ra mặt quá mỏng, không có không biết xấu hổ độc chiếm hai khối Thổ Linh Thạch. Quái gì gặp nhau lần nữa, lại để cho Hoàng Phủ Quân Lâm trong nội tâm bay lên phần này dị ý niệm trong đầu Mà lúc này là thiên, lại mang theo đắng chát vẻ mặt, trước người diễn dương kiếm tức thì bị thuốc dục ra trói mắt kì mang, cũng chưa nhìn về phía bên người Hoàng Phủ Quân Lâm một cái, và là hướng phía xa xa hư không, mang theo mặt mũi chản đầy cẩn thận cùng kiên kỵ. Là lật thiên trốn vào hư không, chuẩn bị mang theo hai khối thổ linh thạch chạy trốn chi tế, chật phát hiện trung quanh trong hư không, xuất hiện một loại cường đại và làm cho người ta sợ hãi huy áp chí lực, đúng là cái này cô linh thức, đưa hắn tại trong hư không ngăn trở. trốn vào hư không cần phải câu thông thiên địa linh khí, đó là hóa thần cường giả thiên phú, xúc địa thành thốn, thế nhưng mà loại này nguyên nào đột pháp, lại có thể bị một ít khổng lồ khí tức chỗ ngăn trở, kể cả hợp thể cường giả thúc dục đến mức tận cùng linh thức chi lực. Hàn Vương Thịnh Cường viện, rốt cục tại lúc này chạy đến, đó là hai vị Hàn gia lão tổ, bên trong một cái đúng là hợp thể sơ kỳ hàn thành, và một vị khác lão tổ tu vi, càng là đã đạt đến hợp thể trung kỳ. Từ hư vô trong bước ra hai vị Hàn gia lão tổ, vốn là cản lại muốn bỏ chạy Lật Tiên. Rồi sau đó liền phát giác bị săn giết Hàn gia con thứ ba Hàn Vân Hiên. Phát hiện Hàn gia chi trưởng lại bị người săn giết tại mệnh tuyển phường thị bên ngoài, Hàn thành lập tức trong mắt hung quăng nổi lên, không hỏi một tiếng, trực tiếp nhìn thẳng hoàng phủ quân lâm bên người gầy tu sĩ. Và phát giác đến tam đệ thân sau khi chết, Hàn Vương Thịnh cũng nhìn thấy lật thiên bộ ráng, cùng hắn biến mất bản thể, lúc này gặp hung thủ bị nhà mình lao tổ ngăn lại, lập tức lực lượng đại đủ, một chỉ lật thiên, quá to, lao tổ, hắn chính là săn giết Vân Hiên chi nhân Hơn nữa chiếm Hàn ra hai khối cực phẩm thổ linh thạch. Chương 616, chiến hợp thể, 1. San giết Hàn gia chi trưởng đệ tử, hơn nữa Hàn Vân Hiên tu vi vẫn đạt đến hóa thần, cái này tai họa, liền tính toán Hoàng phủ Quân Lâm cũng không dám đơn giản gây xuống, đem Hàn Vương Thịnh trọng thương, Hoàng phủ Quân Lâm không quan tâm, nhưng là phải đem Hàn gia chi trưởng đệ tử San giết, xem như cùng Hàn gia kết xuống tử thủ. Hàn Vân Hiên địa vị, rõ ràng không có Hàn Vương Thịnh trọng yếu, nhưng mà cũng thân là Hàn gia chi trưởng, Cứ như vậy bị giết chết, Hàn gia tuyệt đối sẽ không dung tha hung thủ, chỉ là câu kia cấp đi Hàn gia 2 khối cực phẩm thổ linh thạch, có thể so sánh săn giết Hàn Vân Hiên còn muốn nghiêm trọng hơn thêm vài phần. Dùng hợp thể Hàn gia lão tổ cũng đều biết rõ thổ linh thạch khó tìm, nhân tộc tu si muốn tập hợp đủ ngũ hành linh thạch, nếu là vận khí tốt, hơn nữa tài lực sung túc, kim một thủy hỏa 4 loại, tại Đông Châu có thể tể tiểu, thế nhưng mà thổ linh thạch gần như đều tại ma tộc trên người, muốn thu hoạch chỉ có thể xâm nhập Bắc Châu, trải qua cửu tử nhất sinh mới có cơ hội lấy được một khối. Một khi thổ linh thạch tại Đông Châu xuất hiện, cái kia chắc chắn áp đã qua mặt các bốn loại, trở thành nhất đoạt tay tài nguyên, Hàn gia lão tổ đã gặp gỡ, nào có buông tha đạo lý, hơn nữa đối phương vẫn đánh chết một vị Hàn gia chi trưởng, liền tính toán đem Lật Thiên bẩm thây vào đoạn, cũng không tính quá phận. Thu hận cùng tài nguyên, đồng đều đều tập trung vào cái kia phó gầy thân hình, bây giờ Lật Thiên, mặc dù thần sắc không thay đổi, thế nhưng mà đáy lòng sớm đã hàn ý nổi lên. Trong năm trước thủ hộ hoàng phủ thải điệp thời điểm, Cái kia yêu tộc cường giả thế nhưng mà bị áo giáp màu đen võ thần ngăn chặn, bằng không mà nói, chỉ bằng vào lật thiên sức một mình, có lẽ có thể phía tiêu hao hồn lực gọi ra dị hỏa săn giết mất một người, lại tránh không được cuối cùng đã chết tại một vị khác hợp thể cường giả trong tay. Mặc dù bây giờ Tu Vi dùng hóa thần hậu kỳ, so trăm năm trước cao nhất dài, nhưng là hóa thần cùng hợp thể, cuối cùng là hai khái niệm, đó là cảnh giới chênh lệnh mang đến một đạo danh trời. Không cách nào tại hai vị hợp thể trong tay thoát được tính mạng Đây cũng là bây giờ Lật Thiên tính ra, có chút bất đắc dĩ, cũng là chân thật thế cục Hai vị Hàn gia lão tổ ánh mắt, lúc này sớm đã nhìn thẳng Lật Thiên, và gây tu sĩ, nhưng lại không nhìn về phía đối phương, ngược lại nhìn phía bên người Hoàng Phủ Quân Lâm. Trở tay lúc này, Lật Thiên trong tay dĩ nhiên nhiều hơn một khối thổ linh thạch, rồi sau đó bị hắn tủy ý địa vứt cho Đông Châu Thiên Tài. Tại một hồi kinh ngạc lúc này, Hoàng Phủ Quân Lâm vô ý thức địa tiếp được Lật Thiên ném đến cực phẩm linh thạch, trong mắt khó hiểu. Đã ở trong nháy mắt lộ ra giật mình. Một khối thổ linh thạch, đổi quân lâm huynh ra tay, giúp ta ngăn chặn một vị hàn gia lão tổ. Tại trong lòng dĩ nhiên suy đoán ra lật thiên dụ ý, rồi sau đó hoàng phủ quân lâm liền đã nghe được đối phương nói nhẹ, thần sắc một hồi biến ảo lúc này, vậy mà khẽ gật đầu. Còn chưa nói ra yêu cầu, coi như trước ném ra ngoài linh thạch, loại làm này, thế nhưng mà quá mức lỗ mãng, nhưng mà lại cũng đã nhận được hoàng phủ quân lâm tán thưởng. Đã có thể dễ dàng như thế phải đến một khối thổ linh thạch Hơn nữa chỉ là ngăn lại một vị Hàn gia lao tổ, Hoàng phủ quân lâm đương nhiên sẽ không bỏ qua, về phần cái loại này nhận lấy thổ linh thạch và cự tuyệt tương trợ sự tình, mục kiếm âm có thể làm được, Hắn đông châu thiên tài, thế nhưng mà làm không được. Đen kịt đoạn tiểu, như cũ hiện hiện tại giữa không chúng, cũng chưa bị chủ nhân thu hồi, lúc này Hoàng phủ quân lâm trong mắt hắc mang chấp động, âm trầm đoạn tiểu, dĩ nhiên nhắm ngay hàn thành. Mặc dù đáp ứng lật thiên sở cầu, do đó đã nhận được một khối thổ linh thạch, Nhưng là Hoàng Phủ Quân Lâm có thể không phải người ngu, hai vị Hàn gia lão tổ, một cái hợp thể sơ kỳ, một cái hợp thể trung kỳ, lại để cho hắn ngăn lại một vị, đương nhiên là chọn tu vi thấp chính là cái kia. Gần như đem Hàn Vương Thịnh bỏ qua Hoàng Phủ Quân Lâm, thu hồi thổ linh thạch sau đó, làm ra đối chiến hợp thể tư thái, và vị kia hàn thành, tức thì bị tức giận đến nổi trận lôi đình nghiêm nghị quát, Hoàng Phủ Quân Lâm. Đừng tưởng rằng người là Hoàng Phủ gia thiên tài, liền dám cùng hợp thể động thủ, chúng ta hàng Hàn gia còn không có đến phiên bị bọn tiểu bối khi nhục tình trạng. Phía hóa thần Tu Vi khiêu chiến hợp thể, tại hắn người xem ra, đích thật là có chút cuốn vọng, thế nhưng mà liền Tiên tộc cũng dám chém giết Đông Châu Thiên Tài, làm sao lúc sợ qua hợp thể nhân tộc, nhưng mà Hoàng Phủ Quân Lâm cũng không phải lỗ mãng chi nhân, cãi lại nói, Thổ Linh Thạch Phong Ba, hai vị tiền bối chỉ sợ biết không rõ, nếu không là Quân Lâm khổ chiến tiên tôn, lại sao có thể đến phiên Hàn gia đệ tử đến nhặt cái này món lời cực kỳ lớn. Mở miệng điểm ra chân tướng sự tình cùng Hàn gia đệ tử đầu cơ trục lợi, Hoàng phủ quân lâm nói tiếp, quân lâm nên được chi vật, chắc chắn thề sống chết cản vệ ít nhất không thẹn với lương tâm, liền tính toán hôm nay chết trận trong nhà lão tổ, cũng đều vì ta đòi lại cái công đạo. Đã mang ra Hoàng phủ gia tộc lão tổ, Hoàng phủ quân lâm ý tứ cũng lại rõ ràng nhưng mà, chung quanh vẫn có mấy trăm tu sĩ, cũng biết chuyện hôm nay, người Hàn gia trừ phi đem ở đây tu sĩ không còn một ngống điệu tất cả đều săn giết, nếu không Một khi bị hoàng phủ gia lão tổ biết được chính mình bị hàn gia giết chết, tất nhiên hội khơi lên thế gia của chiến. Vốn là dựa vào đầu cơ trục lợi mới đạt được hai khối thổ linh thạch hàn gia, lúc này đây nếu như không có người nhìn thấy, có lẽ đem hoàng phủ quân lâm ngặt bỏ, cũng không phải làm không được. Dù sao thổ linh thạch quý hiếm, đủ chống đỡ mà vượt một vị hóa thần tu sĩ tính mạng, thế nhưng mà chung quanh tu sĩ, hàn gia lão tổ cũng không dám chém tận giết tuyệt. Thực sự không phải là e ngại những nhiều nhất kia tu vi tại hóa thần tu sĩ. Hàn gia lão tổ là ở Kiên Kỵ lấy cách đó không xa mệnh tuyển trong phường thị ẩn ngấp đại thừa phân thân. Một khi vô cơ đánh chết mấy trăm tu sĩ, đừng nhìn vị kia người Vương hộ pháp phân thân chỉ để ý thủ hộ mệnh tuyển, có thể cũng chưa chắc không thể phát giác được chỗ này thảm án, ngược lại thời điểm Đông Châu đại thừa nếu là nhúng tay, Hàn gia có thể thì phiền toái. Cấp lấy thổ linh thạch còn dễ nói, dù sao thiên tài địa bảo hiển thế, nào có không tranh đoạt chi lý, thế nhưng mà săn giết vô số người vô tội tu sĩ, nhân tộc đại thừa kiên quyết sẽ không bỏ mặc. Kiên kỵ lấy đại thừa cường giả, hai vị hàn gia lão tổ trong nội tâm quyến luyến phía dưới, đành phải buông tha cho đem Hoàng Phủ Quân Lâm lấy được cái kia khối thổ linh thạch đoạt đến ý định, nhưng mà lật thiên trên người nhưng còn có một hối, cái này khối thổ linh thạch, là nói cái gì cũng không biết buông tha. Mặc dù trong nội tâm dĩ nhiên đã có quyết đoán, thế nhưng mà hàn thành như trước sẽ không dễ dàng như vậy Hoàng Phủ Quân Lâm, nghiêm nghị quát, tốt, đã đông châu thiên tài tu sĩ muốn che chở săn giết ta hàn gia chi trưởng tiểu nhân. Vậy hay để cho lão phu đến chiếu cứu ngươi cái này hóa thần đệ nhất nhân." Thanh âm chưa dứt, Hàn Thành dĩ nhiên tế ra linh bảo, toàn thân linh lực nổi lên phía dưới, đánh về phía khung trung đoạn tiểu. Hoàng phủ quân lâm kích phát ra chân linh huyết mạch cùng khí hồn chi lực sau chỗ thi triển ra cường đại sát chiêu, Hàn Thành cũng không dám xem thường, lúc này không để ý là thiên, chống lại Đông Châu thiên tài tu sĩ. Bên này vừa vừa động thủ, một vị khác tu vi dùng hợp thể trung kỳ Hàn gia lão tổ lập tức hừ lạnh một tiếng. Đưa tay là một mảnh hơi nước tràn ngập và sau một khắc, một đạo cự đại đỉnh băng, vậy mà từ lật thiên đỉnh đầu đống nhiên biến ảo. Liên tính toán hàn thành không ra tay, chỉ bằng vào lấy vị này lão tổ hợp thể trung kỳ tu vi, nghĩ muốn đối phó một cái hóa thần tu sĩ, gần như không hề lo lắng. Nhưng mà vị này hàn ra lão tổ khinh thường, nhưng mà làm lật thiên mang đến một phần cơ hội, cơ hội chạy thoát. Là đối phương vừa vung tay lên, lật thiên thân hình cũng đã động, dựa vào cái này bước yêu thân nhanh nhẹn gầy tu sĩ như là ly miêu hướng về sau bay ngược mà ra, đúng là phía bản thể tốc độ, đến tránh nẽ hợp thể cường giả cái loại này phất tay cho dù đến pháp thuật. Chương 617, Chiến Hợp Thể, 2 Năm đó cùng hàn thành đối chiến thời điểm, lật thiên liền sớm đã phát giác đến hợp thể cường giả thiên phú, mặc cho hắn sử dụng độn pháp trốn vào hư không, hợp thể cường giả pháp thuật như trước như là có thể xuyên qua hư không hàng lâm đến trên người. Đối với cái này loại phất tay cho dù đến, hình như cảm giác ngộ ra thời gian bản chất thiên phú. Về sau bị lật thiên suy đoán thành là một loại đối với linh lực trong nháy mắt dung hợp nói cách khác đối phương đưa tay thi pháp về sau pháp thuật tại xuất hiện nháy mắt hợp thể tu sĩ hội nường tựa theo bản thân cảm giác tìm kiếm được trốn vào hư không đối thủ bản thể phát tán linh lực chấn động và dựa vào loại thiên phú này hợp thể cường giả ra tay đạo này pháp thuật có thể tại trong nháy mắt dung hợp tiến đối thủ phát tán linh lực trong do đó phát ra một loại đã vượt qua thời gian biểu hiện giả dối phát tay cho dù đến mặc dù nhìn như cực kỳ về nào Hình như dĩ nhiên lĩnh ngộ ra thời gian phát tắc, thế nhưng mà đại biểu cho thời gian 5 tháng, quả nhiên là các sinh linh có thể nhìn xem tồn tại sao, nếu là hợp thể cảnh giới liền có thể lĩnh ngộ đến thời gian trần tướng, như vậy vì sao ngay cả đại thừa tu sĩ đều có hao hết thọ nguyên và vẫn lạc một ngày đây này. Nếu như nói nhất gần sát 5 tháng trùng tộc, cũng chỉ có thể là ít chết tiên tộc, nhân tộc hợp thể cái loại này cái gọi là thời gian tiên phú, bất quá là một loại đối với hai loại bất đồng linh lực chấn động xảo rượu dung hợp mà thôi. Từ từ năm đó cùng hợp thể cường giả đã giao thủ sau đó, Lật Thiên cũng thường xuyên suy đoán lấy hợp thể chân thật thiên phú, do đó đã nhận được điều phán đoán này, và bây giờ, gầy tu sĩ liền nghị phía chính mình yêu thân, đến nghiệm chứng một phen đoạt được suy đoán, có phải là thật hay không tướng. Bạo lui mà ra thân ảnh, không có lộ ra một tia linh lực chấn động, Lật Thiên buông tha cho hết thể phòng ngự thủ đoạn, chỉ cần phía bản thể tốc độ, đến tránh đi đỉnh đầu xuất hiện cực lớn đỉnh băng. đối chiến thời điểm Gần như không người dám tại buông tha cho đối với linh lực thúc dục thế nhưng mà cuối cùng có một ít dị loại, muốn tìm kiếm ra chôn giấu tại muôn đời trong 5 tháng chân tướng. Và anh, cực lớn tiếng oanh minh, theo đỉnh băng rơi rụng, đông nhiên phá lên, như là hàng trận tiếp theo mưa đá, nền tại mặt đất đỉnh băng bị cực lớn lực va đập đánh rách tạ tơi, rồi sau đó ngẩn đầy trời khối băng. Một bộ áo trắng thân ảnh, tại khoảng cách đỉnh băng xa vài trục trượng địa phương, dưng bước, và thanh tú mặt bên trên, cũng lộ ra một luồng giật mình cười Đúng như là cùng Lật Thiên suy đoán, Hợp Thể Cường Giả phất tay cho dù đến thi pháp, có thể đem pháp thuật Hàng Lâm đến thúc dục linh lực phòng ngự hoặc tiến công đối thủ đỉnh đầu, tuy nhiên lại đuổi không kịp một bộ hình như yêu thú giống như thân hình. Quang Nương tựa theo bản thể thân thể chi lực, Lật Thiên bây giờ phát giác đến Hợp Thể Cường Giả cái loại này gần như không cách nào phá giải pháp thuật Lâm Thể, nhưng mà chỉ cần phát giác được cái này sơ hở, còn chưa đủ chiến bại Hợp Thể, dù sao đại cảnh giới chiến lệnh, đại biểu cho kém mấy lần khổng lồ linh lực, một lần pháp thuật đánh hụt Còn có lần thứ hai, lần thứ ba, như là đồng thời xuất hiện mấy đạo cường lực pháp thuật, hoặc là một loại pháp thuật bao phủ phạm vi đạt đến yêu thân. Cũng không cách nào kịp thời chạy ra trình độ, cái kia chính là một hồi sinh tử tình thế nguy hiểm. Kết luận về hợp thể cường giả cái loại này thời gian tiên phú sơ hở, thế nhưng mà lật thiên như cũ không muốn cùng vị này hàn ra lão tổ liều chết, có lẽ hắn có thể phía dị hỏa lần nữa đem hắn trọng thương thậm chí săn giết, có thể là tự mình cũng chắc chắn lâm vào ngủ say. Đối với mấy lần tiêu hao hồn lực sau vẫn có thể tỉnh lại, lật thiên thế nhưng mà cảm giác sâu sắc khó hiểu cùng kiên kỵ, cho tới bây giờ, hắn cũng không biết vì sao đem linh hồn chi lực dùng hết, mình cũng không có đã chết, ngủ say sau đó, vẫn có thể tỉnh lại, tốt như mình còn có lấy hắn linh hồn của hắn. Linh hồn dùng hết một lần, vẫn có thể tỉnh lại, có thể không có nghĩa là lần thứ hai như trước có thể tỉnh lại, lật thiên đã từng nhiều lần ở vào hồn lực hoàn toàn hao tổn không trạng thái, hắn cũng không dám cam đoan, có thể hay không tiếp theo chính mình coi như chân thân chết, rốt cuộc không cách nào tỉnh lại. Trừ phi bị dồn đến tuyệt địa, nếu không phía hao hết hồn lực thúc dục ra dị hỏa ngăn địch, Lật Thiên là sẽ không dễ dàng chịu, nếu gọi ra một luồng dị hỏa vẫn dâu dịa, dù sao luyện khí luyện đan thời điểm, hắn đã sử dụng quá nhiều lần, thế nhưng mà luyện khí luyện đan cái loại này trình độ dị hỏa, có lẽ có thể đốt hủy nguyên anh tu sĩ, có thể trọng thương hóa thần, cũng tuyệt đối không đủ để săn giết hợp thể. Chỉ có bị buộc đến tuyệt lộ sau đó, mới có thể vận dụng thủ đoạn, nói cho cùng cũng chỉ là một loại đồng quy vô tận kiên quyết mà thôi, và bây giờ là tiền, cũng không đến cái loại tình trạng này. Tại trước mắt đỉnh băng vỡ vụn chi tế, Hàn gia lão tổ cũng phát giác đến phía bản thể thoát đi băng sơn tu sĩ, thần sắc trầm xuống phía dưới, hai tay muốn nâng lên. Không đợi đối phương thi triển pháp thuật, Lật Thiên bên này dĩ nhiên bay lên không nhảy lên, một chỉ hỏa phượng càng là sớm đã lơ lửng ở giữa không trùng, đợi đến lúc chủ nhân vừa vừa bước lên, vậy mà vô cánh mà ra, tốc độ kia cực nhanh. Vậy mà không thua gì thi chiến xúc điệu thành thốn. Chỉ cần chỉ có một loại năng lực phi hành phi hành của bảo, không cách nào là lật tiên mang đến bất luận cái gì phòng ngự chi lực, nhưng mà lại có thể chờ chủ nhân, đột phá hợp thể cường giả linh thức giam cầm. Đồn thuật, cũng phân loại là pháp thuật, phía xúc điệu thành tốn không cách nào vượt qua trong hư không, sớm đã hiện đầy hợp thể cường giả khổng lồ linh thức, những linh thức kia chi lực đã ở áp chế ở giữa đất trời ngũ hành linh khí, cần phải tại trong hư không ghé qua các tu sĩ cũng liền đã mất đi đối với vào hư không trong những vô hình kia linh khí khống chế, trừ phi bản thân linh thức xo so giam cầm chung quanh linh lực cường đại, nếu không vĩnh viễn đều không thể phía xúc địa thành thốn, chạy ra các cường giả phong tỏa. Nhưng mà phi hành, nhưng lại là ngoại lệ. Vô luận là khống chế linh bảo hay vẫn là phi hành pháp khí, chỗ thúc dục đều là một mình dị bảo, mà bay nảy nhót, cũng là chân thật khoảng cách, cũng không phải những linh khí kia hình thành thông đạo. Tại hỏa phượng mấy lần vũ cánh lúc này Lật Thiên dĩ nhiên bay ra mấy trăm dặm khoảng cách, loại tốc độ này, dĩ nhiên đã vượt qua khống chế linh bảo, gầy tu sĩ quyết định phía loại phương thức này, đào thoát hợp thể cường giả đuổi giết. Là cực lớn đỉnh băng vừa mới tán rơi thành đầy đất khối băng, Lật Thiên thân ảnh từ lâu xuất hiện tại gần ở ngoài ngàn dặm, và Hàn ra lão tổ trong mắt lạnh lẽo, như cũng phát ra hừ lạnh một tiếng, một bước bước ra, như vậy biến mất thân hình, tái xuất hiện lúc, dĩ nhiên tại Lật Thiên bên cạnh hư không. Lật Thiên bị hợp thể cường giả linh thức trở ngại, Không cách nào thi triển xúc địa thành thốn, thế nhưng mà hợp thể cường giả lại có thể đơn giản vận dụng, loại phương pháp này, cũng là truy kích địch nhân tốt nhất phương thức. Liên tính toán lật thiên phi hành cổ bảo tốc độ mau nữa, cũng cản không nổi hợp thể cường giả thi triển ra một bước nghìn giảm đột pháp, bất quá khi hàn ra lão tổ vừa mới ở trên hư không xuất hiện, chung quanh lại bỗng nhiên phá nổi lên một mảnh vô tận kim mang. Đã lật thiên đã suy đoán ra hợp thể cường giả có thể phất tay cho dù đến đích căn nguyên, cái loại này đối với linh lực chấn động cảm giác cùng dung hợp Cũng đã thành hắn cực lực phỏng đoán mục tiêu, hơn nữa tu vi dùng hóa thần hậu kỳ cảnh giới, đối với hợp thể cái kia phiến cửa lớn, hắn cũng có nhìn xem cùng cảm ngộ tư cách. Dựa vào bản thân cực cao ngộ tính, gây tu sĩ, rốt cục phía hóa thần hậu kỳ cảnh giới, nhìn xem đến một luồng hợp thể thiên phú, do đó vận dụng đến địch nhân trên người. Cũng không phải là cực kỳ khẳng định hàn gia lão tổ xuất hiện vị trí, lật thiên chỉ là có thể đại khái cảm giác ra một hồi không giống với bốn phía không gian chấn động Vì vậy Diễn Dương kiếm trận liền bị hắn thúc dục mà ra. Liên tính toán vị trí thiên kém một chút, dựa vào kiếm trận có khả năng bao phủ khu vực to lớn, cũng có thể hội đem địch nhân bao khỏa. Không có 10 phần nắm chắc là thiên, làm địch nhân còn chưa xuất hiện chi tế, cũng đã thúc dục khởi kiếm trận chi huy, và Hàn gia lão tổ bước ra hư không địa điểm, hoàn toàn chính xác không phải kiếm trận trung tâm, nhưng mà cũng không thể chạy ra kiếm trận bao phủ. Bất ngờ phá khởi kim mang bên trong, Hàn gia lão tổ thần sắc rốt cục đại biến. Hắn có thể thật không có nghĩ được đối thủ vậy mà có thể phía hóa thần tu vi, cảm giác đến hợp thể cường giả từ trong hư không xuất hiện địa điểm. Loại thiên phú này, có thể thật sự là quá mức kinh người, chỉ sợ sẽ là được vinh dự Đông Châu thiên tài hoàng phủ Quân Lâm đều muốn câm bái hạ phong. Hàn gia lão tổ cũng không biết, kỳ thật Lật Thiên cái này tay kiếm trận phá lên, đại bộ phận rựợ vào là đều là vật khí, và sinh tử chém giết lúc này, vật khí cũng sẽ trở thành một loại có thể thay đổi chiến cuộc đáng sợ tồn tại. Vừa mới cảm giác đến nguy hiểm Hàn gia lão tổ lập tức nói đến toàn thân linh lực, chính mình buồn mạng linh bảo cũng bị điên cuồng địa thúc dục mà ra, mang theo cường đại thần thức chí lực, mới vừa xuất hiện cũng đã bị thúc dục đến mức tận cùng. Dựa vào cường đại tu vi, Hàn gia lão tổ tại trận trận chân dương thiên lôi lúc này, khó khăn lắm ngừng trầm xuống thân ảnh, phía linh bảo phòng ngự lấy bản thể, đứng yên ở hư không, là sau nửa ngày, cái này mảnh hình như vô biên vô hạn chân dương lôi, mới dần dần tiêu tán, chỉ là cái kia gầy tu sĩ, sớm đã thành chân trời một cái chấm đen. Theo sấm đánh tiêu tán, vô số chui hư hảo bóng kiếm cũng đồng thời tiêu tán ở trên hư không, trốn vào đến chủ trong cơ thể con người, theo hỏa phượng xa xa đi xa. Đông nhiên thu hồi đỉnh đầu linh bảo, hàn ra lão tổ trong cơn giận dữ, cũng không để ý có chút chật vật áo bảo, lại một lần nữa trốn vào hư không, chặt chẽ đuổi theo. Bất quá lần này hắn có thể không tại lật thiên chung quanh xuất hiện, mà là cách thật xa liền hiện ra thân hình, cảm giác một phen chung quanh không có gì mai phục sau đó, mới lần nữa đuổi theo. Trong nội tâm một khi đã có kiên kỵ, vị này dùng hợp thể trung kỳ cường giả, đuổi theo Lật Thiên tốc độ liền sâu sắc hàng thấp xuống, mặc dù cũng có thể rơi tại phía sau của đối phương, nhưng mà khoảng cách quá xa phía dưới, cũng không cách nào ra tay công kích. Cách gần đó rồi, có lẽ trực tiếp lâm vào cái loại này đáng sợ kiếm trận, nếu là cách khá xa rồi, vượn đánh không đến đối thủ, mang theo phần này bất đắc dĩ cùng hận ý, một đuổi một chạy hai người, dần dần tiếp cận Đông Châu bên dưới. Tu sĩ thi pháp cũng không phải là bỏ qua khoảng cách Mà ngay cả hợp thể cứng giả, cũng không có khả năng tại ở ngoài ngàn giảm, có thể đem pháp thuật hàng lâm đến địch nhân trên người, và cái này đoạn trong khoảng cách lại dẫn một phần về kiếm trận kiên kỵ, đợi đến lúc lật thiên trước mắt đã xuất hiện mặt đất biên linh dưới, vị kia hàn gia lão tổ, mới dẫn giữ phía dưới, phía linh bảo bảo vệ bản thể, lại một lần nữa lướt qua hư không, xuất hiện tại lật thiên phụ cận. Xúc điệu thành thốn pháp thuật, có thể so sánh thi triển công thủ pháp thuật muốn hao phí linh lực, nếu là ở như vậy truy xuống dưới chính là hợp thể cường giả, cũng sẽ bị hao tổn không linh lực. Là phát giác đến Lật Thiên tới gần Đông Châu biên giới, như cũ không chút nào giảm tốc độ, Hàn Gia lão tổ cũng đoán được đối phương ý định. Tiểu tử này rõ ràng là muốn chạy trốn ra Đông Châu. Phần này phát hiện, có thể làm cho Hàn Gia lão tổ kinh sợ phi thường, một khi đối phương trốn ra Đông Châu, mặc kệ hắn muốn đi hương cái kia một tòa lục địa, đều là một hồi thiên đại phiến thoái, tại dị tộc địa vực đuổi giết địch nhân, bản thân chính là một loại thật lớn nguy hiểm, nếu bởi vậy đưa tới dị tộc chắc chắn lâm vào một hồi thai nạn. Mang theo kinh sợ chi ý, hàn gia lão tổ thân ảnh kiên quyết xuất hiện tại địch nhân phụ cận, nhưng mà lúc này đây, hắn lại không có lâm vào cái loại này kiếm trận trong, hơn nữa chung quanh cũng không có chút nào nguy hiểm tín hiệu, mà ngay cả định lúc này chạy ra Đông Châu chính là cái kia gầy tu sĩ, lúc này cũng ngừng phi hành cổ bảo, thần sắc cổ quái địa chính cảm giác lấy cái gì. Quỷ dị tình hình, làm cho hàn gia lão tổ trong nội tâm một bẩm bị đối thủ thâm qua một lần cứng, giả giống như phát giấc một phần càng lớn âm ưu chẳng những không có ra tay công kích, vẫn tại trên người của mình bày ra mấy đạo phòng ngự loại cường lực pháp thuật, hơn nữa bổn mạng linh bảo cũng gắt gao điệu che ở trước người. Phen này cử động, lần nữa hao phí hẳn ra lão tổ không ít linh lực, nhưng mà cũng là hành động bất đắc dĩ, mà lúc này là tiên, lại không có nhìn nhiều đuổi theo cường địch một cái, tại loại này càng ngày càng cổ quái thần sắc lúc này, một tiếng châm đủ, vậy mà từ bên hông chuyển đến. chương 618, chạy nạn hành trình Hình như áo da bị nín bạo phát tiếng vang ở bên trong, hàn ra lão tổ thần sắc lập tức một hồi ngưng trọng, cùng đợi cho dù sẽ xuất hiện hiện cảnh, mà khi hắn thấy rõ trước mắt biến đổi lớn sau đó, suýt nữa bị dọa đến linh lực tán loạn. Vốn là cái kia gầy tu sĩ dĩ nhiên không thấy tung tích, mà chiếm lấy, là xuất hiện ở tại chỗ một chỉ khổng lồ yêu vật. Cự xà thân thể cao lớn bên trên, che kín lấy đỏ thấm như máu lân phiến, hiện ra nghiêm nghị hung quang, và cái con kia cực lớn đầu lâu mặc dù nhắm chặt hai mắt. Nhưng có thể nhận ra cái loại này làm cho người ta sợ hãi bộ dáng, dĩ nhiên là một chỉ chân linh. Chân long. Hình như là Tiên trực tiếp biến thân làm một chỉ chân long bình thường, tại hắn bản thể vị trí xuất hiện quỷ dị và làm cho người ta sợ hãi một màn, đem Hàn ra lão tổ sinh sinh chấn nhiếp tại nguyên chỗ, trong lúc nhất thời trong đầu càng là cảm giác trống giống. Chân linh cũng không phải là hợp thể tu sĩ có thể một mình chống cự tồn tại, nếu là một chỉ chân long xuất hiện Đừng nói vị này hàn gia lão tổ tu vi tại hợp thể trung kỳ, liền tính toán tại hợp thể hậu kỳ, cũng khó trốn bị săn giết vận mệnh. Quỷ dị biến đổi lớn, phát sinh ở Đông châu biên giới, ngoại trừ hàn gia lão tổ bên ngoài, cũng không hắn người biết được. Hơn nữa là cái con kia chân long xuất hiện sau đó, chẳng biết tại sao, như cũ đóng hai mắt, giống như ngủ được chính quen thuộc. Tại hắn thân thể hai bên, hai cái cực đại cánh bị bắt khép tại bên ngoài thân, thế nào xem xét đến cùng chân Long không giống, thế nhưng mà nhìn kỹ phía dưới. Nhưng lại có một ít khác biệt. Long tộc không cánh, mặc dù cái này chỉ cự thú bộ dáng cùng chân long cùng loại, có thể là kia đôi khả nghi cánh, cũng tại ẩn ẩn chứng minh là đúng lấy cái này chỉ cổ quái cự thú, cũng không phải là chân long, mà là cùng long tộc tương tự chính là một loại khác yêu loại. Ngoại trừ nhiều ra đôi cánh bên ngoài, cái này chỉ dị thú hình thái, gần như cùng chân long đồng dạng, khó trách bị hàn gia vị kiên lão tổ nghĩ lầm chân linh hiện thế. Thừa dịp đối phương bị chấn nhiếp thời cơ, đóng hai mắt dị thú Vậy mà bắt đầu dần dần di động, cũng chưa đong đưa thân hình, cưới mây đập gió, mà là tại bản thể vẫn không nhúc nhích dưới tình huống, bắt đầu hướng về xa xa bay đi. Như là bị người kéo dài đi bình thường, là dị thú xa xa bay sau khi đi, hàn ra lão tổ lúc này mới chỉ hoán đã qua tâm thần, mang theo một loại đại nạn không chết thần sắc, nhìn chăm chú đang trông xem thế nào. Cái này xem xét phía dưới, hàn ra lão tổ lập tức thần sắc biến đổi, một chút do dự, hay vẫn là tràn ra khổng lồ linh thức cảm giác lấy cái con kia sớm đã nhảy ra đồng châu quái vật khổng lồ. Làm cho Hàn gia lão tổ sinh ra nhìn xem chân linh đảm lượng, là con cự thú kia phía dưới một đoàn hỏa hồng, đúng là Lật Thiên cái kia chỉ phi hành dị bảo hỏa phượng và hỏa phượng chi thượng, gầy tu sĩ chính hơi không người thân, giống như tại gánh cái con kia dị thú chạy trốn giống như được, thỉnh thoảng vẫn quay đầu lại nhìn quanh một phen. Phát giác được Lật Thiên cũng không phải là biến hóa thành chân long, Hàn gia lão tổ trong lòng vì vậy lòng nghi ngờ nổi lên liền tính toán cái con kia dị thú quả nhiên là một chỉ long, có thể cũng không trở thành bị một cái hóa thần tu sĩ chống đỡ chứ. Chân linh cùng tu sĩ, từ xưa đến nay, vẫn chưa thấy qua có thể như thế hỏa thuận tồn tại. Thu hồi nhìn về phía sau lưng ánh mắt, bây giờ Lật Thiên cũng là vẻ mặt đăm chát, cái này chỉ dị thú chính như Hàn Gia lão tổ hoài nghi cái kia giống như, đích thật là bị hắn kháng tại trên người, căn bản là còn chưa ngủ tỉnh. Hình như chân long dị thú, đúng là Lật Thiên linh thú đại ở bên trong. Hắn gái kia con thứ nhất thanh điểu, đã trải qua đã lâu năm tháng, từ khi thai kiếp Vân Hải trong liền lâm vào ngủ say thanh điểu, tại linh thú đại ở bên trong là càng ngày càng đại, thẳng đến vừa mới, vượt qua linh thú đại hạn chế, trực tiếp đem nghỉ lại chi điệu nín bạo, hiện ra cực lớn bản thể. Vốn là sinh sắn linh động thanh điểu, thai kiếp Vân Hải bên trong thời điểm, cũng đã là bảng giống như là cự điêu dị thú rồi, lật thiên lúc ấy còn tưởng rằng cái loại này cực lớn hình thái, đã là thanh điểu cực hạn, thật không nghĩ đến. Chính mình cái này chỉ linh thú, vẫn đang không ngừng sinh trưởng biến hóa, cuối cùng thành bảng giống như là chân long bộ ráng, vẫn nín phát nổ linh thú đại, hơn nữa như cũ ngủ say. Vốn là chính mình liền hãm tại mạo hiểm trốn chết bên trong, cái này trái lại, lại nhiều ra một cái ngủ ngon cực lớn vương Hữu Chính mình linh thú, hơn nữa tự trùng sinh chi sau so hãy theo tại bên người, đối với thanh điểu, lật thiên coi như là tình cảm thâm hậu, nếu vứt bỏ linh thú một mình trốn chết, có thể không phải của hắn là người. Tốt tại cái đó hàn ra lão tổ bị thanh điểu đột nhiên xuất hiện, cho sợ tới mức không nhẹ, hơn nữa lật thiên cái này bức yêu thân, nâng lên cực lớn thanh điểu cũng không tính cố sức. Trước ngực trong vặt áo, một chỉ lông sủ chim đầu đột nhiên chui ra, đó là lật thiên được từ yêu vương liệt phong đệ nhị chỉ thanh điểu, vừa mới cũng theo linh thú đại vỡ tan, xuất hiện tại bên người, lúc này chính dấu ở trong ngực của hắn, không ngừng điệu tán loạn. Tại trong lòng cảm khái lấy may mắn cái này đệ nhị chỉ thanh điểu còn không có lớn đến từng này. Nếu không hai cái cự thú đồng thời xuất hiện, liền tính toán yêu thân cường hành, cũng kéo dài không đi. Đang tại lật thiên trong nội tâm nổi lên bất đắc dĩ chi tế, đến từ hàn gia lão tổ linh thức dĩ nhiên bao phủ mà đến, trực tiếp hàng lâm tại lật thiên lưng con cự thú trên người. Đối với lật thiên, hàn gia lão tổ mặc dù có chút kiếm kỵ, có thể cũng chưa quá mức để ý, cái loại này đáng sợ chân dương kiếm trợ, đối với cùng giai hóa thần mà nói, có lẽ là một loại trí mạng tồn tại, nhưng đối với hợp thể trung kỳ cứng giả cũng không có quá mức uy hiếp trí mạng, có lẽ tại loại này trong kiếm trận sẽ bị trọng thương, thế nhưng mà Hàn gia lão tổ có thật lớn tự tin, đối phương chân dương kiếm trận, tuyệt đối không cách nào đem chính mình giảo sát. Tràn gia linh thức cũng chưa cảm giác lợi tiền, Hàn gia lão tổ đem chú ý lực hoàn toàn tập trung ở cái con kia cổ quái chân lòng trên người, chờ hắn cảm giác đến vậy chỉ đổ thừa long thân bên trên tương đương với hóa thần đỉnh phong khí tức sau đó, thần sắc lập tức cổ quái. Lại một lần nữa tỉ mỉ điệu nhìn về phía phương xa quái long. Hàn gia lão tổ đột nhiên phát hiện một cái nỗi ban quăn, vậy chỉ đổ thừa long hình thái mặc dù cùng long tộc không giống, thế nhưng mà hình thể lại có vẻ ít đi một chút. Xa xa quái long, nhiều lời cũng chính là mấy trượng lớn nhỏ bản thể, hơn nữa khí tức cũng chỉ có hóa thần đỉnh phong mà thôi, nếu là một chỉ chân linh, không nói cái loại này có thể so với đại thừa khí tức, hắn bản thể cũng là thập phần cực lớn, ít nhất đều được có 10 trượng chi thượng, hoặc là tầm hơn 10 trượng lớn nhỏ. Chân long đầu thú. Tại một hồi khó hiểu bên trong, Hàn ra láo tổ được ra như vậy một cái kết luận, rồi sau đó vị này hợp thể cường giả trong mắt, càng là vẻ tham lam nổi lên. Long tộc, gần như sớm đã diệt tuyệt tại tứ phương tri địa, có lẽ vẫn có thể tìm được một chỉ nữa chỉ, có thể tuyệt đối không phải chuyện dễ, hơn nữa liền tính toán tìm được, không có đại thừa cường giả ra tay, hợp thể tu sĩ, căn bản không có đem hắn đánh bại hoặc bắt được khả năng, mà một khi đạt được một chỉ chân long, liền có cơ hội luyện chế ra long hồn đan đó là tiến dai đại thừa chi tế, ngoại trừ thiên hơi bên ngoài một loại khác phải chi vận. Cùng thiên khí tức ngang nhau chân quý long hồn đàn, tại chân long càng ngày càng ít bây giờ, hắn giá trị dĩ nhiên ẩn ẩn đã vượt qua thiên hơi, nếu như đem cái con kia hấu long bắt được, chẳng phải là một hồi thiên đại tạo hóa. Tại trong lòng bay lên tham nghiệm, thúc đẩy hợp thể cường giả điên cuồng, chân long ấu thú, đối với hợp thể tu sĩ mà nói, có một loại trí mạng lực hấp dẫn, đó là nhìn xem đại thừa mấu chốt, cũng là đột phá đại thừa cơ hội. Không tại nhiều nghĩ tại sao lại trống rỗng xuất hiện một chỉ chân long gấu thú. Hàn gia lão tổ trong mắt Hàn mang nổi lên phía dưới, lại một lần nữa trốn vào hư không, không tiếc hao phí linh lực, gắt gao truy hướng Lật Thiên đảo tẩu phương hướng. Một đuổi một chạy lúc này, hai người đã bay ra Đông Châu, truy đuổi tại một mảnh trống trải ở giữa đất trời. Mặc dù chạy ra Đông Châu là Lật Thiên sớm đã định ra ý định, tuy nhiên lại cũng không phải là không mục đích gì, kéo lấy dị thú gầy tu sĩ, lúc này toàn lực bay nhanh phương hướng, đúng là Đông Châu đối diện mặt đất, bị yêu tộc chiếm, cư Tây Châu yêu giới. Chương 619 Sông Tây Châu. Thừa dịp hàn gia lão tổ bị thanh điệu xuất hiện chỗ chấn nhiếp rừng công phu, lật thiên khống chế hỏa phượng dĩ nhiên bay ra ở ngoài ngàn dặm, mặc dù bỏ qua rồi truy binh, tuy nhiên lại không có thoát khỏi nguy hiểm. Đông Châu biên giới, hàn gia lão tổ thân ảnh dĩ nhiên biến mất không thấy gì nữa, tại xuất hiện lúc, dĩ nhiên khoảng cách lật thiên chưa đủ bách lý xa. Tại trong lòng khẽ thở dài một tiếng, lật thiên bây giờ cũng là rất là bất đắc dĩ, nếu là không có đỉnh đầu cái này chỉ cự thú. Hắn có lẽ vẫn có thể dựa vào hỏa phượng cao tốc trạng thái, khó khăn lắm chạy trốn tới Tây Châu, một khi đã đến yêu tộc khu vực, sau lưng cường địch liền tính toán như cũ theo đuổi không bỏ, thế nhưng mà nhất định sinh lòng kiên kỵ. Tây Châu cũng không phải là Đồng Châu, bên trên nó cũng không có phàm nhân, tồn tại cũng đều là yêu thú, lật thiên nếu là hiện ra bản thể yêu khí, tại những yêu tộc kia trong mắt, có lẽ không đến mức trở thành công địch, thế nhưng mà cái kia hàn ra lão tổ thì không được, thật muốn hai người đánh nhau đưa tới vô số yêu tộc, chịu thiệt. Tuyệt đối là nhân tộc tu sĩ. Sớm đã đập vào cái này tâm niệm, Lật Thiên cái này mới thoát ra Đông Châu, bây giờ cùng Tô gia giao dịch đã hoàn tất, liền tính toán hắn chạy trốn tới Tô gia trấn, chỉ sợ Tô gia lão tổ, cũng chưa chắc hội xuất thủ tương trợ. Năm đó chỉ là đá Hàn Vân Hiên một cước mà thôi, Tô gia lão tổ vẫn còn không sợ Hàn gia, mà làm hắn che chở, nhưng hôm nay là trực tiếp đem Hàn Vân Hiên săn giết, phần này thù hận, đã đến không cách nào cởi bỏ tình trạng, Tô gia cũng sẽ không bởi vì hắn cái này giả con rể cùng hàn ra kết xuống sâu như vậy thủ. Một bên bay nhanh, lật thiên một bên tính ra lấy từ Đông Châu đến Tây Châu khoảng cách cùng thời gian, và sau lưng cường địch, lại càng ngày càng gần. Đợi đến lúc rời khỏi rồi Đông Châu sau đó, hàn ra lão tổ tại một lần bước ra hư không chi tế, trở tay tế ra chính mình linh bảo, rồi sau đó một bước đặt vào. Đã lật thiên có khả năng cảm giác đến hắn thoát ra hư không vị trí, có thể đi đầu bố trí xuống sắt chiêu, do đó đạt tới ngăn trở mục đích của mình, vì không tại trì hoan thời gian cũng vì không cho cái con kia chân long ấu thú chạy trốn tới Tây Châu, Hàn gia vị này hợp thể lão tổ cũng cải thành khống chế linh bảo phi hành, ở phía sau là theo đuổi không bỏ. Là phát hiện chân long ấu thú sau đó, Hàn gia lão tổ thần sắc cũng biến hóa, từng đợt tham lam càng thì không cách nào áp chế, xa xa kiểu ra, chẳng những hoài có một khối thổ linh thạch, nhưng lại gánh một phần luyện chế long hồn đan tài liệu, lần này nói cái gì, cũng không thể khiến hắn đào thoát. Linh bảo tốc độ phi hành, nếu là ở bình thường Gần như đổi không kịp lật thiên cái này phi hành cổ bảo hỏa phượng trạng thái, thế nhưng mà bây giờ Lật Thiên trên người gánh một chỉ ít nhất mấy vạn cân cự thú, phần này sức nặng, hắn mặc dù không sợ, nhưng là ảnh hưởng tới phi hành cổ bảo tốc độ, không, có hơn phân nửa thiên thời gian, sau lưng cường địch đã đi tới phụ cận. Giao thét gió lạnh ở bên trong, Lật Thiên quay đầu nhìn một cái ngoài nửa giặm Hàn gia lão tổ, trong lòng cũng có chút trầm trọng. Dưới chân, mấy vạn giặm bên ngoài, là cái kia mảnh năm màu kiếp vân hải và đỉnh đầu Càng là tính mịch được không hề cuối cùng vòng trời, nếu là trên mặt đất chém giết khá tốt, tại đây giữa không trung đánh nhau, hơn nữa trên người vẫn gánh một chỉ quái vật khổng lồ, có thể liền quá mức bị động đi một tí. Lúc này, Hàn ra lão tổ hai tay dĩ nhiên nâng lên, hai cố cùng bạo linh lực chấn động càng là mãnh liệt và lên, tại loại này khoảng cách, hợp thể cường giả nếu là ra tay pháp thuật, đã có thể săn giết địch nhân. Cảm giác đến sau lưng linh lực chấn động, Lật Thiên trong mắt lóe lên hàn mang, dưới chân phi hành cỗ bảo càng là nhanh thêm vài phần. Hơn nữa một tay ở bên trong, dĩ nhiên xuất hiện một chuôi chấp động lên kim mang sinh sắn châu hoàn. Tản ra nồng đậm chân dương chi lực châu hoàn, nhìn như sinh sắn, nhưng mà từng cái viên châu bên trong, đều bắt đầu khởi động lấy rất nhỏ lôi hồ. Đó là lật thiên phía còn thừa một ít diễn dương thảo, luyện hóa mà ra diễn dương lôi châu. Nếu là những diễn dương này lôi châu phía huyền ảo trận pháp xếp đảm ra, liền có thể hình thành diễn dương lôi trận. Chữa trị hết kiếm trận sau đó, lật thiên đem còn thừa một ít diễn dương Thảo cũng đều luyện hóa thành loại này diễn dương lôi châu, nguyên ý là lưu làm ngày sau gặp phải cường đại ma tộc thời điểm tại dùng, thế nhưng mà bây giờ sau lưng cường địch quá mức khó chơi, hắn cũng chỉ tốt bỏ qua những diễn dương này lôi rồi, có thể nhiều ngăn cản nhất thời, cũng là hơn ra một phần chạy trốn tới Tây Châu cơ hội. Thúc dục diễn dương kiếm trận, không riêng hao phí linh lực, như trước cần phải thần thức trèo trống, tại Lật Thiên tính ra ở bên trong, phía bây giờ đem hỏa phượng thúc dục đến cực hạn tốc độ, muốn chạy trốn tới Tây Châu, ít nhất còn cần mấy ngày. Thời gian lâu như vậy ở bên trong, một khi linh lực hao hết, hoặc là thần thức hao hết, chắc chắn rơi xuống dưới chân kiếp vân hải, cái này bức yêu thân ngược lại là quăng không chết, có thể là tự mình tất nhiên sẽ bị hàn gia bắt được. Là lật thiên kiên quyết săn giết mất hàn vân hiên thời điểm, liền đã làm tốt cùng hàn gia kết xuống sinh tử đại thù chuẩn bị, hắn cùng với sau lưng hàn gia lão tổ, cũng chỉ có thể là một loại không chết không nớt quan hệ, một khi rơi xuống hàn gia trong tay, liền tính toán cái này bức yêu thân cường hành, hơn nữa ủng có thần kỳ tự năng lực Cũng tất nhiên hội đã chết không thể nghi ngờ. Có thể tranh thủ đổi tới Tây Châu thời gian, chính là thoát khốn cơ hội, tại cái này trong vòng vài ngày, vô luận loại phương pháp nào, chỉ cần có thể ngăn chặn hàn gia hợp thể lão tổ, Lật Thiên liền tính toán đã tránh được một kiếp. Đối với lúc này cục diện, Lật Thiên trong lòng cực kỳ rõ ràng, không để hàn gia lão tổ pháp thuật ngưng tụ, trước mắt vung tay lên, ném ra ngoài diễn dương lôi châu. Đang tại thi pháp hàn gia lão tổ, sợ hãi địa phát giác đối diện kim mang lên còn tưởng rằng lật thiên lần nữa vận dụng cái loại này kiếm trận vì vậy trong tay pháp thuật bị hắn sinh sinh dừng lại hướng về sau đạp mạnh lúc này Dĩ nhiên đứng ở hư không nguyên lai dưới chân bùn mạng Linh bảo càng là hào quang nổi lên bảo vệ tại chủ nhân trước người cũng chưa tràn ra khổng lồ linh thức đi cảm giác chúng quanh hắn ra lão tổ Dĩ nhiên trải qua một lần kiếm trận chi huy bây giờ cũng là toàn lực phòng ngự bất quá khi hắn đợi sau nửa ngày, lại không phát hiện kiếm trận Lâm thể và vốn là cùng lật thiên ở giữa khoảng cách đã bị lần nữa kéo lớn hơn mấy trăm trạm. Nhìn xem Lật Thiên xa xa đi xa thân ảnh, Hàn ra lão tổ lập tức giận dữ, hắn cho là mình trong đối phương không thành kế, cái gọi là binh bất tiệm trá, cái này lừa dối một trong tự, có khi cũng là một loại đối địch thủ đoạn. Giận dữ phía dưới, Hàn ra lão tổ đông nhiên một điểm trước người linh bảo, rồi sau đó lần nữa một bước đạp vào, toàn thân linh lực quẩn quần phía dưới, thúc dục linh bảo cấp tốc đuổi theo ra, thế nhưng mà không đợi hắn bay ra rất xa, ở trung quanh ở giữa đất trời, từng đợt nặng nghề lôi âm, phản phất tử hư không chuyển đến. Không tốt. Bị lật thiên mấy lần vượt quá thường nhân thủ đoạn mê hoặc, Hàn gia lão tổ lúc này mới bỗng nhiên tràn ra linh thức chí lực, và không khí chúng quanh ở bên trong, từng đạo kim quang dĩ nhiên xuất hiện, trong nháy mắt liền đưa hắn bao phủ ở trong đó. Thẳng đến hồi lâu sau, luôn cung tay chân Hàn gia lão tổ, lúc này mới đẩy bụi đất điệu từ diễn dương lôi trong trận sung ra, loại này sớm đã luyện chế tốt chân dương lôi trận, có không nên hao phí quá nhiều linh lực cùng thần thức. Nhưng lại có thể tiện tay bố ra chỗ tốt, nhưng mà quy lực, lại không có vạn binh kiếm trận cường đại, chỉ là vây khốn hợp thể cường giả nhất thời, nhưng không cách nào đem hắn trọng thương. Trên người áo bào, gần như đều bị lôi trận cho nổ nát bấy, hàn ra lão tổ một đầu lông mi, cũng khét lẹt không chịu nổi, và cái kia gầy tu sĩ, sớm đã xuất hiện ở chân trời. Hàn gia lão tổ bị phẫn nộ tràn ngập tâm thần, lúc này dĩ nhiên trầm dại yên tĩnh trở lại, hợp thể cường giả, dù sao không có có tâm thần không kiên thế hệ. Cũng không có vội vã lại đuổi theo giết lật thiên, hàn gia lão tổ lấy ra một hạt khôi phục linh lực đang dược, rồi sau đó há miệng ăn vào, lần nữa nghỉ ngơi một lát, lúc này mới bước vào hư không. Luân phiên truy đuổi, khiến cho hợp thể cường giả linh lực cũng là tiêu hao cực lớn, phục dụng một hạt cực phẩm linh đan sau đó, hàn gia lão tổ cũng đại khái có thể khôi phục hơn phân nửa linh lực, lần nữa thi triển ra xúc điệu thành thốn, chỉ cần lật thiên thân ảnh vẫn xuất hiện tại giữa tầm mắt, cái này cái hóa thần hậu bối liền tuyệt đối không cách nào tránh được hợp thể cường giả trong lòng bàn tay. Đối với săn giết là thiên, Hàn ra lão tổ có lòng tin tuyệt đối, bây giờ tâm thần tinh xuống, hơn nữa phục dụng linh đan sau đó, cùng địch nhân khoảng cách tức thì bị cực nhanh kéo vào. Chơi chiêu dần dần rủ xuống vân hải, tại một mảnh trong trẻo nhưng lạnh lùng ánh trăng trong, truy đổi trên không trung hai cái thân ảnh, thỉnh thoảng phát sinh mạo hiểm đánh nhau, cùng bỏ mạng mà liều giết. Lật Thiên trước sau tế ra chính mình còn sống toàn bộ diễn dương lôi, mà ngay cả chín chuôi pháp bảo Đoạn Thủy đều bị hắn trước sau đẩy vào thiên cực chi viêm, hình thành duy nhất một lần tự hủy pháp bảo, dùng để ngăn trở hợp thể cường giả bước chân, thậm chí còn ngạnh kháng đối phương mấy lần cường lực pháp thuật. Nương tựa theo yêu thân cường hành, cùng trong cơ thể kỳ lân giáp, gây tu sĩ tại Hàn Gia lão tổ không thể tin trong ánh mắt, sinh sinh kháng trụ vô số hợp thể cường giả phát ra pháp thuật, mặc dù những pháp thuật kia phần lớn đều bị Lật Thiên đỉnh đầu cự thú cho ngăn cản tới, có thể như cũ có rất mạnh uy lực hàng lâm đến hắn bản thể. Gầy thân hình mặc dù nhìn như không có việc gì, nhưng lật thiên chính mình lại có thể cảm giác đạt được, thân thể bên ngoài thần cùng vài gốc xương sườn cũng đã bị trọng thương. Liên tính toán có kỳ lân giáp phòng ngự, thế nhưng mà hợp thể cường giả pháp thuật, tuyệt không phải hóa thần có thể so sánh, gần như mỗi một đạo pháp thuật ý lực, đều cùng toàn lực thúc dục linh bảo không giống. Hạ giới vạn yêu trấn trong chỗ mua sắm phục linh đan, tại lúc này đây trốn chết bên trong, bị lật thiên toàn bộ ăn, liền tính toán như thế, là Tây Châu biên giới dần dần xuất hiện ở phương xa chi tế Lật Thiên trong cơ thể linh lực cũng cơ hồ bị tiêu hao không còn. Mấy ngày mạo hiểm truy đuổi, gần như đã trải qua cựu tử nhất sinh, gầy tu sĩ tại không sử dụng dị hỏa tình hình xuống, đối chiến hợp thể, như cũ tồn tại không cách nào vượt qua chiến lệnh. Mấy ngày qua, Lật Thiên đối với hợp thể cường giả, cũng có một phen càng thêm thấu triệt rất hiểu rõ, đối thủ khổng lồ kia đến không cách nào tưởng tượng linh lực, hóa thần tu sĩ căn bản không thể bằng được. Diễn Dương kiếm chuẩn bị thúc dục mấy lần, pháp bảo đoạn thủy toàn bộ tận phế. Chân dương lôi hao phí không còn, trong cơ thể linh lực dần dần tận, bản thể càng là hiện đầy đổi thành dạng người tất nhiên sớm đã đã chết làm cho người ta sợ hãi thương thế, hơn nữa tại đối thủ thế công ở bên trong, lật thiên dưới chân hỏa phượng, dĩ nhiên tàn phá không chịu nổi, gần như lung lay sắp đổ, nhìn như sắp bị hoàn toàn phá hủy. Châm trọng một cái ra lớn, cuối cùng đổi lấy một đường sinh cơ, Tây Châu, ngay tại trước mắt, bỏ qua lấy bản thể thương thế, gây tu sĩ si bắn ra ra cuối cùng linh lực, tại sau lưng bày ra khổng lồ kiếm trận Theo chân dương chi lực hiểm nguy và lên, hàn gia lão tổ thân ảnh, lại một lần nữa bị vạn binh chi lực bao phủ, mượn cái này một kích cuối cùng chi lực, dưới chân tàn phá không chịu nổi hỏa phượng, dĩ nhiên bay vọt cuối cùng khoảng cách, cái kia phó gậy thân ảnh, lần đầu tiên, xuất hiện tại Tây Châu mặt đất. Kéo lấy bị trọng thương yêu thân cùng ngủ say linh thú, trải qua vô số lần tuyệt hiểm sát cơ sau đó, lật thiên rốt cục đạt tới Tây Châu, rồi sau đó không để ý hoàn cảnh chung quanh, rõ ràng sông đi Tây Châu ở chỗ sâu trong Vừa xong Tây Châu biên giới, có lẽ vẫn không cách nào vứt bỏ sau lưng cường địch. Lật Thiên cũng liền kiên quyết và hướng, đã ngươi hàn gia lão tổ muốn đuổi theo. Chúng ta đây ngay tại yêu tộc địa bàn ở chỗ sâu trong đến một hồi cuối cùng quyết chiến, đến lúc đó dẫn xuất vô tận yêu tộc, nhìn xem là tự mình bộ dạng này yêu thân chịu thiệt, hay vẫn là người nhân tộc bản thể chết trước. Không sợ công việc đại tu sĩ, mang theo không sợ chi tâm, xông về Tây Châu ở chỗ sâu trong, nhưng mà Lật Thiên lại thật không có nghĩ được, đến từ sau lưng cường địch. Chỉ là một hồi lạnh như băng đại vũ mà thôi, chờ đợi tại phía trước, sẽ là một hồi sóng to gió lớn. chương 620, sơ nhập Tây Châu. Đã tới yêu tộc khu vực sau đó, gây tu si tản ra trước ngực ngưng huyết phách bên trong linh lực, trong cơ thể thủy trung bị bắt liễm khổng lồ yêu khí càng là bỗng nhiên và lên. Phối hợp với loại này tinh thuần yêu khí cùng đỉnh đầu cái con kia quái vật khổng lồ, bị đuổi giết bên trong là tiên, thấy thế nào, đều là một cái yêu tộc. Nhập ra tùy tục, phần này đạo lý. Lật thiên thế nhưng mà biết rõ, đã đã đến yêu tộc thế giới, nhân tộc khí tức cũng đã thành một chiếc hấp dẫn cừu hận đèn sáng. Nếu như hàn gia lão tổ vẫn dám đuổi theo, Tây Châu biên giới có lẽ không tồn tại quá mức cường đại yêu loại, thế nhưng mà Tây Châu ở chỗ sâu trồng tuyệt đối tồn tại hợp thể tu sĩ chỗ sợ hai yêu vợ. Dưới chân là một mảnh rậm rạp và xanh biếc núi rừng, xa xa là một mảnh liên miên núi non chập trùng, chỗ này dị địa Tây Châu, tại biểu tượng bên trên xem ra, đến cùng Đông Châu không giống. Ngoài trừ cái loại này, ngẫu nhiên tại trong núi rừng tán phát ra nhàn nhạt, nhạt yêu khí, thúc dục lấy còn sống linh lực, Lật Thiên không để ý chung quanh hội sẽ không xuất hiện quá mức đáng sợ yêu tộc, đem hết toàn lực đi nhanh, bởi vì tốc độ quá nhanh, vốn là tàn phá phi hành dị bảo, càng là bắt đầu dần dần chốc ra lấy mảnh vụn, vốn là cái loại này uy phong lẫm lẫm hỏa phượng bộ dáng, cũng trở nên không trọn vẹn không được đầy đủ, cuối cùng hóa thành một đạo hỏa tuyến, lại cũng không phân biệt ra được hình dáng. Không để ý sắc bị phá hủy phi hành của bảo Dật Tu Sĩ cấp tốc viên đột, lúc này, hãm sâu tại Diễn Dương trong kiếm trận Hàn Gia lao tổ, lại một lần nữa phía cường đại tu vi, chống cự kiếm trận rào sát, sau đó phá trận mà ra. Phát giác đến Lật Thiên thân ảnh đã tới Tây Châu, Hàn Gia lão tổ trong lòng lập tức trầm xuống, nhưng mà thân hình lại tùy theo bạo lên, một bước bước vào hư không. Là Hàn Gia lão tổ xuất hiện chi tế, vị này nhân tộc hợp thể tu sĩ, dĩ nhiên đứng ở yêu tộc thế giới, một chút do dự, vẫn là cắn răng đột theo. Đi vào Tây Châu sau đó, Hàn gia lão tổ như cũ không muốn buông tha là tiền, nhất là đối phương trên người thổ linh thạch cùng gánh cái kia chỉ chân long ấu thú. Nhưng mà theo hai người tại Tây Châu biên giới dần dần xâm nhập, hàn gia lão tổ sắc mặt sớm đã trở nên ngưng trọng phi thường. Khổng lồ linh thức chi lực càng là bao phủ bản thể có khả năng cảm giác đến cực hạn phạm vi. Thỉnh thoảng xuất hiện tại cảm giác bên trong yêu khí, làm cho hàn gia lão tổ trong lòng dần dần hàn, đặt vào Tây Châu nhân tộc. Nếu như cẩn thận đi về phía trước, tại Tây Châu biên giới du lịch còn sẽ không gặp phải quá lớn nguy hiểm, thế nhưng mà nếu như như vậy trên không trung nên ngang phi hành, sớm muộn gì sẽ gặp đến yêu tộc cường giả ra tay. Trong cơ thể linh lực dĩ nhiên còn thừa không nhiều lắm, tại mấy ngày qua, Hàn gia lão tổ chỗ hao phí cực phẩm linh đan liền trường vài viên, hơn nữa nhân tộc thể chất cũng hạn chế lấy linh đan sử dụng số lượng, nếu như tiếp tục ăn, hắn hiệu dụng cũng sẽ trở nên cực kỳ bé nhỏ. Vì thổ linh thạch cùng chân long lấu thú, Hàn gia lão tổ cắn răng lần nữa truy đổi mấy nghìn dặm. Bất quá khi hắn lại một lần nữa đem linh thức bao phủ tại Lật Thiên Trung quanh sau đó, dưới chân dị bảo lại bỗng nhiên ngừng một lát, vậy mà sinh sinh định ở giữa không chung. Xâm nhập Tây Châu gần vạn lý hợp thể tu sĩ, rốt cục ngừng đuổi giết cựu ra bước chân, tại hắn hợp thể kỳ khổng lồ cảm giác trong, chung quanh ngàn dạng phạm vi nội, dĩ nhiên xuất hiện có thể so với hóa thần yêu khí chấn động, nhưng mà làm hắn cuối cùng buông tha cho thổ linh thạch cùng chân long ấu thú, lại không phải là những hóa thần kia yêu loại, mà là Lật Thiên bản thể phát tán ra tinh thuần yêu khí. Nguyên lai tưởng rằng đuổi dết chỉ là một cái hóa thần hậu kỳ tu tiên giả, hàn gia lão tổ có thể thật không có nghĩ được, lật thiên trong cơ thể rõ ràng còn có thể tàn mát ra yêu khí, nếu là hắn tại truy đuổi xuống dưới, gặp hợp thể yêu vật, lật thiên chưa chắc sẽ trở thành những cường đại kia yêu tộc mục tiêu công kích, nhưng là chính bản thân hắn tất nhiên được bị yêu vật chố công kích. Từ tu sĩ biến hóa thành yêu tu lật thiên, không riêng gì bản thể khí tức biến hóa, hơn nữa cũng vì chính mình tại đây Tây Châu đã mang đến một loại có thể dung nhập yêu tộc thân phận Thử hỏi nếu như một ít cường đại yêu vật phát hiện xâm nhập chính mình địa bàn một cái yêu tộc một nhân tộc, hắn lửa giận chắc chắn trước hàng lâm đến dị tộc trên người. Có lẽ lật thiên cuối cùng cũng khó thoát khỏi cái chết, thế nhưng mà hàn gia lão tổ, tuyệt đối sẽ chết trước ở phía trước. Trong lòng sợ hãi, khiến cho hàn gia lão tổ ngừng đuổi dết bước chân, rồi sau đó chơ mắt nhìn cái kia gánh chân long ấu thú gầy tu sĩ, xa dần dần, cuối cùng biến mất ở chân trời. Ở giữa không trung đứng yên sau nửa ngày. Hàn gia lão tổ tại một tiếng phẫn hận địa hư lạnh ở bên trong, quay đầu quay trở về Đông châu, và Lật Thiên lúc này đây bỏ mạng hành trình, coi như là bác đã đến một phần sinh cơ. Đã cảm giác đến Hàn gia lão tổ không có ở đội theo, Lật Thiên đối với mình xâm nhập Tây Châu do đó vứt bỏ cường địch cử động, vẫn còn có chút nắm chắc, nhưng mà hắn nhưng lại không lập tức dừng lại, ai biết Hàn gia lão tổ có thể hay không xử lựa gạn, hay vẫn là tại xâm nhập Tây Châu một ít tương đối an toàn. Lần nữa bay ra nghìn dặm sau đó, Lật Thiên phần này cẩn thận Cũng khiến cho phi hành cổ bảo hoàn toàn báo hỏng, gần như thành một bộ khung sương, tại một hồi trong ngọn lửa, biến ảo thành lúc ban đầu bộ ráng. Đã mất đi phi hành cổ bảo, lật thiên cái này mới dừng lại chạy trốn bước chân, chậm rãi xuống đến mặt đất, trước đem trên người còn cự thú kia phóng tới một bên, rồi sau đó nhìn nhìn trong tay gần như thành căn ngốc cán phượng vũ. Tại một hồi cười khổ bên trong, ngốc cán phượng vũ, bị lật thiên thu vào chữ vật đại ở bên trong, xem ra cái này phi hành cổ bảo. Đến tận đây xem như tiêu tan mất hết hai tay bông xuôi, trừ phi tại luyện chế một kiện, nếu không thì không cách nào vận dụng. Phi hành cổ bảo tác dụng, chỉ là phi hành, hán lực phòng ngự nhưng lại là cực kỳ bình thường, tại hàn gia lão tổ cuồng bạo pháp thuật trong, trùng treo trống đến bây giờ, coi như là không dễ. Mặc dù từ tô ra nổ đến rồi trăm căn phượng vũ, lật thiên lúc này lại không có ở dùng một căn phượng vũ tế luyện ra phi hành cổ bảo ý định, mà là nhéo lông mày phòng, nhìn bên cạnh cái con kia cực lớn thanh điểu hoặc là nói thành là xích sắc quái long. Tại hàn gia lão tổ pháp thuật trong, cũng may mắn mà có cái này chỉ quái long, lật thiên thế nhưng mà trước sau tóm nó trở thành tâm chắn nhiều lần, nếu không liền tính toán yêu thân tăng thêm kỳ lân giáp, cũng không cách nào tránh được cái loại này nhiều lần hợp thể pháp thuật doanh kích. Bị hợp thể cường giả khủng bố pháp thuật ngừng một lát điên cuồng công kích, cái này chỉ quái long chẳng nhưng không có gì thương thế, hơn nữa như trước ngủ say bất tỉnh, ngược lại coi như là kỳ tích rồi. Tính hạ tâm thần sau đó, Lật thiên phía linh thức câu thông lấy chính mình cực lớn linh thú, khi thì chấm âm, khi thì nghi hoặc, là đã qua sau nửa ngày, như cũ không có tỉnh lại quái lòng một kia dấu hiệu. Khẽ thở dài một tiếng, tại vừa động tâm niệm lúc này, tàng trong ngực sinh sắn thanh điểu bị chủ nhân gọi ra, rồi sau đó xoay quanh tại lật thiên quanh người, cuối cùng rơi vào quái long trên người, một bộ vênh váo tự đắc thần sát, giống như tại khoe khoang lấy chính mình ngày sau cũng hội khổng lồ như thế. Nhìn nhìn to tầm lòng bàn tay thanh điệu cùng cái con kia mấy trượng lớn nhỏ quái long, gây tu sĩ là một hồi bất đắc dĩ. Nơi này chính là Tây Châu, yêu tộc khu vực, chính mình cũng không thể thời khắc gánh một chỉ cự thú hành động chứ, không nói quá mức phiền thoái, mục tiêu này cũng quá mức một ít, coi như mình dĩ nhiên tràn ra yêu khí, thế nhưng mà yêu tộc lúc này, cũng sẽ không quá mức hòa thuận. Liên Đông Châu chi thượng ngũ đại thế gia, tại nhân vương cùng đại thừa cường giả Trấn nhiếp phía dưới, đều tồn tại lục đục với nhau, thúng chi là chia rẽ cắt đất và theo yêu tộc đây này. Thẳng tính toán hồi lâu, gây tu sĩ tê Gia linh bảo, tại dưới chân đảo ra một cái hố sâu. Bây giờ Lật Thiên vị trí địa phương là một mảnh khổng lồ và khu rừng rậm rạp, xung quanh cũng không có quá mức cường đại yêu khí chấn động, mặc dù cách lấy Tây Châu biên giới mấy nghìn dặm, lại cũng không tính là Tây Châu nội địa. Đã không cách nào đem quái long tỉnh lại, cũng không cách nào đem hắn mang đi, cái kia liền trước tiên đem nó giấu ở chỗ này, chúng tìm được không gian lớn chút linh thú đại hoặc là luyện chế ra không gian thủ trạc, tại đến mang linh thú thu hồi. Chương 621, Kỳ Dị Yêu Giới Đem linh thú một mình để ở chỗ này, cũng là lật thiên hành động bất đắc dĩ, nhưng mà cũng may cái này chỉ quái long khí tức đã đạt đến hóa thần đỉnh phong. Hơn nữa nơi này như trước xem như Tây Châu biên giới khu vực, chắc có lẽ không đơn giản xuất hiện quá mức cường đại yêu tộc, và hóa thần phía dưới yêu thú nếu là cảm giác đến quái long khí tức, hay vẫn là không dám tới gần. Như là cho mình linh thú làm cái phân mộ Dậy tu sĩ si rơi vào đường cùng, đem quái long chôn sâu ở lòng đất, rồi sau đó đem quái long trùng quanh mặt đất phía linh lực hấp súc giam cầm một phen, bởi như vậy, một ít cấp thấp yêu vật càng là phát giác không đến cái gì khí tức rồi. Đem quái long rơi chôn sau đó, Lật Thiên lập tức xếp bằng ở tại chỗ, lấy ra một khối cao giai linh thạch, khôi phục lấy bản thể cơ hồ bị hao tổn không linh lực, cũng mượn cơ hội nghỉ ngơi một chút thiếu mệt mỏi tâm thần. Mấy ngày bỏ mạng hành trình, cũng không phải là một hồi truy đổi trò chơi, trong đó mạo hiểm Chỉ có thân ở trong đó mới có thể cực kỳ có nhận thức, mặc dù cuối cùng lật thiên thành công thoát khốn, nhưng mà cũng là vết thương trong chết. Bản thể thương thế, tại nhân tộc xem ra dĩ nhiên trí mạng, thế nhưng mà cái này bức yêu thân lại dùng không được bao lâu, là được khôi phục như lúc ban đầu, chỉ có bị hao hết linh lực cùng tâm thần, mới là lật thiên bây giờ nhu cầu cấp bách khôi phục mấu chốt. Nơi này là Tây Châu, nơi này là lạ lắm và thần bí yêu tộc thế giới, lật thiên cũng không biết kế tiếp hội lần nữa gặp phải mấy thứ gì đó hiểm cảnh. Chỉ có đem bản thể tu vi điều chỉnh đến đỉnh phong, mới có thể lần nữa bắt đầu du lịch. Dùng suốt ngũ thiên thời gian, lật thiên lúc này mới đem thần thức khôi phục. Cái loại này mỏi mệt chi ý cũng dần dần tiêu tán không còn. Nếu là khôi phục linh lực, dựa vào cao dai linh thạch hiệu dụng, có thể không nên lâu như thế. Thế nhưng mà linh hồn chi lực tiêu hao tất nhiên cần phải thời gian rất lâu tĩnh tu mới có thể hoàn toàn khôi phục. Ngũ thiên thời gian, đã nhanh được kinh người rồi, nếu đổi thành mặt khác hóa thần tu sĩ sợ không được phải kể tới nguyệt mới có thể khôi phục hao hết thần thức. Cũng chưa vận dụng dị hỏa chi lực và trốn ra hợp thể cường giả đuổi giết, lần này khó khăn chắc trở tại lật thiên xem ra, thế nhưng mà rất không dễ dàng, bây giờ đã đã không có lâm vào ngủ say nguy hiểm, như vậy cũng chính là hắn bắt đầu du lịch Tây Châu bắt đầu. ỉ vào một bộ yêu thân cùng tinh thuần yêu khí, tại đây Tây Châu chi thượng, gầy tu sĩ so những người khác tộc có không cách nào bằng được sở trường, dù sao tại một ít bọn yêu vật xem ra. Hắn cái này bước bắt đầu khởi động lấy tinh thuần yêu khí bản thể, có thể chưa tính là cái kia tam chi dị tộc. Đã quyết định du lịch Tây Châu một phen, Lật Thiên cũng liền không chờ lâu, nhớ kỹ chỗ này có dấu linh thú vị trí sau đó, đi bộ hành tẩu tại đây mảnh vô biên vô hạn rừng rậm lúc này. Lật Thiên lúc này vị trí là Tây Châu phía đông biên giới và thân ở cánh rừng rậm này càng là vô biên vô hạn, thập phân rộng lớn, trong đó tồn tại yêu thú theo Lật Thiên dần dần xâm nhập, cũng càng thêm phồn Mặc dù gặp phải yêu thú trùng loại không ít, hơn nữa bộ dáng càng là thiên kỳ bách quái, có thể phần lớn đều là một ít cấp thấp hoặc trung gia yêu thú, khí tức cũng cơ bản đều tại kết đan phía dưới, đối với lật thiên mà nói, thật sự là không có gì nguy hiểm. Tồn tại ở cánh rừng rậm này ở bên trong yêu thú, hình thái khác nhau, trùng loại cũng là phong phú, có như cùng một cái bị phóng đại gấp trăm lần sâu gióm, mở rộng lấy cực lớn thân thể, tại trong rừng vặn vẹo bò sát, có tức thì như là một chỉ nhỏ đi mấy chục lần voi. Dường như mọc ra mũi dài đại hào lao thử bình thường, tại lá mục giữa rất nhanh xuyên thẳng qua và qua. Một gốc cây cao ngất thân cây giữa, một đầu cao vài trượng ngắn, 5 màu rực rỡ quái mãng, chính bao quát lây trải qua chỗ này, dưới đại thụ một chỉ lợn rừng con ngồi, cái kia bảy ra giữ tận miệng lớn dĩ nhiên lộ ra âm trầm răng nanh, con lên mãng thân càng là biểu thị thợ săn sắp xuất kích. Là cái này chỉ quái mãng chầm chăm đúng mục tiêu, một ngụm cắn xuống chi tế, cái kia thật dài mãng thân không đợi nuốt đến con ngồi. Đột nhiên bị hai cái cự đao hình dạng tứ chi kìm rừng, rồi sau đó bị sau lưng một miệng mở lớn nuốt vào, nguyên lành lúc này đúng là đã tiến vào người khác bụng. Bị trở thành con mồi lợn rừng, căn bản không có phát giác đã đến từ đỉnh đầu nguy hiểm, như trước không nhanh không chậm địa đông nghe thấy tây ngửi, muốn tìm chút ít ngon miệng đồ ăn, và nuốt mất quái mắng cái kia ha to mồm, tại mấy ngụm cắn nuốt sạch đồ ăn sau đó, vậy mà quỷ dị mà biến nhỏ, rồi sau đó lộ ra đi săn người chân thân. Đó là một giống như cùng phạm nhân cánh tay giống như lớn nhỏ dị thú, một thân màu xanh sẫm, như là một mảnh lá xanh, vô cùng tốt địa dấu ở thân cây lúc này và thò ra trước người hai cái cự cánh tay, cũng tại chứng minh là đúng lấy loại này yêu thú chủng loại, đúng là một cái lớn số đường lang. Đại đường lang nuốt mất quái mãng trong nháy mắt, đúng lúc bị đường nhỏ nơi đây Lật Thiên nhìn vừa vặn, vì vậy gầy tu sĩ cũng không khỏi được cảm thán khởi Tây Châu yêu thú, cùng hạ giới Tam Châu chi thượng thật có chút bất đồng. Chẳng những Tây Châu yêu vật chủng loại phong phú, Hơn nữa cái này hình thể cùng hung tính, cũng so hạ giới yêu thú cổ quái rất nhiều, nên đại nhỏ, nên yếu đích nguy hiểm, cũng là cực kỳ kỳ dị. Đã tại cánh rừng rầm này trong đi nửa ngày, lật thiên như trước không có đi ra cánh rừng rầm này, mặc dù phi hành cổ bảo bị hủy, nhưng là hắn còn có linh bảo có thể không chế, nhưng mà lật thiên nhưng lại không tùy tiện tế ra linh bảo chạy đi, dù sao đi vào một chỗ mới địa vực, cẩn thận một ít luôn đúng vậy, hơn nữa rửa vào cái này bức yêu thân tốc độ, liền tính toán đi bộ mà đi, cũng như cấp tốc bu trì. Thế nhưng không tính chậm. To như vậy rừng rậm, giống như chiếm cứ thật lớn khu vực, mặc dù cũng chưa tận lực cảm giác cánh rừng rậm này bên dưới, nhưng Lật Thiên chạy nhiều ngày sau, nhưng như cũ bồi hồi ở trong đó. Gặp yêu thú phần lớn cảnh giới thấp kém, đối với Lật Thiên đến nói không có bất kỳ nguy hiểm, hắn cũng liền tò mò hành tẩu tại trong rừng, thỉnh thoảng quan sát đến một ít mới xuất hiện yêu loại. Tây Châu, yêu tộc thế giới, trải qua vô số năm tháng, bên trên nó yêu thú cũng càng thêm phong phú cùng thần kỳ, có một lần Lật thiên vậy mà tại cánh rừng rậm này Trong thấy được một cái lớn ngư Đúng vậy, chính là một cái lớn ngư Một chỉ có thể trên đất bằng bò sát cá lớn Hơn nữa tốc độ vẫn cực nhanh Trong nháy mắt, có thể leo ra xa vài chục trượng Nhìn xem cái con kia xa xa đi xa cá lớn Gây tu sĩ một hồi ngạc nhiên Trong rừng rậm xuất hiện hải thú Nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua Xem ra cái này Tây Châu Đích thật là đủ kỳ dị Đã có thể trong rừng rậm xuất hiện loài cá Như vậy tại Tây Châu một ít hà lưu ở bên trong Sẽ hay không xuất hiện phi cầm đây này Tưởng tượng thấy một chỉ cự ưng tại đáy Nước bơi qua cảnh tượng Lật thiên càng là cảm thấy thế giới này có chút điên cuồng Nhẹ khẽ lắp đầu Gây tu sĩ tán đi cái kia quái dị hình ảnh Rồi sau đó nhàn nhạt cười Lần nữa đi về phía trước Hướng về chỗ càng sâu bước đi Theo lật thiên bước chân Một ít tương đối mạnh đại yêu khí Cũng bị hắn cảm giác đã đến nhiều lần Nhưng mà cũng chỉ là một ít có thể đạt tới kết đan Hoặc nguyên anh tình trạng khí tức mà thôi Về phân hóa thần cảnh giới khí th Nhưng như cũ không có phát hiện, chắc hẳn chỗ này rừng rậm, chỉ là Tây Châu biên giới một chỗ yêu vật nghỉ lại chi điệu mà thôi, những chân chính kia cường đại yêu tộc, có lẽ sinh hoạt tại Tây Châu nội địa, cũng chính là Tây Châu ở chỗ sâu trong. Đại khái phán đoán lấy cánh rừng rậm này cùng hắn bên trong yêu thú, lật thiên bước chân cũng chậm rãi ngừng lại, hắn lúc này vị trí, dĩ nhiên đã đến cánh rừng rậm này dài đất trung tâm, nhưng lại không phát giác quá mức cường đại yêu tộc, như vậy cánh rừng rậm này ở bên trong cũng cũng không phải là những yêu tộc kêu cường giả nghị lại chi điện. Phần lớn là chút ít bảng giống như là giã thu yêu vật, lật thiên có thể không cách nào cùng hắn câu thông, tại cánh rừng rầm này trong cũng tìm không được bất luận cái gì linh thảo hoặc linh thạch, trải qua mấy ngày nữa rất hiểu rõ, hắn coi như là đại khái cha rõ chỗ này địa vực, bây giờ nên lúc rời đi rồi. Tại trong lòng ý định lấy rời khỏi cánh rừng rầm này, mặc kệ thi chiến xuất địa thành thôn cũng tốt, hay vẫn là khống chế linh bảo, đi bộ lộ ra hay vẫn là quá tr Mặc dù Lật Thiên mấy ngày qua, dĩ nhiên đi ra nhìn rậm rất xa. Kết luận cánh rừng rậm này, khu vực cũng không có quá mức chân quý tài nguyên cùng cường giả, Lật Thiên cũng liền không lãng phí thời gian, muốn như vậy rời khỏi rừng rậm chạy tới mặt khác địa vực. Đã đã đến Tây Châu, như vậy Lật Thiên tâm tư, cũng liền đánh vào Hỏa Linh thạch trên người, nếu không phải tại Tây Châu thu thập một ít Hỏa Linh thạch, có thể coi là đến không một chuyến. Đã đã có được hơn 40 khối Thủy Linh thạch cùng một khối Thổ Linh thạch tu sĩ, lúc này đây Tây Châu hành trình, cực phẩm Hỏa Linh thạch Là mục tiêu của hắn chỗ, đi tới hỏa linh thạch làm ra, liền tính toán đổi lấy một ít, cũng có thể trở nên dễ dàng rất nhiều. Chân chính yêu tộc, chỉ cũng không phải là những hình thái kia khác nhau, bằng giống như là giã thu yêu thú, hơn nữa những hóa hình kia yêu thu. Được từ tại Hoàng Phủ Quân Lâm giảng giải, lật thiên đối với Tây Châu yêu tộc cũng có một điểm hiểu rõ, cắt đất và theo, là bây giờ Tây Châu yêu tộc chân thật tình hình. Như vậy đã cắt đất và theo, cũng chính là yêu tộc hội phía quần cư hình thái xuất hiện. Đương nhiên cái loại này quần cư, tất nhiên nói là yêu tu nghỉ lại chi địa. Nếu như phía tộc đàn hình thức phân bố tại Tây Châu, như vậy yêu tộc trong một ít tu vi không cách nào đạt tới nguyên anh yêu thú, muốn biến hóa thành hình người, cũng liền cần phải nuốt hóa hình quả. Tại đây tứ phương chi địa, phải chăng cũng tồn tại Tam Châu chi thượng còn sống một gốc cây cái chủng loại kêu kỳ dị chi thụ. Nhớ tới năm đó bị huyết ly đổi thân sau đó, chính mình nuốt chừng một chỉ hóa hình quả mới có thể lần nữa huyên hóa ra dạng người, gây tu sĩ ngược lại là một hồi cảm khái. Xem ra cái này kỳ dị tứ phương chi địa, cái loại này thần kỳ hóa hình thụ, cũng có thể hội tồn tại chứ. Thẳng cảm khái lấy năm đó gặp vỡ lật thiên lâm và hồi ức, đứng yên ở trong rừng thân ảnh màu trắng, nhưng dần dần hiện lộ ra một tia lạnh lùng, huyết ly năm đó hạ giới trong duy nhất một loại yêu loại, không có bất kỳ tộc đàn, cũng không có cái gì đồng bạn, phải chăng, cũng sẽ ở Tây Châu xuất hiện đồng tộc đây này. Nhất thời hồi ức cũng chưa duy trì quá lâu, gây tu sĩ liền bị một hồi cấp bách tiếng gió bừng tỉnh Rồi sau đó hóa thần hậu kỳ khổng lồ linh thức lập tức tán phát ra, cảm giác lấy từ đằng xa tới gần khí tước. Vốn tưởng rằng lại xuất hiện loại nào kỳ dị cấp thấp yêu thú, lật thiên chỉ là tùy ý cảm giác một phen, nhưng mà sau một lát, cặp kia thanh tú lông mẩy phong lại chậm rãi nhò lên, trong thần sắc cũng lộ ra một phần kinh ngạc. Tại lật thiên cảm giác trong, xa xa tiếng vang, xuất từ một cái nhân hình thân ảnh, hơn nữa cái này hình người thân ảnh cách đó không xa, đang gắt gao địa đuổi theo một đám truy binh. càng ngày càng ngày gần thân ảnh Thập phần sinh sắn, động tác càng là cực kỳ linh mẫn, đi qua tại trong rừng nhanh như gió tác, đó là một cái xem ra chỉ có 13-14 tuổi nữ hài nhi, nhưng mà cái kia phó có chứa rõ ràng yêu thú đặc thù bản thể, nhưng tuyệt không phải nhân tộc. Hình cầu khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn như có chút thất kinh, và đỉnh đầu hai cái lông sủ lang thai cùng sau lưng kéo lấy đuôi sói, cũng tại biểu thị chủ nhân thân phận. Nữ hài nhi trên người, là một kiện gia thú chỗ chế thành tiếp thân giáp da, giáp da không lớn, chỉ là che ở che giấu bộ vị. Vai cánh tay cùng một đôi thon dài và trắng non đuốn, cũng đều không lấy quần áo. Xuyên thẳng qua tại trong rừng yêu tộc nữ Hải Nhi, sắc mặt cực kỳ tái nhận, hình như đang lẩn trốn mạng bình thường, và nàng trỗi trải qua lộ tuyến cuối cùng, đúng là cái kia một thân ánh trăng cẩm bảo thân ảnh. Cảm giác lấy bay nhanh mà đến yêu tu, lật thiên nhưng trong lòng phát ra một cái tên, lang tộc. chương 622, lang tộc Tế Phẩm. Vừa muốn rời đi cánh rừng rầm này lật thiên, lúc này phát giác đến xa xa bay nhanh mà đến lang tộc thiếu nữ cùng sau lưng những đồng tộc kia truy binh, xem ra, cô bé này là trọc phiền tói gì, do đó bị tộc đàn đuổi giết. Vừa mới thoát ly nhân tộc hợp thể đuổi giết thời gian, Lật Thiên bây giờ lại gặp một cái khác phần cùng mình cực kỳ giống nhau số mệnh, một đôi thanh tú trong đôi mắt, cũng dần dần lộ ra lệnh ý. Hóa hình yêu tu, nếu là nuốt qua hóa hình quả về sau, bề ngoài mạo cùng nhân tộc sẽ giống như lúc, chỉ có những cái kia tu ra yêu anh yêu tu, mới có thể tại hình người bên ngoài thân bên trên sót lại một ít yêu tộc đặc thù. Như là tại hạ giới vạn yêu trấn trong vị kia đầu heo chủ tiệm. Nhưng mà phần này yêu tộc đặc thù, đem tại hóa thần thời điểm, hoàn toàn biến mất. Chỉ cần yêu tu cảnh giới đạt tới hóa thần, cũng sẽ giống yêu vương liệt phong như vậy, tại bề ngoài xem ra cùng nhân tộc không giống. Suy nghĩ một chút, lật thiên cũng chưa rời đi, cũng không ẩn nấp thân hình, chỉ là đem trong cơ thể khí tức thu liễm, linh thức nhưng như cũ cảm giác lấy càng ngày càng gần thân ảnh. Có chưa yêu tộc đặc thù yêu tu, không cần cảm giác liền có thể biết. Hắn tất nhiên đã tu ra yêu anh, tu vi tại nguyên anh cảnh giới, hơn nữa tâm trí sớm đã mở rộng ra, cùng nhân tộc gần như không giống. Đã đã đến Tây Châu, Lật Thiên cũng sẽ không như là những người khác tộc tu sĩ như vậy tận lực tránh đi yêu tộc, yêu thân, vì hắn tại Tây Châu đã mang đến chỗ tốt rất lớn, mặc dù không thuộc đồng loại, thế nhưng mà tại cái khác yêu tu môn xem ra, cũng là đều là yêu tộc. Đứng yên ở trong rừng ở chỗ sâu trong thân ảnh, cùng đợi truy đổi mà đến song phương, muốn mượn cơ hội này. Lẫn vào yêu tộc thế giới. Bay nhanh tại trong rừng lang tộc nữ Hải Nhi, giờ phút này chính mang theo kinh hoàng thần sắc, đem hết toàn lực trốn chết, sau lưng đuổi theo mặc dù là đồng tộc, thế nhưng mà một khi bị bắt chặt, nàng cái này mệnh, cũng không tính chấm dứt. Vừa mới tiến dai đến Nguyên Anh, huyện hóa ra dạng người thiếu nữ, hắn thân phận đúng như là lật tiên suy đoán cái kia giống như, thuộc về cánh rừng rậm này trong thế lực lớn nhất, lang tộc. Tại tu ra yêu anh khi trước, lang tộc thế nhưng mà không có rất cao tâm trí. So những giã thú kia cũng cường không đến quá nhiều, chỉ cần là dựa vào nghĩa cường đại hơn tâm niệm một chút tu vi tiền đến dần, mà một khi tu ra yêu anh, lang tộc hình thái cùng tâm trí, cũng sẽ trở nên cùng tu sĩ cùng loại, do đó trở thành yêu tu. Lần này trải qua, tại yêu thú bên trong lộ ra cực kỳ bình thường, Tây Châu chi thượng đám yêu thú, chỉ có đột phá nguyên anh cảnh giới, mới có thể chân chính thấy rõ thế giới này, chỉ có tu ra dạng người, mới có thể cảm nhận được nhân tộc trí tuệ cùng cái kia tất cả kỳ diệu tình cảm. Nhìn như bình thường nhưng mà tiến giai chi lộ, cùng tâm trí mở ra, tại trong lang tộc cũng không ngoại lệ, nhưng mà, lang tộc trong, lại tồn tại một loại cực kỳ đặc thù cùng tàn nhẫn tập tù. Tại cánh rừng rầm này trong lang tộc, tu vi đạt tới nguyên anh yêu tu môn, tất cả đều là năm giới, căn bản không có bất luận cái gì một vị nữ tính yêu tu. Nữ tính lang tộc, tại tộc nhân trong mắt chỉ là gây giống công cụ mà thôi, và một ít đột phá nguyên anh nữ tính lang tộc yêu tu, trong khi tiến giai ngày, cũng liền có hơn một thân phận khác. Tế phẩm. Cổ xưa tập tụ, là chạy trốn trong rừng rậm lang tộc nữ hài nhi đã mang đến hẳn phải chết vận mệnh, không người nào có thể sửa đổi, mà phần này tập tụ, cũng không phải không hề nguyên do. Bị trở thành tế phẩm nữ tính lang tộc yêu tu, hắn tế hiến mục đích, thực sự không phải là tế thiên hoặc là tế địa, mà là tế hiến cho một chỉ hung thú, trở thành đồ ăn, do đó đổi lấy đến lang tộc yêu tu môn cần có tài nguyên tu luyện, cao dai linh thạch. Tại thú loại trạng thái bọn yêu vật, gần như cũng không cần linh thạch đến phụ trợ tu luyện Thế nhưng mà một khi đã trở thành hình người yêu tu, có thể sử dụng linh thạch đến thu lấy linh lực. Nguyên Anh sau đó tiến dai, đã trở nên cực kỳ khó khăn, dựa vào yêu tộc thiên phú, cũng cần đã lâu năm tháng, và yêu tộc mặc dù so nhân tộc thọ nguyên muốn lâu dài rất nhiều, thực sự có thọ nguyên hao hết thời điểm. Tại đây đoạn khó khăn con đường tu hành, tâm trí mở rộng ra, biến hóa ra dạng người yêu tu môn, cũng liền dồn dập sử dụng khởi linh thạch, chẳng những thân hình cùng tâm trí cùng nhân tộc không giống, hắn tiến dai phương thức Ngoài trừ cảm ngộ bên ngoài, phần lớn cùng tu sĩ giống nhau. Cần phải linh thạch sau đó, tu luyện Tài Nguyên là được yêu tu môn chỗ tranh đoạt chi vật, tồn tại ở Tây Châu Hỏa Linh Mạch, sớm được lớn nhất Tam Chi yêu tộc chiếm cứ, muốn đạt được cực phẩm Hỏa Linh Thạch gần như vô vọng, và cao giai linh thạch đối với mặt khác yêu tu mà nói, cũng đã thành là tối trọng yếu nhất Tài Nguyên. Mặc dù Tây Châu cực phẩm linh mạch sớm được Tam Chi cường đại yêu tộc chiếm cứ, thế nhưng mà loại này chiếm cứ, chỉ cũng không phải chiếm hữu, mà là một loại trấn nhiếp sau thu hoạch. Tây Châu cực phẩm hỏa linh mạch ở bên trong, nghỉ lại lấy một chỉ hung thú, đúng là hồng hoàng tứ hung bên trong hồn độn, có cái này chỉ liền chân linh đều sợ hai đáng sợ tồn tại chấn thủ, đừng nói là yêu tộc cứng, giả, coi như là đại thừa tiên vương, cũng không dám đơn giản tới gần. Tam chi cường đại yêu tộc, có thể thu hoạch đến cực phẩm hỏa linh thạch, dựa vào, là hắn trong tay tam kiện cường đại dị bảo, chỉ có cái kia tam kiện dị bảo đồng thời xuất hiện tại hỏa linh mạch, mới có thể chấn nhiếp dừng hồng hoàng tứ hung bên trong hồn đột. Do đó tại Hỏa Linh Mạch trong được chiêu cực phẩm cùng cao giai linh thạch. Ngoại trừ Tam chi cường đại yêu tộc bên ngoài, muốn đạt được cao giai linh thạch, một loại phương pháp đến cùng cái kia Tam tộc trao đổi, một loại khác phương pháp chính là là hồn độn mang đến mỹ vị huyết thực. Tại đã lâu trong 5 tháng, lang tộc dần dần phát giác đến tứ hung một trong hồn độn, ngoại trừ ưa thích Hỏa Linh Mạch trong cái loại này dừng dục đến mức tận cùng dung nham bên ngoài, vẫn ưa thích nuốt một ít vừa mới tu ra yêu anh yêu tu, vì vậy tại tộc đàn trong tạo thành phía nữ tính yêu thú đến tế yến hung thú do đó thu hoạch đến một ít cao dai linh thạch tập tụ. Dù sao từ mặt khắc cường đại yêu tộc trong tay, lang tộc cần phải một ít tài liệu chân quý mới có thể đổi lấy đến cao dai linh thạch, đã nhận được linh thạch, cũng liền đã mất đi tài liệu, và vốn là địa vị cực thấp nữ tính tộc nhân, cũng đã thành có thể tùy ý bỏ qua tế phẩm. Trốn chết nữ hài nhi, vừa mới tại vài ngày trước tu ra yêu anh, là nàng tâm trí mở rộng ra chi tế, cũng hiểu được chính mình sắp trở thành tế phẩm vận mệnh bi thảm. Vì vậy liền tiếng người đều còn chưa nói qua vài câu lang tộc thiếu nữ, tìm được một cơ hội, trốn ra tộc đàn, nhưng mà lại bị tộc nhân khác phát giác, lúc này mới dẫn xuất trong rừng đuổi giết một màn. Cũng không biết tình hình cụ thể và tỉ mị là tiên, đối với cái này chàng Nguyên Anh yêu tu ở giữa đuổi giết, kỳ thật cũng không quá để ý, dù sao cảnh giới chênh lệnh quá lớn, tại lật thiên xem ra, Nguyên Anh cảnh giới, thật sự là mịt mù ít đi một chút, thế nhưng mà hắn cũng sẽ không bỏ qua lần này dung nhập yêu tộc đại thời cơ tốt. Thời gian dài trốn chạy để khỏi chết, sớm đã khiến cho lang tộc thiếu nữ trật vật không chịu nổi, đột phá Nguyên Anh rồi sau đó biến hóa ra dạng người, nhìn như nhanh nhẹn phi phạm, lại cũng không quá thói quen, còn không bằng thân sói thời điểm thoát được nhanh hơn. Chỉ là muốn muốn tại biến hóa hồi thân sói, cần phải, thế nhưng mà một phen tu tập, liền lời nói đều còn chưa nói qua vài câu nữ hài nhi, lại ở đâu ra thời gian tu luyện. Trong miệng hô hấp dĩ nhiên trở nên cực kỳ cấp bách, lang tộc thiếu nữ lúc này liền ánh mắt đều có chút mơ hồ nhưng mà nàng cũng không dám dừng lại nửa phần, muốn sinh, cũng chỉ có trốn ra bản thân tộc đàn phạm vi, một khi bị bắt chặt, nàng cũng đã thành hung thú đồ ăn. Dây ruột tại vận mệnh trong sinh linh, dùng hết toàn lực, nhưng như cũ không cách nào chạy ra cái này mảnh cực lớn rừng rậm, sớm được nhất định số mệnh, như là một bức giữ tận gông siềng, và cái kia nhìn như sắp đến cuối cùng tử lộ, tại cách đó không xa, có lẽ sẽ xuất hiện một cái khắc phiên sinh cơ. chương 623, cho mong vào tu sĩ. Tình trạng kiệt sức nhỏ yếu thân ảnh, phóng qua một quả đại thụ, rơi xuống lúc, bước chân dĩ nhiên bất ổn, và một loại bốn trào chạm đất đích thói quen, càng là là thiếu nữ đã mang đến sơ hở chí mạng. Nhiều năm đích thói quen cho phép ở bên trong, nữ Hải nhi mảnh khẳng hai tay trực tiếp ấn hướng tiền phương cánh rừng, nhưng mà thoáng qua lúc này, thiếu nữ liền nhớ tới hôm nay là dạng người, lại phía cái loại này giã thu tư thái, căn bản là không cách nào chạy vội. Tiếng kinh hô ở bên trong, thiếu nữ cái kia phó nhỏ gầy thân ảnh Té ngã tại một mảnh lá mục lúc này, về phía trước trượt ra mấy trượng, mới khó khăn lắm ngừng lại, là nàng đột nhiên ngẩn đầu chi tế, lại phát giác chính mình vậy mà té ngã tại một bộ ánh trăng thân ảnh dưới chân. Nhìn xem lão đảo té ngã lang tộc thiếu nữ, lật thiên thần sắc như trước không hề biến hóa, sau đó đem ánh mắt nhìn phía đã theo đuổi phụ cận một đám lang tộc yêu tu. Đuổi theo yêu tu có hơn 10 vị nhiều, ăn mặc nhan sắc khác nhau ra thú áo đuôi ngắn, là lang tộc nguyên anh yêu tu môn phát hiện tế phẩm té ngã sau đó. Dồn dập lộ làm ra một bộ thần sắc dữ tợn, nhưng mà nhưng lại không nhào tới, và là có chút kiêng kỵ địa nhìn xem vị kia có chút gầy tu sĩ. Cơ hồ bị lá mục vùi khởi lang tộc thiếu nữ, tại một hồi đau nhức kịch liệt bên trong, giơ lên cái kia bảy ra đáng thương mặt tròn, sau đó liền phát rắc đến truy binh rùng, nhưng là phát rắc trước mắt lạ lâm thanh niên. Cùng đuổi theo tộc nhân cách xa nhau chỉ có hơn một trượng, nữ hài nhi hai tay đã ở vừa rồi ngã xuống ở bên trong, đã tạo thành trọng thương, mặc dù cốt cách cũng chưa vỡ vụt. Nhưng là nhất thời cũng không cách nào nâng lên. Không cách nào dong đưa hai tay, có thể không thích hợp chạy thật nhanh một đoạn đường dài, đây cũng là biến ảo trưởng thành thân một loại yếu thế, nếu trải qua một phen tu luyện, có thể khiến cho bản thể trong nháy mắt chuyển hóa thành thân sói, còn không đến mức bị động như thế, thế nhưng mà bây giờ căn bản không cách nào biến trở về thân sói nữ hài nhi, cũng đành tha cho tiếp tục trốn chạy để khỏi chết ý định, bổ nhiệm giống như điệu nhắm lại hai mắt, cùng đợi trở thành đồ an văn mệnh. Gần như đem lật thiên vây quanh lang tộc yêu tu môn trải qua một phen cảm giác sau đó, vậy mà phát giác không thể nhận ra cảm giác đối phương khí tức, vì vậy cầm đầu một người trung niên nam tử tại trầm ngâm một lát sau, mở miệng quát, đông xâm lang tộc truy kích và tiêu diệt phản loạn, các hạ cùng việc này không quan hệ, mong rằng nhanh chóng rời đi. Đối với yêu tu miệng phun tiếng người, lật thiên có thể cũng chưa giật mình, tại Tam châu thời điểm, có thể tu ra yêu anh yêu tu, ngoại trừ nhiều chút ít yêu tộc đặc thù bên ngoài, gần như cùng nhân tộc không giống, cái này tứ phương tri địa yêu tộc Chắc hẳn cũng đại bộ phận như thế. Đừng nói là yêu tu, mà ngay cả một ít cảnh giới tại Nguyên Anh chi thượng ma tộc, cũng phía tiếng người với tư cách thông dụng cầu thông thủ đoạn. Thanh tú mặt bên trên, đang nghe Đông Sâm Lang tộc cùng truy kích và tiêu diệt phản loạn hai chữ này nhãn về sau, lập tức hiện ra một tia hiếu kỳ, tại lật thiên nghĩ đến, Đông Dải đặt hai chữ, chỉ hẳn là cái này mảnh Tây Châu phương Đông giới hạn châu khổng lồ rừng rậm, nhưng mà cái kia phản loạn chi thuyết, có thể liền có chút kỳ quái rồi. Yêu cùng loại tộc lúc này có thể rất ít xuất hiện phản loạn, dù sao một loại yêu tộc trong chỉ cần xuất hiện một vị thủ lĩnh, hắn ở dưới đồng tộc phần lớn cực kỳ ủng hộ, cái này phản loạn, lại là như thế nào nói lên đây này, chẳng lẽ là dưới chân cái này làng tộc thiếu nữ, an cấp trong tộc cái gì trọng yếu tài nguyên hoặc là bảo vật. Không biết chân tướng tu sĩ, lòng hiếu kỳ nổi lên, dù sao những yêu tu này cảnh giới chỉ có nguyên anh, lật thiên cũng liền dù bận vận ung dung, nhàn nhạt mà hỏi thăm, nàng phạm vào tội gì, vì sao trở thành lang tộc phản loạn Nghe được lật thiên hỏi thăm, vậy ở chung quanh lang tộc yêu tu cũng đều sắc mặt bất thiện, nếu không là kiêng kỵ lấy lật thiên trong cơ thể không cách nào cảm giác đến khí tức, bọn hắn đều muốn một hống mà lên, đem cái này ưa thích sen vào việc của người khác yêu tu xé nát. Lật thiên cái này bức dạng người cùng trong cơ thể không cách nào cảm giác đến cảnh giới, tại lang tộc trong mắt đã trở thành một loại kiên kỵ, Tây Châu hoàn toàn chính xác tồn tại hóa hình quả, chưa tới nguyên anh yêu thú nuốt về sau, có thể sớm mở ra tâm trí, cũng có thể sớm huyện hóa ra dạng người vơn nữa cái này bước phía hóa hình quả biến ảo dạ người, cùng nhân tộc đã độc nhất vô nhị. Có thể hoàn toàn biến mất yêu thú đặc thù, chỉ có hai loại tình huống, một là nuốt trững hóa hình quả, hay là tu vi đạt đến hóa thần. Không cách nào kết luận Lật Thiên đến tội cùng là nếm qua hóa hình quả cấp thấp yêu thú, còn là một vị tu vi dùng hóa thần đáng sợ yêu tu, một đám lang tộc yêu tu đành phải tạm thời đè xuống trong lòng sắt cơ. Mặc dù đuổi theo yêu tu môn không dám vọng động, thế nhưng mà vị kia lang tộc thiếu nữ đang nghe Lật Thiên trong miệng tội cùng phản loạn sau đó Lập tức mở ra hai cái ngập nước mắt to, đối với cái này người xa lạ, dùng còn có chút không lưu loát phát thấm quát, ta, không có tội, không phải, phản loạn, ta muốn mạng sống. Chỉ có cuối cùng một câu ta muốn mạng sống, bị nữ hài nhi nói rõ ràng nhất trôi chảy cũng lộ ra trong đó gian khổ cùng đau khổ, thiếu nữ cái kia phó đối với sinh quyền luyến, làm cho lật thiên lại lần nữa thấy được vận mệnh cái kia phó giữ tận hình dáng. Trong mắt rất hiếu kỳ, dần dần chuyển thành ấm lãnh, đối với thiếu nữ phản bác. Lật thiên nhưng lại không hỏi thăm, chỉ là đem ánh mắt, lần nữa rơi tại cầm đầu cái vị kia trung niên yêu tu trên người, ngay tại lúc đó, trong cơ thể khí tức cũng không thu liễm. Thoáng qua lúc này, tại đây mảnh lũ tinh trong cổ lâm, dâng lên một hồi khổng lồ yêu khí, mang theo hóa thần hậu kỳ huy áp, đem chung quanh sinh linh hoàn toàn giam cầm. Trong nháy mắt bao phủ huy áp, khiến cho lang tộc yêu tu cũng đều quá sợ hãi, cái này cỗ uy áp trong đáng sợ khí tức, biểu thị đối phương so lang tộc chi vương còn cường đại hơn tu vi Lang quy Nữ tính tộc nhân một khi tu ra yêu anh, sẽ gặp trở thành tế phẩm, là tộc nhân đổi lấy linh thạch, đây là tộc của ta từ viễn cổ kéo dài đến nay tập tụ, nàng không tuân thủ tộc quy vẫn mưu toàn thoát đi, chính là phản loạn. Vừa mới cảm giác đến lật thiên vẻ này đáng sợ khí thức, trung niên yêu tu lập tức lớn tiếng nói ra việc này nguyên do, vốn cũng là lang tộc trong tộc sự tình, liền tính toán đối phương tu vì cao thâm, cũng không quản được tộc khác trong đám đó bộ tập tụ. Đem lật thiên trở thành ngoại tộc yêu tu cương giả. Trung niên yêu tu cho rằng nói ra lần này nguyên do, đối phương cũng có thể không tại nhiều quản cái này nhàn sự, phía cái loại này cao thâm cảnh giới, thật sự là không cần phải cùng lang tộc nguyên anh yêu tu khó xử, nơi này cũng không có cái gì quý hiếm tài nguyên có thể tranh đoạt, trừ phi là đối phương thật sự rảnh rỗi được nhằm chán. Mặc dù đã được biết đến đối phương tu vi đáng sợ, thế nhưng mà tự nhận là yêu tu cường giả sẽ không nhúng tay tiểu tộc việc vặt trung niên yêu tu, lại đánh sai rồi tâm tư, đối phương vị này cũng không phải rảnh dối được nhằm chán. Và là muốn hiểu rõ một fan Tây Châu chân chính yêu tộc. Yêu tu một fan giải thích, lại để cho lật thiên càng thêm hiếu kỷ, vì vậy bất động thanh sắc địa hỏi tiếp, tế phẩm. Tế hiến cho ai? Nghe được đối phương hỏi thăm, lang tộc yêu tu lập tức hai mắt một mực, trong lòng tự nhủ cái này vị cao nhân cái này lòng hiếu kỷ có phải hay không quá lớn một điểm. Thế nhưng mà hắn cũng không dám không đáp, một chút do dự, hay vẫn là chi tiết đáp, tế hiến cho hung thú hồn độn, dùng tộc của ta tộc nhân của mình từ hung thú chỗ đó đổi lấy đến cao dài linh thạch. Vị này trung niên yêu tu cũng là khôn khéo, tại trả lời thuyết phục bên trong cô ý đưa ra dùng tộc của ta tộc nhân của mình, người ta chính mình chủng tộc bên trong sự tình, ngươi cái ngoại nhân có lẽ không xen vào đi à nha. Trung niên yêu tu vốn tưởng rằng nói ra lời nói thật có thể thỏa mãn đối phương rất hiếu kỷ, tuy nhiên lại nên đón càng thêm tỉ mỉ truy vấn. Hung thú hồn nộn. Thế nhưng mà hồng hoang tứ hung một trong, ngươi tộc lại vì sao phải dùng tộc nhân chi thân? Từ hung thú chỗ đó đổi lấy cao dài linh thạch. Giam cầm lấy không gian khổng lồ uy áp, tại lúc này chẳng những không có giảm nhỏ nửa phần, ngược lại càng thêm ngưng chọc lên. Lật Thiên lần này hỏi thăm, nghe được vị kia trung niên yêu tu là một phát miệng, đáng chát địa giải thích, dung trách bên trong hung thú hồn độn, từ xưa đến nay, thủy trung chiếm cứ lấy hỏa linh mạch, yêu tộc muốn thu hoạch linh thạch tài nguyên, chỉ có dựa vào ba vị yêu hoàng trong tay Tam kiện dị bảo, hoặc là như tộc của ta như vậy, đem vừa mới tu thành yêu anh. Tộc nhân tế hiến cho hung thú nuốt Tại cương giả giam Cầm Trọng, đến từ Lang tộc trung niên yêu tu, tại bất đắc di phía dưới, đem tộc nhân trở thành tế phẩm trải qua từ đầu tới đuôi giảng thuật một lần, Lật Thiên lúc này mới biết được nguyên lai Tây Châu Hỏa Linh mạch trong lại vẫn nghỉ lại lấy một chỉ hồng hoang hung thú, và mặt khác Tam chi cường đại yêu tộc cũng cần phía tam kiện chí bảo đến trấn nhiếp hỗn độn, mới có thể từ linh mạch ở bên trong lấy được cực phẩm hỏa linh thạch, mặt khác yêu tu muốn đạt được linh thạch tài, nguyên chỉ có khác nghĩ phương pháp, được gọi là dung trạch kỳ dị chi địa là Tây Châu Hỏa Linh mạch chỗ, không giống với tự nhân tộc trông coi Đông Châu mệnh tuyển, Tây Châu dung trạch chi thượng, vậy mà nghĩ lại lấy một chỉ hồng hoang hung thú. Phần này tin tức đối với Lật Thiên mà nói, thế nhưng mà rất là kinh ngạc, cái loại này liền chân linh gặp phải đều muốn tránh lui hung thú, đã ở biểu thị tìm kiếm cực phẩm hỏa linh thạch đem càng thêm khó khăn. Nguyên lai tưởng rằng Tây Châu Hỏa Linh mạch cũng như nhân tộc như vậy, từ thế lực cường đại chiếm cứ, do đó cũng sẽ khiến mấy năm liên tục chinh chiến, Lật Thiên cũng tốt thừa cơ từ giữa đất lợi hoặc là cường đoạn, hoặc là đổi lấy, tóm lại tại hôn loạn trong đục nước béo cỏ, là thu hoạch hỏa linh thạch tốt nhất cách, đây cũng là lật thiên những năm gần đây này, từ tam thốn đạo nhân cùng mục kiếm âm trên người nhận thức ra chân lý. Thế nhưng mà một chỉ hồng hoang hung thú nghĩ lại tại hỏa linh mạch ở bên trong, cái này có thể thì phiền thoái, phía lật thiên bây giờ hóa thần hậu kỳ tu vi, nếu là đúng bên trên thật sự linh vẫn đáng sợ hơn hung thú, cần phải cũng thành tế phẩm không thể. Đã không có cơ hội gì lẫn vào hỏa linh mạch, Như vậy cũng chỉ có thể để đổi lấy đến đạt được chút ít hỏa linh thạch rồi, cũng may lật thiên trên người thủy linh thạch quá nhiều, đổi đến một ít hỏa linh thạch có lẽ cũng không phải việc khó, chỉ là tại yêu tu trong đổi lấy tài nguyên, cũng là một kiện vạn phần hung hiểm giao dịch, trừ phi sau lưng có cường đại tộc đàn, nếu không rất dễ đưa tới mặt khác yêu tu cường giả nhìn xem. Một thân một mình đi vào Tây Châu Tu Sĩ, mặc dù có thể phía một thân yêu khí lẫn vào đến yêu tu bên trong, thế nhưng mà bối cảnh này là quá qua bạc nhược yếu kém đi một tí. Giống nhau năm đó bước vào Đông Châu lúc, đã được biết đến có quan hệ Hỏa Linh mạch một ít tin tức sau đó, Lật Thiên nghĩ lại suy tư về Đông Sâm Lang tộc, tại một hồi trầm ngâm sau đó, lên tiếng hỏi, Người tộc phía tộc nhân trở thành hung thú hồn độn tế phẩm, không biết có thể đổi lấy đến nhiều ít cao dài linh thạch?" Nghe được Lật Thiên hỏi thăm, trung niên yêu tu thần sắc một hồi biến ảo, Nghĩ thẩm vị này không phải ý định cướp đi cái kia tế phẩm, chính mình đi cùng hung thú hồn độn đổi lấy linh thạch chứ? Suy đoán đối phương chỉ sợ là muốn đem bổn tộc tế phẩm cấp đi. Trung niên yêu tu lập tức mở miệng đáp, phía tộc của ta nữ tính yêu tu làm thế nhấp, kỳ thật cũng đổi không đến nhiều ít khối cao dài linh thạch, nếu hung thú hồn độn ăn phải cao hứng, có lẽ có thể nhổ ra 10 khối 8 khối, nếu ăn được mất hứng, có khi liền một khối đều không có. Lời nói này lối ra, trung niên yêu tu liền đối với chính mình gặp thời ứng biến tâm trí cảm thấy hài lòng, hung thú hồn độn nếu là ăn tươi cái kia lang tộc thiếu nữ, thực phẩm hỏa linh thạch là không thể nào đạt được, nhưng mà ít nhất có thể nhổ ra mấy chục khối cao dài linh thạch Đem bùn tộc tế phẩm có thể đổi đến linh thạch gần như giảm bất gấp 10 lần, vị này trung niên yêu tu cũng là lo lắng đến tế phẩm bị đối phương cấp đi, và gầy tu sĩ đang nghe phần này báo giá sau đó, khẽ gật đầu, nói ra một phen làm cho trung niên yêu tu thổ huyết thoại ngữ. Mười khối cao dai linh thạch, tại hạ vẫn tóm được đi ra, người lang tộc phần này tế phẩm, ta mua. chương 624, thâm hụt tiền mua bán. Nghe được đối phương cái này vị cao nhân nói ra muốn mua xuống bổn tộc tế phẩm. Trung niên yêu tu lập tức một hơi không có chỉ hoang tới, suýt nữa bị kìm nén mà chết. Sớm biết như vậy hắn không phải muốn cấp mà là muốn mua, chính mình nên nhiều báo chút ít cao dai linh thạch, tối thiểu cũng phải đem tế phẩm có khả năng đổi đến chân thật số lượng nói ra à, điều này cũng tốt, chẳng những làm phần bồi mất vốn ban đầu mua bán, nếu là bị lang vương biết được chân tướng, vẫn không thể bới ra của hắn. Ánh mắt ngây ngốc nhìn qua lật thiên, trung niên yêu tu nhất thời cũng không biết nên làm thế nào cho phải, vừa lối ra báo giá, cũng không thể đổi ý chứ. Trong nội tâm một mảnh đay dối chi tế, trung niên yêu tu chính đang suy tư bổ cứu phương thức, lại kinh hãi địa phát giác, đối phương vậy mà thật sự móc ra 10 khối cao dai linh thạch, rồi sau đó thần thành khí nhạt địa ném đi qua. Vừa xong Tây Châu là tiền, mặc dù có thể bỏ qua những nguyên anh này yêu tu, nhưng mà hắn cũng không có cường đoạt ý định, đã giới chân lang tộc nữ hài nhi chỉ trị giá 10 khối cao dai linh thạch, không ngại chính mình ra mua, đã có thể cứu một đầu tánh mạng vô tội cũng có thể mượn cơ hội hướng lang tộc tìm hiểu một phen toàn bộ Tây Châu thế lực phân bố. Tự nhận là người lương thiện, vẫn có thể kéo tiến cùng lang tộc quan hệ, gây tu sĩ, tâm tình không khỏi tốt, cũng mặc kệ vị kêu bưng lấy cao dài linh thạch trung niên yêu tu cái kia phó trận mắt há hốc mồm biểu lộ, đối với dưới chân đang lường một đôi kinh hoàng mắt to tiểu nữ hài nhi, nhẹ nói nói, phía tính mệnh của ngươi chỗ đổi một cái giá lớn, ta đã trả giá, ngươi cái kia tế phẩm thân phận, dừng ở đây rồi. Vốn định trấn an một phen bị dọa đến không nhẹ đích lang tộc nữ hài nhi, lật thiên lời nói này lối ra, vị kia trung niên yêu tu, có thể cũng không dám tại nói thêm cái gì, nhưng mà lại tại trong lòng ý định lấy như thế nào hồi bẩm làng vương, nói là tế phẩm bị người đoạt đi tốt, hay vẫn là nói bị người mua đi tốt. Cảnh giới đạt tới hóa thần yêu tu, tại đây được xưng là đông sâm trong rừng rậm bao la, đã có thể tính toán làm đỉnh phong tồn tại, chính là lang tộc chi vương, cũng chỉ có hóa thần trung kỳ cảnh giới mà thôi, nói thành tế phẩm bị cường giả cấp đi. Tối đa cũng phải đến lang vương nghiêm trị, cần phải nói là ra bị bán đi 10 khối cao dai linh thạch, cần phải bị lang vương đánh cho bị dày vò. Đang tìm tư lấy chủng đối phương đi rồi, lập tức bẩm báo lang vương tế phẩm bị mặt khác yêu tu cường giả cướp đi ý định, trung nhiên yêu tu vốn là kinh sợ tâm thần, cũng lần nữa khôi phục vài phần, cùng lắm thì cái này 10 khối cao dai linh thạch cùng bên người đồng tộc môn phân ra, chắc hẳn mới có thể ngăn chặn miệng của bọn hán. Nỗi lòng dần dần khôi phục lang tộc yêu tu. Tại lúc này chỉ ngóng trông Lật Thiên nhanh lên rời khỏi, chỉ là hôm nay cũng không biết hắn chọc vị nào suy thần, đối diện cái kia áo trắng thanh niên chẳng những không có rời đi ý định, ngược lại đối với hắn mỉm cười, nói, tại hạ bế quan nhiều năm, đối với bây giờ Tây Châu biến hóa, gần như không biết chút nào, đã xuất quan, cũng muốn như vậy du lịch một phen, cái này chạm thứ nhất, liền lựa chọn tại quý tộc tốt rồi. Nhìn chằm chằm đối diện áo trắng thanh niên, lang tộc vị kia trung niên yêu tu như thế nào cũng không nghĩ ra. Đối phương được món lời cực kỳ lớn vẫn còn không lập tức rời đi, nghe cái kêu ý tứ, giống như muốn du lịch một phen lang tộc tựa như. Sợ đối phương không có nghe hiểu tính toán của mình, lật thiên lần nữa bổ sung nói, lang tộc đứng đầu, chắc hẳn cũng là một vị lánh đời cứng, giả, đã đã đến lang tộc khu vực, không bái kiến một phen, lộ ra tại hạ không biết lễ nghi, như vậy, thì có mời các hạ, dẫn đường chứ. Ấm áp sau giờ ngọ, trong rừng rầm lộ ra an tĩnh. Giống như những kỳ dị kia yêu thú cũng trầm mê tại đây sau giờ ngọ lười biếng thời gian trong, ngoại trừ hành tẩu tại rừng rậm ở chỗ sâu trong một đội kia cổ quái đội ngũ. Đội ngũ phía trước nhất, đi tới một người trung niên yêu tu đỉnh đầu lang thai cùng sau lưng đuôi sói, lộ ra thân phận của hắn cùng tu vi, nhưng mà vị này yêu tu sắc mặt như là cái mướp đáng bình thường, hình như nhận lấy đả kích thật lớn. Đội ngũ phía sau, áo trăng tu sĩ nện bước khoan thai bước chân, đúng là tự nhận là cùng lang tộc kết xuống sâu xa lật thiên Và lật thiên sau lưng, đi theo cái kia như trước thần sắc kinh hoàng lang tộc nữ hài nhi. Lật thiên phía cao dai linh thạch mua xuống cử động của mình, vị này lang tộc thiếu nữ mặc dù ngôn ngữ vẫn không cách nào nói được thói quen, tuy nhiên lại có thể nghe hiểu, nhưng mà liền tính toán không cần phải đi là cái kia cho hung thú ăn tế phẩm, thế nhưng mà bị cường giả mua xuống, mình cũng đã mất đi thân tự do, sau này sẽ là vị kia áo trắng yêu tuôn nô lệ rồi. Đồ ăn vận mệnh bị cải biến thành nô lệ, mặc dù có thể giữ được tính mạng, Nhưng là cũng không biết sau này có thể hay không đã bị cái gì trả tấn, yêu tộc thế giới cường giả vi tôn, chỉ có tu vi cường đại, mà khác nhỏ yêu yêu vật đồng đều cũng có thể bị hắn trở thành nô buộc, loại này thiên nhiên quy tắc, tại yêu giới như trước gấp, dụng Tưởng tượng thấy biến hóa trưởng thành thân mấy ngày qua chứng kiến hết thảy lang tộc thiếu nữ chợt nhớ tới tình cờ nghe được canh chừng chính mình đồng tộc, tại trong lúc vô tình đàm luận khởi một loại quái dị yêu thú. Nghe nói đó là loại sinh ra màu trắng bạc da lông loài gấu yêu vật, trời sinh lực lớn vô cùng. Tại thú thân thời điểm liền cực hỉ bắt đi một ít mặt khác yêu loại mâu thú, là tu ra dạng người sau đó, càng là dựa vào cường đại tu vi, khắp nơi tìm kiếm nữ tính yêu tu, kiếp hồi chính mình nghỉ lại chi địa trở thành đồ chơi. N.E.T. Càng nghĩ càng sợ lang tộc thiếu nữ, tại lật thiên cái loại này cường đại đáng sợ nầy khí tức phía dưới, cũng không dám đào tẩu, nhưng mà trong ánh mắt sợ hãi lại bị phóng đại mấy lần, cái kia phó trước mắt màu trắng cầm bảo cũng càng lúc càng giống một tầng màu trắng da lông Tâm tình thật tốt gầy tu sĩ, bây giờ cũng không biết sau lưng cái kia lang tộc nữ hài nhì tâm tư, nếu là biết được cái này Tây Châu còn có cái loại này hứa thích bắt đi dị tộc nữ tình yêu tu yêu vật, chỉ sợ lật thiên ý niệm đầu tiên, chính là mục gia nhị thiếu gia cũng tới. Thực sự không phải là liều lĩnh mà nghĩ muốn tiếp cận lang tộc, tại lật thiên nói ra muốn gặp gỡ vừa thấy lang vương khi trước, hắn khổng lồ kia linh thức đã bao phủ thật lớn phạm vi, hơn nữa cảm giác đã đến ở vào cánh rừng rậm này một bên biên giới lang tộc nơi tụ thở. Càng la phát giác được vị Lang Vương kia một tiêu hóa thần trung kỳ khí tức chấn động. Đã Lang tộc chi vương chỉ có hóa thần tu vi, Lật Thiên cũng có thể bình yên tiến về trước, bản thân tu vi tăng thêm cái này bức yêu thân, hợp giới hạ thể yêu tu, căn bản không người có thể địch. Mang theo một phần đối với Tây Châu rất hiếu kỳ, gây tu Si theo một đám Lang tộc yêu tu, tại trạm vãng tối khi trước, đuổi tới kiến tạo tại ven rừng rậm một tòa đại trại. Bị hơn một trưởng cao viên mục làm thành đại trạch ở bên trong, thành lập lấy tất cả lớn nhỏ Chiều cao không nhất thiết nhà gỗ, thế nào xem xét đi, đến cùng nhân tộc trại cùng loại, nhưng mà cái kia hơn một trượng cao tường đây, có thể ngăn dừng phàm nhân, có thể ngăn không được yêu thú, cũng không biết lần này gần như vô dụng thủ đoạn, là yêu tộc vì để mắt, vẫn là vì biểu hiện chính mình càng giống nhân loại. Bước vào lang tộc đại trại trong ngay mắt, một cô hóa thần kỳ linh thức đem lật thiên bao khỏa, chẳng qua là khi vẻ này linh thức cảm giác đến so bản thân càng cường đại hơn khí tức chấn động sau đó, lập tức dống nhiên tản ra, ngay tại lúc đó Tại đại trong trại chỗ này tòa lớn nhất trong nhà gỗ, một vị bạch mi láo giả, vuông xuống trong tay thịt, trầm ngâm một lát, đứng dậy đi ra ngoài phòng, chậm đợi lấy cường giả đến. Đối với vừa mới linh thức, lật thiên cũng chưa đổi tới kinh ngạc, như trước thần sắc như thường điệu theo vị kia trung niên yêu tu, hành tẩu tại rộng thùng thỉnh lang tộc đại trại trong, thỉnh thoảng tò mò cảm giác một phen chung quanh kiến trúc. Tại lật thiên cảm giác trong, lang tộc đại trong trại, ngoại trừ thần sắc bối rối điệu theo tại sau lưng cô bé kia bên ngoài. Vậy mà không còn có bất luận cái gì nữ tính yêu tu, xem ra cái này làng tộc phía vừa mới tu ra yêu anh nữ tính đồng tộc đến tế hiến hung thu tập tủ, quả nhiên là đã lâu và quá dị, nhưng mà trong đó, cũng mang theo một loại đối với thu hoạch tài nguyên tu luyện bất đắc dĩ. chương 625, lang tộc Đại Trại Đối với phía 10 khối cao dai linh thạch đổi đến một cái lang tộc thiếu nữ, Lật Thiên cũng không có quá mức để ý, mặc dù khi trước tại Đồng Châu cũng chưa thu thập đến quá nhiều cao dai linh thạch. Thế nhưng mà tại săn giết Hàn Vân Hiên thời điểm, ngoại trừ cái kia hai khối cực phẩm thổ linh thạch bên ngoài, đối phương túi chữ vật, hắn cũng không có bương tha. Đã đều quyết ý đem hắn săn giết, như vậy phía Lật Thiên thủ tài tính tình, chiến lợi phẩm tuyệt đối sẽ không vứt bỏ đồng dạng. Chính là bởi vì đã có Hàn Vân Hiên túi chữ vật, Lật Thiên bây giờ cao giai linh thạch cũng biến thành mấy trăm khối nhiều, nhưng mà mặc dù Hàn gia báo ít mang theo cao giai linh thạch không ít, thế nhưng mà cực phẩm tài liệu cùng linh thảo nhưng lại là gần như không có. Ngẫ đến ngũ đại thế gia bên trong quý hiếm tài nguyên, đa số vẫn là đem cầm tại những hợp thể kêu lao tổ, cùng hóa thần hậu kỳ chi trưởng đệ tử trên người, vừa mới đạt tới hóa thần sơ kỳ Hàn Vân Hiên, vẫn không cách nào có được quá nhiều tài nguyên tu luyện. Được từ cửu gia cao giai linh thạch, giải quyết Lật Thiên bây giờ linh thạch bẩn cùng hiện trạng, ngoại trừ cực phẩm linh thạch bên ngoài, hắn bây giờ thân già coi như là xa xỉ rồi. 10 khối cao giai linh thạch có thể lẫn vào lang tộc, phần này một cái giá lớn Lật Thiên vẫn cần phải lên. Vì vậy gầy tu sĩ liền yên tâm thoải mái điệu theo một đám lang tộc yêu tu, hướng về đại trong trại chỗ này tòa lớn nhất nhà gỗ bước đi. Cách thật xa, vị kia mọc ra một đôi bạch mì lang tộc chi vương, cũng đã phát giác đã đến tiến đến cứng giả, nhìn qua cái kia một thân ánh trăng cầm bảo, ra nuôi lang vương, trong mắt hiện lên một đạo hàn mang. Không biết là địch là bạn hóa thần yêu tu, mang theo làm cho người nghi hoặc mục đích, cuối cùng xuất hiện tại lang vương phụ cận, và lang tộc lao giả, mặc dù nhìn như bình tĩnh. Dưới đáy lòng dĩ nhiên nhắc lên vạn phần coi chừng. Toàn bộ lang tộc đại trong trại, dùng hóa thần trung kỳ lang vương, là tu vi cao nhất một vị, nhưng mà nghỉ lại tại đông dày đặc lang tộc, trong đó hóa thần cường giả lại cực kỳ khan hiếm, đào đi lang vương không tính, chỉ vẹn vẹn có mấy vị hóa thần sơ kỳ lang tộc yêu tu mà thôi. Kỳ dị Tây Châu, nhìn như bình tĩnh, thế nhưng mà chinh chiến cũng là khi thì phát sinh, ngoại trừ tam chi mạnh nhất yêu tộc vẫn có thể bởi vì lẫn nhau kiêng kỵ và cùng tồn tại nhiều năm Một ít như lang tộc nhỏ như vậy tộc, thường xuyên sẽ xuất hiện vì tài nguyên và lẫn nhau chém giết tình hình. Một khi dính dáng đến cực phẩm linh thạch cái loại này cấp bậc thiên tài địa bảo, liền tính toán phát sinh diệt tộc cuộc chiến, cũng không phải là không có khả năng. Đã lâu trong 5 tháng, mất đi hồng hoang yêu hoàng thống ngựa yêu tộc, như là một mảnh vụ cát, riêng phần mình phía tộc đàn phân chia sập tiệm cứ địa vực, trong đó cảnh giới cao thâm yêu tu có khối người, nhưng mà lại cũng đều làm theo ý mình. Liền nhân tộc ngũ đại thế gia cái loại này cân đối vi diệu cũng khó khăn phía đặt tới. Không biết đối phương vì sao tiến đến lang tộc, lão giả trong mắt hàn mang bên trong cũng mang theo thật sâu kiên kỵ, lật thiên trong cơ thể hóa thần hậu kỳ khí tức y nguyên không chút nào áp chế, lang tộc các cường giả cũng, cũng đều cảm giác cái rõ rõ ràng ràng. Tính toán đối phương ý đổ đến lang tộc chi vương, mang theo cẩn thận cùng kiêng kỵ, thật tình không biết vị này đặc thù khách nhân, chỉ là vì tìm hiểu một phen Tây Châu bố cục mà thôi. Các hạ giá lâm lang tộc đại trại lao hủ không có từ xa tiếp đón thứ tội thứ tội như là trong nhân tộc những khéo đưa đẩy kia lão giả bình thường lang tộc chi Vương đối với lên trước mặt áo trắng thanh niên nói ra nhưng mà mặc dù nói lấy thứ tội lao giả thần thái trong nhưng cũng không có hèn mọn chi ý một cái hóa thần hậu kỳ yêu tu nghĩ muốn khiêu chiến toàn bộ Lang tộc cũng không phải một kiện đơn giản sự tình thấy kia Lang Vương ngữ khí coi như hiền lành lật thiên cũng liền yên tâm đến mỉm cười chắp tay nói ra trong núi giã tu mà tôi Bế quan nhiều năm, không biết thế sự, muốn giải một phen Tây Châu tình hình gần đây mà thôi, quấy giải lang vương đại nhân. Phía cao hơn đối phương nhất giai tu vi, có thể nói ra lần này khiêm tốn thoại ngữ, tại nhân tộc trong cũng không phải tính toán hiếm thấy thế nhưng mà đối với yêu tu mà nói, cũng có chút rất hiếm, vốn là thừa hành cường giả vi tôn yêu tộc thế giới, cao hơn đối phương nhất giai, cũng liền đã có được cao hơn đối phương tu vi cùng thực lực, mặc dù yêu tu cùng nhân tộc tu sĩ cùng loại, cũng ưa thích học tập nhân tộc cử động cùng tập tủ. Thế nhưng mà phần này khiêm tốn, lại cũng không có mấy vị. Có thể đơn giản học được. Dù sao chân chính khiêm tốn, trừ phi là cái loại này hàm dưỡng cực cao nhân tộc, nếu không cũng không có có bao nhiêu người có thể từ trong nội tâm làm được. Cái gọi là khiêm tốn, phần lớn đều là một loại khách khí tư thái mà thôi. Có thể xưng là làm ra vẻ tư thái, thực sự không phải là yêu tu có thể đơn giản lý giải chỗ. Cái kia tinh tuy trong đó, cũng có thể nói thành là một loại nhàn nhạt hèn mọn bị hồi. Lăng vương nghe được lật thiên lần này khiêm tốn thoại ngự sau đó, lập tức trong lòng cẩn thận bị tiêu tán thêm vài phần, đồng thời kính nghề cảm giác nổi lên, có thể đồng thời có được cường đại tu vi cùng khiêm tốn thâm, cái này rõ ràng chính là yêu trong tinh nguyện, yêu bên trong mẫu mực. Nguyên lai like các hạ muốn tìm hiểu một phen Tây Châu tình hình gần đây, ta đông sâm lang tộc mặc dù thế nhỏ, lại chỗ xa xôi chi địa, nhưng mà cũng biết một ít năm gần đây yêu giới phân tranh, đến đến đến, mời trong phòng một tự. Bạch mi Lang vương, vung tay lên đem Lật Thiên lại để cho tiến vào chỗ ở của mình, rồi sau đó phân phó tộc nhân chuẩn bị hạ phong phú tiệc rượu, khoản đãi vị này cường đại yêu tu, nhưng mà Lang Vương tại trở lại chi tế, lại như có điều suy nghĩ nhìn thoáng qua đối phương sau lưng chính là cái kia lang tộc nữ hài nhi, trong nội tâm lần nữa nổi lên một tia nghi hoặc. Theo lão giả tiến nhập cực lớn nhà gỗ, gây tu sĩ si an tọa tại bằng gỗ ghế dựa lớn bên trên, rồi sau đó đánh giá đến cái này tòa Lang Vương chỗ ở đến. Toàn thân đều là từ cự một kiến tạo trong phòng lớn. Thật phần cao lớn rộng rãi, chỗ ngồi giường các loại đồ dùng trong nhà đầy đủ mọi thứ, thoạt nhìn cùng nhân tộc đại trạch cũng giống như nhau, nhưng mà cái kia tứ phía đều khai cửa sổ, cũng tại ẩn ẩn lộ ra lang tộc ưa thích mát mẻ đặt tính, lại vẫn học không đến nhân tộc như vậy chú ý trong phòng bố cục. Nhân tộc đại trạch ở bên trong, đa số nam bắc thông thấu, có thể có rất ít đánh ra cửa sổ đích thói quen, càng không có đem tứ phía vách tường đều khai ra một cái cửa sổ lớn Úc xá, mặc dù yêu tu lời nói thần trí thậm chí tâm tính đều cùng nhân tộc không giống. Nhưng là phần này chú ý, còn không có học được nhân tộc tinh hoa. Nhìn xem trong phòng lớn Tứ phía đều mở có cực lớn cửa sổ, gây tu sĩ ngược lại là có chút hoài niệm khởi hạ giới vạn yêu trấn ở bên trong những cả ngày kia ưa thích gan uống nhàn nhã yêu tu đến. Nếu là cái này Tây Châu Tri Thượng cũng xuất hiện một vị có thể thống ngự vạn yêu hoặc giả, phải chăng cũng có thể xuất hiện vạn yêu trấn như vậy gần như không tranh quyền thế. Tiêu sái tự nhiên Thái Bình thiên hạ đây này. Chòe nu à Cảm khái lây yêu giới tu sĩ, tại sao đó không lâu Trước mắt trên bàn lớn đã bày đầy mỹ vị món ngon, và lang tộc Chi Vương cũng bỏ qua một mình ẩm thực thời điểm ưa thích động thủ chào ăn đích thói quen, cầm lên một đôi đũa dùng để uống rượu bát to, cũng đổi thành tinh xảo xinh săn chèn đến rượu. Ở trước mặt người ngoài cũng muốn giả ra như vậy một bộ nhã nhặn bộ dáng, cũng không biết là lang tộc ưa thích mặt nguôi, vẫn là muốn chứng minh là đúng yêu tu cùng nhân tộc tu sĩ không giống. Bưng lên một ly linh kiểu, lật thiên mỉm cười trước cạn lạ kính, khách sáo vài câu sau đó, cũng không hỏi ra Tây Châu bố cục Trước cùng Lang Vương nâng ly cả chén. Có chuyện cũng phải đợi đến lúc rượu qua ba tuần, đây chính là nhân tộc đích thói quen, liền tính toán bên kia tộc nhân đều muốn diệt tuyệt, cũng phải trùng linh tiểu uống đến tận hứng mới có thể đưa ra cứu mạng hai chữ. Phần này nhân tộc trong quái dị thói quen, lật thiên thế nhưng không có quên, vì vậy tại đây lang tộc đại trại, hiển thị rõ nhân tộc bản sắc, thẳng đến uống xong vài hũ tử linh rượu, Song phương cảm giác say dần dần dày, lúc này mới chuẩn bị lôi ra chính đề. Nghĩ còn muốn hỏi khi trước Lật thiên trở lại nhìn nhìn như trước ánh mắt bối rối đứng tại phía sau mình lang tộc thiếu nữ, có chút nhịu như mày, nhẹ nói nói, ngồi đi. Cương giả phân phó, nữ hài nhi không dám không tử, tại là có chút câu nệ địa nhẹ nhàng ngồi ở lật thiên bên người, nhìn xem đầy bản mỹ vị, cặp kia trong mắt to bối rối cũng biến thành đối với đồ ăn kỳ vọng. Mặc dù vừa mới tu ra yêu anh, thế nhưng mà lang tộc thiếu nữ cũng có thể tích cốc nhiều ngày, nhưng mà yêu tu dù sao không phải nhân tộc, đồ ăn đối với yêu tộc mà nói có trời sinh lực hấp dẫn, liền tính toán tu vi đạt tới hóa thần trung kỳ lang vương, cũng sẽ mỗi ngày ăn đại lượng mỹ thực. Tại Vạn yêu trấn thời điểm, Lật Thiên chỉ biết yêu tu môn cực kỳ ưa thích cái ăn, chắc hẳn cái này Tây Châu yêu tộc cũng phần lớn như thế, đang nhìn đến tiểu nữ Hải Nhi cái loại này chờ đợi lại sợ hãi trong ánh mắt, mỉm cười, nói, muốn ăn liền ăn đi, lang vương đại nhân vẫn còn không kém những tiệc rượu này. Hình như đã nghe được phân phó nô buộc bình thường, nữ Hải Nhi lập tức thần sắc vui vẻ Rồi ra hai cái trắng non và mảnh khảnh cánh tay Dùng tay bắt lấy một chỉ thỏ nướng Ăn như hổ đói Nhìn xem hình như đói bụng nhiều ngày nữ hải nhi Gây tu sĩ cười nhạt một tiếng Còn đối với mặt lang vương Lại tại trong lòng khẽ động Tộc nhân của mình liền tính toán bị trở thành tế phẩm Cũng là từ lang vương đến phân phó Thấy thế nào địa bộ này Giống như tộc nhân thành đối phương nô lệ bình thường Vậy mà nghe hắn phân phó thân sắc một hồi khó hiểu trong Lang vương quay đầu nhìn về phía Thủy Trung đứng ở trong góc nhỏ Không lâu phái ra đuổi bắt tế phẩm chính là cái kia trung niên yêu tu. Trung niên yêu tu vốn định mượn cơ hội hướng lang tộc giải thích một phen lật thiên phía 10 khối cao dài linh thạch mua xuống tế phẩm sở tác sở vi. Tiếp rằng lang vương đại nhân cùng đối phương lúc này nâng ly cạn chén, vương đến cực kỳ tận hứng. Hắn cũng không nên quấy rời, lúc này gặp lang vương xem hắn, lập tức tinh thần chấn động, liền nghị phía truyền âm cáo tri lang vương vừa rồi trô xảy ra sự kiện. Nhưng mà hắn có thể sẽ không nói ra là tự mình đi đầu báo ra 10 khối cao dai linh thạch giá vị, muốn nói cũng là nói thành là đối phương phía 10 khối cao dai linh thạch đem tế phẩm ép mua tới. Sớm tại trong lòng nghĩ kỳ lý do thoái thác, tại lang vương hỏi thăm trong ánh mắt, trung niên yêu tu muốn xử xuất truyền âm chi pháp, nhưng mà không đợi hắn điều động trong cơ thể linh lực, lật thiên lại là mở miệng trước rồi. Chắc hẳn lang vương đại nhân còn có điều không biết, vừa mới tại trong rừng gặp quý tộc tế phẩm, đã quý tộc đem nàng trở thành hung thú đồ ăn tác dụng cũng chỉ là đạt được cao dài linh thạch mà thôi, tại hạ nhìn xem có chút không đành lòng, tự lấy đồng giá cao dài linh thạch đổi lấy. nhan nhạt nói ra đại khái nguyên do về sau, gây tu sĩ một chỉ trong góc trung niên yêu tu, nói, tế phẩm chỗ đổi linh thạch, ta đã giao cho quý tộc tộc nhân, sau đó lang vương đại nhân có thể hỏi hắn yêu cầu. Nghe được lật thiên giải thích, lang tộc chi vương lập tức ha ha cười cười, nói, tộc của ta đến viễn cổ truyền lưu tập tục mà thôi, các hạ chê cười nếu là đổi lấy Như vậy cái này tế phẩm từ hôm nay trở đi, chính là các hạ nô lệ, cùng ta lang tộc không quan hệ. Biết được chân tướng lang vương, hung hồn nói ra lang tộc nữ hài nhi đem thuộc sở hữu lật thiên thoại ngữ, và trong góc vị kia đang muốn truyền âm trung niên yêu tu, lại hai mắt một mực. Đối phương đem đổi lấy tế phẩm một cái giá lớn nói thành là đồng giá cao dai linh thạch, vậy cũng là gần trăm khối cao dai linh thạch, chính mình chỉ là thu mười khối mà thôi, còn lại, ai bổ. Tại lang tộc chi vương hào hứng khá cao thời điểm. Trung niên yêu tu cũng không dám quấy rầy, đành phải vẻ mặt đau khổ trùng ở một bên, nhưng trong lòng từ lúc thầm mắng, cái kia gầy yêu tu, rốt cuộc là ai phái tới, cái này rõ ràng chính là muốn đùa chết ta à. Chương 626, Thầy Châu bố cục. Nói rõ dùng linh thạch đối với đổi tế phẩm về sau, đang tại ăn như hổ đói lang tộc nữ hải nhi lập tức thân thể mềm mại du lên, liền lang tộc chi vương đều cho phép thuộc sở hữu, xem ra bên người vị này áo trắng yêu tu, sau này sẽ là chủ nhân của mình rồi. Cũng không biết hắn phải hay không phải cái loại này ưa thích thu thập nữ yêu ngân sắc yêu thú biến thành, muốn thật sự là cái loại này háo sắc yêu tu chính mình có thể coi là đã thành đồ chơi rồi. Tại trong lòng sợ loạn đoán lấy chính mình vận mạng lang tộc nữ hài nhi, khi thì vì chính mình thoát ly tế phẩm vận mệnh may mắn, khi thì lo lắng, không lại an vị ở bên cạnh thân ảnh màu trắng, nàng cũng không dám tại nhiều liếc mắt nhìn, giống như sợ trốn ra bị hung thú nuốt vận mệnh, cải biến thành bị sắc mặt thú vật đùa bỡn cái cục. Tuy Trung bị tiểu nữ Hải Nhi hoài nghi thành cổ quái yêu thú tu sĩ, lúc này lần nữa bưng chén rượu lên, hướng về Lang Vương hỏi, tại hạ bế quan nhiều năm, không biết hôm nay Tây Châu yêu tộc, còn như thường ngày như vậy, hỏa linh mạch trong cực phẩm linh thạch, hay không còn do ba đại yêu tộc chiếm cứ? Mang theo lạnh nhạt ngữ khí, Lật Thiên hỏi việc này mục đích cuối cùng nhất, rồi sau đó uống hạ trong chén linh tử, nhìn qua Lang Vương, chậm đợi bên dưới. Cùng đối phương cùng nhau uống xong một ly linh tử về sau, Lang Vương nhẹ gật đầu, nói ra Tây Châu năm gần đây, cũng không quá lớn cải biến, ba đại yêu tộc cũng như thường ngày cường đại như thế, nếu nói là là biến hóa sao, cũng chính là hơn trăm năm trước trận kia thiên ma vũ rồi, hàng lâm đến Tây Châu một ít ma vợ, coi như là quấy lên nhất thời dết chóc, bởi vậy diệt tộc yêu loại tuy rằng không nhiều lắm, không lại tiểu tộc trong cũng phần lớn thương vong vô cùng nghiêm trọng. Nhớ lại hơn trăm năm trước tại thiên tức cảnh trong phủ xuống ma vũ, lang tộc Chi Vương lập tức hận ý nổi lên, tức giận nói ra, những ma tộc kia dị loại, Rơi xuống Tây Châu sau chẳng những không nghĩ phản hồi Bắc Châu, còn khơi màu nhiều lần sắc cơ, tộc của ta cũng đã tao nộ ma vật mấy lần tiến công, bởi vậy chết trận tộc nhân nhiều đến mấy trăm. Tuy rằng ma vật hung hãn, nhưng ta yêu tộc cũng không phải có thể lừa gạt thế hệ, như so với hung tính, càng là không thua gì bọn hắn Bắc Châu dị tộc, bọn hắn có thể tiêu diệt một ít nhỏ yếu yêu loại, nhưng không cách nào dung chuyển ba đại yêu tộc, cuối cùng ma vật đám đang bị yêu tộc cường giả xoắn giết phía dưới, dần dần tụ hợp đến một chỗ. Thối lùi đến Tây Châu Tây Nam phương hướng hoa mạc cho tới bây giờ cũng có chút đầu năm không có xuất hiện. Không giống với Đông Châu nhân tộc đại thừa mở ra phong châu đại trận, hàng lâm đến Tây Châu ma vật, thế nhưng là là mê hoặc tộc đã mang đến một cuộc thai nạn, yêu tộc trong các cường giả tuy rằng cũng không ý kỵ, thế nhưng là những cảnh giới kia thấp kém yêu thú, có thể bị tổn thất nặng, tựa như lang tộc như vậy, có được mấy vị hóa thần yêu tu yêu tộc, cũng có thể nói là tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Hơn nữa tuy rằng yêu tộc cường giả ra tay Như trước không có hoàn toàn tiêu diệt lưu lại ma vật, chẳng qua là đem chạy tới Tây Châu biên giới, sẽ không ở hỏi đến, xem ra yêu tộc trong chỉ nếu không có cường địch tiến vào phạm vi thế lực của mình, hầu như tiểu cũng không hữu người ra tay, đây cũng là yêu tộc từ theo một phương mang đến kết quả. Chỉ dùng tộc nhân của mình làm căn bản yêu tù đám, đối với mặt khác yêu tộc chết hay sống, căn bản không sẽ để ý, bọn hắn chẳng qua là chiếm cứ lấy bổn tộc phạm vi thế lực, như là thế gian quốc thổ phân chia Nước khác trong lãnh địa rút cuộc là thiên thai hay vẫn là ma kiếp, đó là nước khác sự tình, cùng mình chủng tộc không hề liên quan. Làm theo ý mình yêu tộc thế giới, liền nhân tộc ngũ đại thế gia cái loại này biểu hiện ra đoàn kết đều không thể làm được, dị tộc đột kích, cũng chỉ là đem trục xuất đến xa xa là được. Thật tình không biết tùy ý ma vật tại Tây Châu sinh tồn, sẽ mang đến loại điều nào nguy cơ, có lẽ tại một loại yêu vật trong mắt, chỉ cần không phải cùng mình giống nhau chủng tộc, có thể đem nói thành là dị loại, nói thành là dị tộc. Vẫn lạc tại Hồng Hoang thời kỳ Vạn Ưu Chi Hoàng, trải qua vô số năm đã lâu Tuế Nguyệt sớm đã biến mất tại yêu tộc trong trí nhớ, mà yêu tộc Chi Thuyết cũng theo yêu tộc đứng đầu biến mất, dần dần bị quên lãng, bị vứt bỏ, vô số chủng loại khác nhau bọn yêu vận thành lập chính mình vương quốc, sinh hoạt tại thiên hạ của mình. Bị Tuế Nguyệt phai mở khổng lồ yêu tộc đã thành sụp đổ vô số chủng tộc, thành vô số cái thế lực lớn nhỏ, đối với mặt khác yêu loại, càng phát ra ích kỷ cùng lạnh lùng, thậm chí tràn ngập địch ý cùng sát Bất đắc dĩ hiện trạng Không người nào có thể cải biến, cái kêu ba chi lớn nhất yêu tộc, cũng chỉ là dựa vào thế lực ngang nhau thực lực, duy trì lấy phần này hòa bình. Nếu là nhất tộc lớn mạnh, tất nhiên sẽ vì tu luyện tài nguyên, lại lần nữa khơi màu chiến hỏa, trừ phi, vị kêu biến mất tại hồng hoang vạn yêu chi hoàng, còn có lại đến Tây Châu một ngày. Hiểu rõ đến Tây Châu trải qua thiên ma vũ quá trình về sau, lật thiên lâm vào một hồi trầm ngâm, cũng đại khái suy đoán ra cái kêu ba chi đại tộc ước chế lẫn nhau hiện trạng, sau nửa ngày về sau, mới lần nữa hỏi. Ba chi đại tộc sở chiếm cứ địa vực, hay không còn như những năm qua như vậy, tại hạ bế quan thời gian quá lâu, nhiều năm trước chuyện cũ đều quên mất không sai biệt lắm, không biết sói vương đại nhân có thể hay không đem cái kia ba đại yêu tộc, vì là tại hạ giảng thuật một phen. Nghe được lật thiên hỏi tham, lang tộc chi vương lập tức phát ra một hồi khó hiểu, yêu tu bế quan, coi như là chuyện thường, không lại bế quan đến trí nhớ hạ thấp, thế nhưng là đầu hẹn gặp lại đến, cái kia ba đại yêu tộc thế nhưng là vài vạn năm đều không có thay đổi gì rồi. Chẳng lẽ vị này đã bế quan hơn mấy và năm? Mặc dù có chút khó hiểu, thế nhưng là Lang Vương cũng không có cái gì không kiên nhẫn, lần nữa rót đầy một ly linh tiểu về sau, bắt đầu giảng tố. Ba đại yêu tộc trong văn Diêu nhất tộc, như trước chiếm giữ tại phương Bắc Hàn Hồ, huyền phong nhất tộc hay vẫn là chiếm cứ lấy phía Nam Kỳ Sơn, ly Hoàng Cung cũng vẫn như cũ đứng sừng xưng tại Tây Vực ở chỗ sâu trong, ít nhất vài và năm, ba đại yêu tộc địa bàn mà đều chưa từng động tới, không lại muốn nói ba đại yêu tộc trong biên cố, cũng không phải là không có. Hồi tưởng đến tại nhiều năm trước biết được một phần tin tức, Lang Vương thần sắc cũng trở nên có chút kiêng kỵ, giống như cái kia ba đại yêu tộc ở bên trong cũng đều tồn tại vô số đáng sợ cứng, giả, thời khắc chấn nhiếp lấy Tây Châu mặt khác yêu vật. Nghe đồn tại vạn năm hơn trước, Ly Hoàng mất tích, không biết là vẫn lạc hay vẫn là thân hãm hiểm địa, bởi vậy đã tạo thành huyết ly nhất tộc không hoàng hiện trạng, do đó đưa tới mặt khác hai đại yêu tộc dòng nó, không lại huyết ly nhất tộc trong hợp thể yêu tu phần đông, yêu hoàng phi càng là một vị hợp thể hậu kỳ cường giả. Coi như là huyết ly nhất tộc mất đi ly hoàng, cũng không có nguyên khí đại thương. Nhiều năm qua huyết ly nhất tộc bởi vì không hoàng, hoàng giả vị liền do hoàng phi đại lý, thế nhưng là huyết ly nhất tộc tập tụ, hoàng giả phải do nam tính tộc nhân đến đảm đương, phần này trong tộc tập tụ, cũng liền đã tạo thành huyết ly nhất tộc cường giả ở giữa tranh chế hoặc là tìm được mất tích ly hoàng, hoặc là đang chọn ra một vị mới hoàng giả, thống lĩnh huyết ly nhất tộc. Huyết ly trong tộc phân tranh, đến nay dĩ nhiên càng diễn càng liệt, Mặt khác tu vi cao thâm tộc nhân đều muốn thượng vị trở thành trong tộc chi hoàng, mà yêu hoàng phi lại đều muốn tiếp tục cầm giữ quyền hành, chiếm cứ khổng lồ tu luyện tài nguyên, chỉ sợ không được bao lâu, ba đại yêu tộc một trong huyết ly nhất tộc, liền sẽ phát sinh cùng một chỗ tộc nhân ở giữa tranh giành hoàng đại chiến. Dù sao đại lý ly hoàng hoàng phi, cũng cũng tìm được ly hoàng vốn có tài nguyên, ít nhất mỗi lần từ hỏa linh mạch trong thu hoạch cực phẩm hỏa linh thạch, nàng tất nhiên sẽ được chia hơn phân nửa, vì lợi ích, mặt khác tu vi cứ thế hợp thể những tộc nhân kia sớm muộn gì đều sẽ ra tay. Lúc kể ra lấy ba đại yêu tộc Bí Văn Lang Vương nói đoạn này về huyết ly nhất tộc tin tức về sau, ngồi ở hắn đối diện áo trắng tu sĩ, tuy rằng thần sắc không biến, thế nhưng là trong nội tâm lại sớm đã nổi lên cơn sóng gió động trời. chương 627, huyết ly nhất tộc. Nghe tin bất ngờ huyết ly nhất tộc là tiền, trước kia đối với bản vần tông ly tổ đến từ bốn phương tri địa suy đoán, hôm nay cũng đã trở thành sự thật. Quả nhưng trong thế giới này, không có bất kỳ một loại dị tộc hội dùng chỉ một hình thái tồn tại ở thế gian. Như vậy dựa theo Lang Vương theo như lời, Ly hoàng tại vạn năm hơn trước biến mất, đoạn này đã lâu thời gian, cùng huyết Ly hiện thế tại bản Vân Phong thời gian, hầu như đại khái giống nhau. Đến tận đây, Lật Thiên kết luận nhớ năm đó cùng hắn đổi thể bản Vân Tông Ly tổ, chính là chỗ này Tây Châu huyết ly nhất tộc tiền nhiệm hoàng giả, mà vị kia được xưng là Ly hoàng cường giả, hôm nay tuy rằng bản thể vẫn còn, có thể là linh hồn, lại sớm đã tan thành mây khói. Dung hợp ly hoàng bản thể tu sĩ, hôm nay mới chính thức đã được biết đến ly tổ thân phận chân chính, không lại nếu như Lang Vương nói yêu hoàng phi đều là hợp thể hậu kỳ cường đại yêu tu, như vậy năm đó bản vần tông ly tổ tu vi, ít nhất cũng phải tại hợp thể hậu kỳ. Nghiên ba tộc cường giả chi lực bố trí xuống phong trời kiếp vân hải, có thể xoắn giết hợp thể cường giả, có lẽ lúc ấy miễn cưỡng phóng qua kiếp vân hải về sau, ly hoàng hao phí thật lớn một cái giá lớn, lúc này mới tại bản vần tông lần nữa bị bản vân tử trọng thương. Do đó đều muốn mượn hắn cái này bức thân thể đến luyện hóa ra ngũ hành thiên thể bản thể, lại phản Tây Châu. Tại đã được biết đến bản Vân Ly tổ thân phận thật sự về sau, Lật Thiên đối với huyết ly năm đó mạo hiểm đột phá kiếp Vân Hải hàng lâm tại bản Vân Phong mục đích, cũng hầu như có thể kết luận. Năm đó Ly Hoàng bất kể một cái giá lớn địa hàng lâm tại hạ giới, tất nhiên là truy đổi cái kia khối vô ưu đảo bên trên long hồn vĩ tưởng, mục đích cũng chỉ có một, chính là luyện chế ra hợp thể cường giả đột phá đại thừa chi tế cần có long hồn đàn. Có lẽ cái kia khối long hồn vách tường là viễn cổ một cái bản thể vẫn lạc chân long chi hồn trốn nghỉ lại chỗ, về sau bị yêu tộc các cường giả phát hiện, tại tranh đoạt trong đêm mất đi thai kiếp vân hải ở bên trong, mà Ly Hoàng cuối cùng không cam lòng phía dưới, mạo hiểm đột phá vân hải, hàng lâm tại bàn Vân Sơn đỉnh, lúc này mới dẫn xuất về sau một phen phong ba. Năm đó kiêng kỵ nhất bản Vân Ly tổ, cho tới hôm nay, Lật Thiên mới xác định kia chân thật thân phận, bởi vì Ly tổ đột phá kiếp vân hải về sau, bị ngũ hành kiếp lôi cùng bản Vân tử luân phiên trọng thương. Không còn có thực lực phản hồi bốn phương tri địa, cái này mới không được đã phía dưới, tiềm phục tại bàn vân tông, cuối cùng chờ đến tứ hành thiếu kim lật thiên cái này bức bản thể, lại không nghĩ rằng đối phương dĩ nhiên là dương hồn chuyển sinh. Cao quý chính là thân phận cùng nhiều năm kế hoạch, đơn giản là thời vận bất lực, được chôn cất tiến đưa thành một đám đoan hồn, bởi vậy cũng đó có thể thấy được, cái loại này long hồn đan đối với hợp thể cường giả mà nói, tồn tại trí mạng lực hấp dẫn, vì tiến giai đại thừa, đừng nói là mạo hiểm coi như là kiểu tử nhất sinh, các cường giả cũng sẽ không lùi bước mảy may. Nếu như đã được biết đến ly tổ thân phận chân chính, lật thiên hoang mang nhiều năm nỗi băn khoăn cũng coi như bị giải khai một chỗ, tuy rằng đã được biết đến huyết ly nhất tộc chính là Tây Châu Ba Chi mạnh nhất yêu tộc một trong, có thể gầy tu sĩ lại không phải quá mức lo lắng. Bàn vân ly tổ bản thể, sớm được luyện hóa tiến trong cơ thể của mình, rút cuộc không ai có thể nhìn ra chút nào khác thường, cẩn thận một ít, coi như là gặp được huyết ly nhất tộc cũng có thể không sao. Nghe tin bất ngờ huyết ly nhất tộc tu sĩ, tại trong lòng tính toán chính mình bức thân người chắc có lẽ không bị huyết ly nhất tộc nhận ra, không lại nhiều năm qua chưa từng gặp được qua đồng tộc yêu loại là thiên, lại không để ý đến một cái chí mạng nhân tố. Cái kia một thân yêu khí chân chính khí tức, có lẽ mà khác yêu tộc không thể nhận ra cảm giác ra ra sao loại yêu thú, thế nhưng là thân là huyết ly nhất tộc những hợp thể kia cắt cứng giả, lại có khả năng cảm giác đến cái loại này đến từ chính trong tộc chi hoàng khí tức. Chầm ngâm hồi lâu sau. Lật thiên đệ xuống biết được huyết ly nhất tộc sau kinh hãi, đối với lang Vương hỏi thăm về một vấn đề khác. Hỏa linh mạch trong nghỉ lại lấy hung thú hồn nộn, không biết ba chi mạnh mẽ tộc, cuối cùng dùng cái gì dị bảo mới có thể đem hồng hoang hung thú chấn nhiếp, do đó thu hoạch đến cực phẩm hỏa linh thạch đây. Huyết ly nhất tộc tin tức, tuy rằng lệnh lật thiên khiếp sợ, không để ý lại không phải quá mức trọng yếu, đi vào Tây Châu gầy tu sĩ, nhất nhu cầu cấp bách, chính là chỉ có tại Tây Châu sản xuất hỏa linh thạch. đối phương hỏi thăm Lệnh lang tộc chi vương lần nữa rất nghi hoặc, có lẽ một ít kết đan hoặc nguyên anh cảnh giới yêu tu không biết ba đại yêu tộc thu hoạch hỏa linh thạch chân tướng, thế nhưng là có thể đem tu vi đạt tới hóa thần yêu tu, cơ bản đều có thể biết được cái kia tại yêu tộc cường giả giữa dòng chuyển đã lâu bí văn. Xem ra vị này chẳng những bế quan bế được trí nhớ có chút hạ thấp, tại không có trước khi bế quan, cũng là một vị không thích du lịch yêu tu à. Tại hóa thần phía trên cường giả ở bên trong, đại cũng biết chút ít nguyên do bí văn. Hiển nhiên cũng không phải gì đó quá mức tin tức trọng yếu, bạch mi lang vương cũng liền không do dự, tiếp theo diễn giải, đó là một loại truyền lưu đến hồng hoang thời kỳ dị bảo, ba khối hồng hoang yêu hoàng hầm răng. Đề cập hồng hoang yêu hoàng, lang vương thần sắc cũng ngưng trọng lên, tuy rằng khoảng cách hồng hoang niên đại quá mức đã lâu, có thể cũng không cách nào hoàn toàn bôi diệt yêu tộc chân chính hoàng giả dấu vết, đó là tất cả yêu vật kính sợ cùng cung bái vương giả, coi như là sớm đã vỡ lạc, cái kia phần hồng hoang yêu hoàng danh hào vẫn như cũng là có thể cùng tiên đến nổi danh tồn tại. Mang theo một phần đối với chí cường tồn tại kinh sợ, Lang Vương trầm giọng nói ra, ba khối yêu hoàng răng, từ Hồng Hoang còn sót lại đến nay, trải qua vô số phân tranh cùng nghiêng tộc cuộc chiến, không biết đổi qua bao nhiêu lần chủ nhân, không lại lại thủy Trung bảo tồn tại Tây Châu mạnh nhất yêu tộc trong tay, mà hôm nay ba đại mạnh mẽ tộc huyết ly, Huyền Phong cùng Văn Diêu, ngôi nhất tộc chồng cũng đều có được một viên. Tây Châu Hỏa Linh mạch dung trạch ở bên trong, nghỉ lại lấy một cái hung thú hỗn độn Cái loại này hồng hoang hung thú đối với vừa mới hóa hình yêu tộc, hoàn toàn chính xác tồn tại một ít muốn ăn, không lại cũng chỉ là một ít mà thôi. Hỗn độn thích nhất nuốt, hay vẫn là dung trạch trong ẩn hóa ra những cực phẩm kia cùng cao giai linh thạch. Tộc của ta dùng vừa mới tu ra yêu anh tộc nhân làm mối nhử, đến cho cho ăn hung thú hồn độn, nhưng căn bản không chiếm được hỏa linh thạch, chỉ có thể đạt được một ít hồn độn nuốt mất tộc nhân về sau, phun ra cao giai linh thạch mà thôi. Mà những cực phẩm linh thạch kia cũng đều nắm giữ ở ba đại yêu tộc trong tay. Ba tộc trong hoàng giả đám, cách mỗi chút ít đầu năm, hội mang theo yêu hoàng răng tể tụ hỏa linh mạch, rồi sau đó dùng ba khối hồng hoàng yêu hoàng răng, đến trấn nhiếp hung thú hồn độn do đó thu hoạch đến người bên ngoài căn bản không cách nào lấy được cực phẩm linh thạch. Nói đến đây mà, lang tộc chi vương vông xuống trong tay linh cửu giá nua mà ngầm đen trên mặt, cũng hiện ra một loại vô cùng kính sợ thần sát, ung dung nói ra, hồng hoàng tứ hung, liền chân linh đều sợ hãi chưa từng hung thú, cũng chỉ có đến từ hồng hoàng yêu ho mới có thể đem kia trấn nhiếp, mới có thể lệnh kia thần phục Nếu là vạn yêu chi hoàng vẫn còn, nhất định có thể hiệu lệnh chân linh cùng hung thú, thống ngự ta Tây Châu yêu giới, yêu tộc, cũng không trở thành như là vụ cát. Mai một tại trong năm tháng hồng hoang cương giả, tuy rằng sớm đã vỡn lạc, có thể cái kia phần hồng hoang yêu hoàng uy danh, nhưng vẫn xưa cũ tồn tại ở vô số yêu tộc đáy lòng. Lệnh yêu tộc môn khuất phục cùng tính sợ, đó là có thể có thể so với tiên đế cùng ma tổ cương giả, tại vô tận trong năm tháng liêu lại ở dưới cuối cùng ý áp, chỉ cần bằng vào một cái tên, liền có thể phóng xuất ra có thể chấn nhiếp tâm linh vô hình ý áp. Lang Vương Giảng Tố, theo cuối cùng kính sợ chi tâm, bị cáo một giai đoạn mà gây tu sĩ, cũng tùy theo lâm vào đối với Hồng Hoang yêu hoàng trầm ngâm chính giữa. Được từ Lang tộc Chi Vương tin tức, có thể chia làm hai điểm, một là Tây Châu Ba đại yêu tộc manh mối, hai là Hỏa Linh mạch dung trạch tình huống thật. Đối với Tây Châu Ba đại yêu tộc, Lật Thiên hôm nay cũng không muốn xâm nhập tiếp xúc. Trong cơ thể của hắn mặc dù có một cỗ tinh thuần yêu khí, thế nhưng là một khi bị một ít hợp thể cường giả cẩn thận cảm giác, có thể phát giác được cái này bức yêu thân chỗ quái gì. Dù sao cái này bức yêu thân nói cho cùng, là nhân tộc cùng yêu tộc dung hợp luyện hóa cùng một chỗ hai cỗ thân thể, tinh thuần yêu khí là tới từ ở bản vân ly tổ, thế nhưng là lật thiên trong cơ thể hài cốt ở bên trong, như trước tồn tại nhân tộc khí tức, cỗ khí tức này tuy rằng bị ngưng huyết phách che đậy, lại có thể bị cường giả phát hiện. Hơn nữa hẳn cái kêu hỏa diễm cự nhân linh hồn tư thái, cũng thật sự không giống một loại yêu loại. Yêu tộc chủng loại đa dạng, kỳ dị chủng tộc càng là nhiều không kể xiết, thế nhưng là lật thiên cái kêu hỏa diễm cự nhân linh hồn chủng loại, hầu như cho tới bây giờ không có xuất hiện ở Tây Châu, đừng nói là Tây Châu, Đông Châu Nam Châu, thậm chí bị ma tộc chiếm cứ Bắc Châu, cũng không ai gặp qua hỏa diễm cự nhân linh hồn hình thái. Chẳng ra cái gì cả yêu thân, ẩn nấp tại nhân tộc cũng có thể, ẩn nút dấu vết ở yêu tộc cũng thành không lại nếu là chăm chú phân biệt, vẫn như cũng là không người không yêu bản thể. Theo lang Vương nói, ba đại yêu tộc trong hợp thể yêu tu rất nhiều, như vậy lật thiên thân phận bại lộ cơ hội cũng lại càng lớn, hôm nay là có thể không tiếp xúc cái kia ba đại yêu tộc, hay vẫn là không tiếp xúc thì tốt hơn. Trước tiên ở Tây Châu bên ngoài lưỡng lửa du lịch một phen, tìm kiếm hỏa linh thạch manh mối, cái này chính là lật thiên hôm nay ý định. Ba đại yêu tộc tuy rằng chiếm cứ lấy Tây Châu bên trên hỏa linh thạch, Không lại những thứ khác yêu tộc trong cũng chưa chắc hội một khối đều không có, lang tộc không có, vậy liền tìm kiếm hổ tộc, yêu tộc chủng tộc cực kỳ đa dạng, một khi có thể ở cỡ nhỏ yêu tộc trong tay đổi đến Hỏa Linh Thạch, cũng sẽ không gặp được nguy hiểm gì. Tính toán sau này hành động, gây tu sĩ lần nữa nâng chén, cùng lang tộc chi vương trận này che chén, ngược lại là cực kỳ thoải mái, đợi đến lúc tiệc rượu sau đó, đã được biết đến Tây Châu đại khái tình hình tu sĩ, liền cáo từ lang vương, ly khai lang tộc đại trại. Đối với lang tộc mà nói, Chính mình vốn là dị tộc, nếu như đã nhận được muốn biết manh mối, lật thiên liền không có ở đây lang tộc địa bàn mà ở lâu, yêu tu cùng tu sĩ, dù sao cũng là hai khái niệm, nếu là một ít yêu tộc phường thị khá tốt, trong đó các tộc yêu loại đều có, hắn cũng lộ ra không phải như vậy trận mắt, hành động cũng sẽ không quá mức câu thúc. Thế nhưng là tại lang tộc hang ổ ở bên trong, hôm nay hảo tiểu đối đãi ai biết ngày mai là không phải tiểu lấy tướng mệnh đổi rồi, dù sao lật thiên hôm nay giá trị con người thế nhưng là xa xỉ. Cái kia hơn 40 khối chỉ có Đông Châu mới sản xuất cực phẩm thủy linh thạch, nếu là bị yêu tộc biết rõ, tại đây Tây Châu, hắn lật thiên tất nhiên sẽ trở thành tất cả yêu tu con mồi không thể. Lần đầu gặp nhau lang tộc, lật thiên trong lòng cũng mang theo một phần cẩn thận, thiệt diệu sau đó liền hào phóng địa cáo từ rời đi, giống như quả nhiên là một vị bế quan nhiều năm yêu tu, đều muốn tại sau khi xuất quan, du lịch một phen bộ dáng Chẳng qua là gầy tu sĩ lần này cử động, nhìn ở đằng kia vị ăn hết ngậm bù hòn trung niên yêu tu trong mắt. Rõ ràng chính là đối phương đều muốn chiếm được tiện nghi liền đi tư thái. Nguyên bản có thể đổi lấy gần trăm khối cao dai linh thạch tế phẩm, ngoài chăn người dùng mười khối cao dai linh thạch giá cả mua xuất ra, trong lúc này trên lệnh giá, vị kia trung niên yêu tu có thể cùng giỏi, vì vậy tại lật thiên mới vừa đi ra lang vương nhà gỗ về sau, vị này trung niên yêu tu lập tức đem buồn tộc tế phẩm bị lật thiên dùng mười khối linh thạch giá cả mua xuất ra trải qua cáo tri lang vương. Không lại trung niên yêu tu có thể chưa nói là chính bản thân hắn báo ra 10 khối cao dai linh thạch, mà nói thành là đúng phương hướng cũng không hỏi thăm tế phẩm có thể đổi lấy đến bao nhiêu, chỉ ném ra 10 khối cao dai linh thạch mà thôi. Không sợ không có chuyện tốt, chỉ sợ không có người tốt, nhẫn nhịn một bụng ác khí trung niên yêu tu, rút cuộc ngâng lên một cuộc lang tộc cùng lật thiên phân tranh. chương 628, Lang Ngâm thảo. Gia mua lang vương, đang nghe thủ hạ đem gặp được lật thiên tình hình cụ thể và tỉ mỉ nói ra về sau. Lập tức Bạch Mi nhảy lên, sắc mặt dần dần âm trầm xuống. Lang Vương thật không nghĩ đến, sai ăn địa chiêu đãi sau nửa ngày lại là Lâm Yêu Tu, rõ ràng lúc trước chiếm được lang tộc lớn như vậy tiện nghi. Mười khối cao giai linh thạch cùng gần trăm khối cao giai linh thạch, trên lệch, thế nhưng là trọn vẹn gấp 10 lần, đối phương chẳng lẽ là có chủ tâm đang đùa bỡn lang tộc hay sao? Cũng bất chấp chất vấn Trung niên Yêu Tu, vì sao tại tiệc rượu trước không nói rõ chân tướng, lang tộc Chi Vương một bước bước ra nhà gỗ, Một cổ hóa thần trung kỳ uy áp cũng lập tức bay lên, đem mới vừa đi ra không có vài bước gãy tu sĩ ba phủ. Mặc dù đối phương so với chính mình cao hơn nhất dai, thế nhưng là trong lang tộc vẫn tồn tại mấy vị hóa thần cường giả, đối với một vị hóa thần hậu kỳ yêu tu, đông sói rừng tộc tuy rằng kiêng kỵ, lại không đến mức e ngại. Cảm giác đến chung quanh uy áp, Lật Thiên không hiểu dừng bước, mà sau lưng đi theo lang tộc nữ Hải Nhi càng là tại loại này hóa thần kỳ uy áp phía dưới, toàn thân cứng ngắc, nhúc nhích không được mảy may. Không biết Lang Vương Đại Nhân còn có chuyện gì? Mang theo một phần khó hiểu cùng cẩn thận, Lật Thiên đem trong cơ thể khí tức cũng là lập tức chẳng ra, chống lại lấy Lang Vương với áp, thần sắc như thường mà hỏi. Tại đã được biết đến đối phương cưỡng ép dùng giá thấp mua đi bổn tộc tế phẩm về sau, Bạch mi Lang Vương nhìn xem Lật Thiên cái này bức không hiểu tư thái, phản phất là một loại lường gạt cùng coi rẻ, lập tức cả giận nói, đông sói dương tộc, sẽ không chậm đợi khách quý, cũng sẽ không bị người áp chế. Các hạ dùng 10 khối cao giai linh thạch đã nghĩ mua đi tộc của ta tế phẩm, có phải hay không lừa gạt ta lang tộc thế yếu?" Nghe được Lang Vương gầm lên, gầy tu sĩ Mi Phong ngảy lên, hỏi ngược lại, "Phần này tế phẩm giá trị là quý tộc tộc nhân báo ra, tại hạ lúc ấy chưa từng trả giá, liền cấp ra 10 khối cao giai linh thạch, Lang Vương đại nhân chẳng lẽ là muốn đổi ý?" Hỏi trong nội tâm khó hiểu về sau, Lật Thiên cũng là một hồi không hiểu đấu, theo lý thuyết chính mình cũng không ít cho, cái kia cái trung niên yêu tu lúc trước cũng đã có nói Làng tộc tế phẩm, nếu hung thú hồn độn ăn phải cao hứng, có lẽ có thể nhổ ra hơn 10 khối, nếu ăn được mất hứng, có khi liền một khối đều không có. Phần này có khi một khối đều đổi lấy không đến, mà tối đa cũng liền thu hoạch hơn 10 khối giá trị, bị lật thiên cấp ra trọn vẹn 10 khối cao dài linh thạch, đây cũng chính là lật thiên đều muốn tiếp cận lang tộc mới không có ép giá, nếu là đổi lại bình thường, ái tài tu sĩ cần phải tại khản xuống dưới mấy khối cao dài linh thạch không thể. Người nói bậy. Lúc ấy ta rõ ràng nói rất đúng tế phẩm giá trị trăm khối cao giai linh thạch, ngươi xem ta cảnh giới thấp kém, chỉ cấp 10 khối, còn nói cái gì làng tộc tế phẩm, chỉ trị giá những này, ngươi rõ ràng chính là lừa gạt ta làng tộc không người. Đứng ở Lang Vương sau lưng Trung niên yêu tu, lúc này rút cuộc liệu lĩnh địa hết lớn, nếu không đem phần này trách nhiệm đổ lên đối phương trên đầu, cái kia hơn 10 khối cao giai linh thạch trên lệch giá, coi như là đem hắn cho hung thu ăn cũng không đổi được a. Trung niên yêu tu tại vừa mới tiệc rượu chính giữa, Tuy rằng một mực hầu hạ ở một bên, không lại trong lòng nhưng vẫn phân tích đối sách, cuối cùng lại bất đắc gì phát hiện, hơn 10 khối cao dai linh thạch, mình là vô luận như thế nào đều không thường nổi rồi, hôm nay mới được ăn cả ngã về không địa vu hám lật thiên ép mua ép bán. Nghe được trung niên yêu tu hét lớn, lật thiên trong nội tâm khó hiểu lập tức đã nhận được đáp án, nguyên lai trung niên kia yêu tu lúc trước báo ra 10 khối cao dai linh thạch giá cả, chỉ là sợ chính mình đem lang tộc tế phẩm cướp đi mà thôi, hiện tại bổ bất hồi lý do thoái thác, đành phải vu hám suy nghĩ một chút giữa, lật thiên cũng hiểu trần tướng rồi sau đó khỏe miệng mà cũng mang ra một tia cười lạnh đối với trung niên yêu tu lạnh nhạt nói trên giới 100 khối cao dai linh thạch mà thôi ta còn không đến mức nhìn ở trong mắt nếu là thật sự muốn ép mua tộc của ngươi tế phẩm, lúc ấy giết các ngươi rồi chẳng phải là liền 10 khối linh thạch đều không cần tiến trả, hà tất còn tùy ngươi xâm nhập lang tộc, bái kiến lang vương ngươi là dị tộc ai biết ngươi đến cùng có chủ ý gì ai biết ngươi tiến vào lang tộc có phải hay không muốn dòm ngó tộc của ta lang ngâm thảo. Trung niên yêu tu lúc này thế nhưng là tắt nước ra ngoài, thu bất hồi rồi, vì vậy giận dữ quát, lần này lý do thoái thác nghe vào lật thiên trong thai, giống như đối phương đùa nghịch nổi lên vô lại, thế nhưng là nghe được lang vương trong thai, lại không thua gì một đạo sấm xét. Lang ngâm thảo, đông xói rừng tộc chân quý nhất cùng che giấu một loại thiên tài địa bảo, tuy rằng lang tộc cường giả không nhiều lắm, có thể là người ngoại lại có rất ít người biết, tại đông xói rừng tộc đại trong trại Sinh trưởng một loại cực kỳ chân quý linh thảo, loại này tên là lang ngâm linh thảo, là một loại có thể tăng lên hóa thần tu vi cực phẩm đan dược chỗ nhất định một phần thuốc dẫn cùng xứng tài. Hư thần đan, tại Đông Châu nhân tộc cực kỳ ít thấy, không lại tại Tây Châu yêu giới ở bên trong, lại tồn tại không ít, loại này dùng lang ngâm thảo làm dẫn chỗ luyện chế ra linh đan, đối với hóa thần yêu tu đến chỗ, có không cách nào lường được giá trị. Gia tăng hóa thần kỳ tu vi, chỉ cần điểm này, thì có thể làm cho tất cả hóa thần yêu tu điên cùng. Bởi vì Lang Ngâm Thảo đã phát sinh tranh đấu, càng là nhiều không kể xiết. Lang tộc đem đại trại thành lập tại đây chỗ đông dày đặc biên giới mà không phải trung tâm, mục đích gì? Chính là vì che giấu Lang Ngâm Thảo, cái kia trở linh thảo giá trị so với Lang tộc tế phẩm cũng cao hơn ra rất nhiều, cũng là Lang tộc chi vương để ý nhất một phần tài nguyên. Vu Hám Lật Thiên Trung niên yêu YouTube, tâm trí có thể tuyệt đối không thấp, tại vừa rồi tiệc rượu giữa, hắn cũng đã sớm nghĩ kỹ cuối cùng đối sách, một khi đối phương phản bác ép bán đi tế phẩm sự thật, Cái kia liền trực tiếp nói ra lang vương để ý nhất tài nguyên. Chỉ cần lại để cho lang vương trong nội tâm lòng nghi ngờ nổi lên, không thể nói trước sẽ cùng đối phương đến một cuộc đại chiến, mà ở trong đó là lang tộc đại trại, coi như là đối phương cảnh giới so với lang vương cao hơn một bậc. Lang tộc cũng sẽ không e ngại, cùng lắm thì liệu cái người chết ta sống, dù sao chỉ cần mình thoát ly đem tế phẩm nói thành là mười khối cao dài linh thạch trách nhiệm, cho dù chết mấy cái tộc nhân, cũng không có gì lớn. Một lòng muốn muốn trôn tránh trừng phạt trung niên yêu tu, Nói ra lang ngâm thảo bà chữ, quả nhiên, bạch mi lang vương đang nghe lang ngâm thảo về sau, lập tức mắt lộ hông quang, gắt gao nhìn thẳng lật tiên, toàn thân khí tức càng là nóng nảy. Cảm giác đã đến lang vương một ít biến hóa, gây tu sĩ nhưng vẫn xưa cũ không vội không chậm mà đối với trung niên yêu tu nói ra, bế quan nhiều năm không nghe thấy thế sự, không nghĩ tới lang tộc chính giữa, cũng sẽ xuất hiện như thế đổ vô sỉ. Lúc trước người nói mười khối cao dai linh thạch, lang tộc tộc nhân khác cũng nghe được thật sự rõ ràng chẳng lẽ sẽ không người xác nhận hay sao dứt lời lật thiên đem ánh mắt nhìn về phía đã xuống lại đến lang vương phòng lớn chung quanh yêu tu chính giữa sau đó liền định tại mấy cái yêu tu trên người đúng là lúc ấy cùng trung niên yêu tu cùng nhau đuổi bắt nữ hải nhi những người kia không lại những người kia tại cảm giác được lật thiên ánh mắt trông lại về sau cũng đều biến sắc, túi đầu không nói trung niên yêu tu tuy rằng cảnh giới chỉ có nguyên anh thế nhưng là tại trong lang tộc thân phận nhưng là một cái tiểu đầu mục Thủ hạ chính là yêu tu đương nhiên không dám ở lúc này vạch trần hắn nói dối, là ngoại nhân nói chuyện, vì vậy tất cả đều lựa chọn trầm mặc. Chứng kiến mấy cái yêu tu tư thái, lật thiên cũng hiểu nguyên nhân, vì vậy âm thanh lạnh lùng nói, nếu như không ai nguyện ý nói ra trần tướng, vậy hay để cho tộc của ngươi tế phẩm đến trả lời tốt rồi. Nhìn xem bên cạnh tiểu nhóc đáng thương nữ hải nhì, gây tu si tiếp theo nhẹ nói nói, cứu ngươi, chẳng qua là nhất thời không đành lòng mà thôi, lật mô độc hành đã quen, không thích người hầu nô lệ. Ta trả giá linh thạch thời điểm, chính là ngươi được trở về tự do ngày, hiện tại, ngươi nói cho trong tộc vương, giả, lúc ấy trung niên kia yêu tu theo như lời, rút cuộc là bao nhiêu linh thạch. chương 629, Đấu Lang Nghe được lật thiên hỏi thăm, lang tộc nữ hài nhi lập tức sợ loạn cả lên, nhìn nhìn bên người áo trắng tu sĩ, lại nhìn một chút trong tộc chi vương, nhất thời bị dọa đến không biết như thế nào cho phải, không lại lật thiên câu kia trả giá linh thạch thời điểm, chính là ngươi được trở về tự do ngày, lại đem thật sâu rung động. Chỉ cần tu luyện ra yêu anh, liền nhất định sẽ trở thành tế phẩm vận mệnh, chẳng những bị người cải biến, còn có cơ hội đạt được chân chính tự do, cực kỳ khát vọng còn sống nữ hài nhi, cuối cùng rút cuộc bị tự do hai chữ chô đà động, trẻ trung nói, thập, 10 khối. Từ lang tộc nữ Hải trong miệng nói ra lời nói, đem lang vương phẫn nội chậm lại vài phần, bạch mi lão giả mang theo nghi hoặc, nhìn phía trung niên yêu tu, nếu là quả thật là tộc nhân của mình châm ngòi thị phi, lang vương cũng không muốn cùng lật thiên giao thủ. Dù sao đối với ở lạ Lâm cứng giả, một khi ra tay, có thể đã không tiếp tục hòa hoan đường sống. Ngươi bất quá là lang tộc phản loạn. Giám can đảm chạy trốn lang tộc, cũng đã sinh ra phản bội tộc ý định, hiện tại ngươi đã có chỗ dựa, đương nhiên sẽ cùng hắn cấu kết với nhau làm việc xấu. Cùng loạn hô to, từ trung niên yêu tu trong miệng quá già, vị này hôm nay chính là nhận thức đúng một con đường, không cách nào quay đầu lại, vô luận như thế nào đều được đem lang vương cựu hận chuyển rời đến cái kia người xa lạ trên người. Dường như một cuộc trò khôi hài, người tới ta đi đánh võ mộm, lệnh Lật Thiên sinh ra phiền chán cảm giác, cùng một người Nguyên Anh yêu tu nhiều lời như thế cả buổi nếu là đổi thành mặt khắc hóa thần cứng, giả, đã sớm không kiên nhẫn được nữa. Không có ở đây để ý tới cái kia cái trung niên yêu tu, Lật Thiên đối với Lang Vương liền ôm quyền, nói, chân tướng sự tình, ta đã nói rõ, trong lang tộc bộ phận sự tình, Lang Vương đại nhân tự hành quyết đoán là tốt rồi, tại hạ cáo tử. Nguyên Anh cảnh giới yêu tu. Hoàn toàn chính xác không cùng hóa thần cường giả rằng co quyền lợi, húng chi là loại này bị đặt vô hãm, nếu là lại lại để cho lật thiên xuất ra hơn 10 khối cao dai linh thạch, càng là nghị cũng đừng nghĩ sự tình. Các người tộc nhân thích nói như thế nào liền nói như thế nào, dù sao ta đã nói cho người biết trấn tướng, tin, liền đi xử lý cái kia tộc nhân, không tin, sẽ tới một trận đánh nhau. Không muốn tại nhiều lời nói nhảm tu sĩ, mang theo lang tộc nữ hài nhì quay người rời đi tư thái. Chính là tại hướng lang vương lộ ra được chính mình loại tâm niệm về phần một chỗ chỉ có mấy vị hóa thần yêu tu lang tộc, lật trời mặc dù có chút cẩn thận, là mất đi không có sợ hãi. Cùng lắm thì liền đại chiến một trận, cái này là tại mua bán giao dịch bên trong hận nhất thua thiệt tu sĩ, hôm nay tâm tư. Bước nhanh mà rời đi thân ảnh, mang theo một loại lang lệ ác liệt khí thế, nhất thời đem lang vương đều chấn nhiếp, thế nhưng là sau một lát, phát hiện lật thiên thật đúng không giảng đạo lý, cái này đã nghĩ chạy đi tư thái về sau. Bạch Mi Lang Vương cũng lập tức tức giận nổi lên. Bất kể rút cuộc là ai sai, ngươi một ngoại nhân, chẳng những vô cùng giá tiền thấp mua rời đi lang tộc tế phẩm, còn sai ngăn ngừng lại, một trận, cái này rõ ràng chính là không đem đông sói rừng tộc để vào mắt. Không nói rõ ràng đã nghĩ chạy đi, các hạ là không phải xem ta lang tộc không người đâu. Theo Bạch Mi Lang Vương một tiếng hét to, mấy đạo hóa thần kỳ huy áp đồng thời ở chung quanh bay lên, rồi sau đó chuyển biến làm lăng lệ ác liệt sắc khí, đem đi về phía trước áo trắng tu sĩ ba phủ. Ngao, ho oh, oh, ho oh. ho, một bước bước ra về sau, lang tộc chi vương rõ ràng ngửa mặt lên trời thét dài, cái kêu âm thanh sắc nhọn tiếng kêu gạo, dường như tiếng công kèn, theo lang vương tiếng kêu gạo nổi lên, chung quanh mấy vị thân hình cao lớn hóa thần yêu tu lập tức tựa như tia chớp thoát ra, lao thẳng tới lợi tiên. Tiếng kêu gạo vừa chi tế, gây tu sĩ tại trong lòng khe khẽ thở dài, sắc mặt cũng hiện ra một phần cũng ít khi thấy tức giận. Bị nguyên anh cảnh giới yêu tu vu hãm, Lật trời mặc dù cũng không phải là quá mức để trong lòng, nhưng cũng có chút ít không thích, gầy tu sĩ, cũng không phải là vừa mới trọng sinh chi lúc, viên kia đạm bạc chi tâm, đã trải qua quá nhiều đau khổ, sớm đã trở nên dấu giếm mũi nhọn, một khi bị người chọc giận sẽ gặp buộc phát ra làm cho người ta sợ hãi lửa giận lang tộc không phân tốt xấu ra tay, rút cuộc chọc giận tới lận thiên, cái kia một thân ánh trăng cẩm bảo đã ở nhanh quay ngược trở lại giữa, đang xuất lạnh thấu xương gió lạnh bất quá là Tây Châu biên giới một chỗ nho nhỏ yêu tộc mà thôi, còn không đến mức lại để cho Lật Thiên có chỗ sợ hãi. Đánh tới lang tộc yêu tu, cũng đều tay không tấc sắt, cũng không phải là bọn hắn không có cường đại bảo vật, mà là đang lang vương bảy mưu đặt kế xuống, không có thúc dục mà thôi, đơn giản là đánh nhau xong vương, còn không có đạt tới cái loại này kết xuống tử thù tình trạng, không lại coi như là không cần gì bảo yêu tu, đối chiến cũng là một cuộc mạo hiểm chém giết. Tổng cộng 5 vị lang tộc hóa thần yêu tu, Từ 5 cái phương hướng phân biệt công tới, cực đại thiết quyền mang theo soàn soạt tiếng gió, giống như búa tạ rơi đập trong chốc lát nguyên bản an bình làng tộc đại trong trại, chính diễn một cuộc quyền cước gia tăng toàn vũ hành. Phát giác được làng tộc xuất thủ tư thế, lật thiên cũng liền không có sử dụng linh bảo cùng pháp thuật, riêng lấy cái này bức yêu thân đối chiến cái kêu công tới 5 vị yêu tu. Yêu tộc bản thể mạnh mẽ, là nhân tộc chỗ không cách nào bằng được cường thế, nhất là tu vi cứ thế hóa thần yêu tu, kêu bản thể mạnh vượt qua. Hội theo chủng tộc đặc tính mà dần dần kéo lên. Một ít hình thể cực lớn yêu loại, ví dụ như gấu hổ, kêu bản thân lực lượng sẽ gặp theo cảnh giới càng lúc càng lớn, mà thân hình khéo léo yêu loại, sẽ gặp dùng nhanh nhẹn tăng trưởng. Lang tộc liền là một loại thân thủ thập phân nhanh nhẹn, hơn nữa lực lượng cũng không thể xem thường yêu loại, nếu là bị hóa thần cảnh giới lang tộc yêu tu đánh chúng một quyền. Nhân tộc tu si nếu không thôi pháp bảo phòng thân, tất nhiên cứ gãy xương gân gãy, chốc lát chết. Không giống với nhân tộc cái loại này yếu bản thể Yêu trong thế giới, tay không vật lộn tư thái khi thì phát sinh, tuy rằng tu ra yêu anh yêu tu có thể vận dụng anh hỏa đến luyện chế một ít pháp bảo, thế nhưng là kêu luyện hóa dị bảo thủ pháp, cũng không có nhân tộc thành thạo, thậm chí có thể nói là cực kỳ thô giáp. Dùng pháp bảo mà nói, tu vi đạt tới hóa thần yêu tu đám, đã có thể luyện chế, thế nhưng là linh bảo cái loại này cường đại bảo vận, hóa thần yêu tu trong có thể không có mấy người có thể luyện chế cho ra, cho dù có chút ít yêu tu có thể thu tập được đầy đủ tài liệu cũng chưa chắc có thể luyện chế ra một kiện. Luyện đan cùng luyện khí, thủy chung là yêu tộc yếu thế, đồng dạng tài liệu, đồng dạng cảnh giới, nhân tộc tu sĩ hưu cửu thành năm chắc có thể luyện chế ra đan dược, đổi thành yêu tộc cũng chỉ còn lại chừng năm thành. Thiên hạ sinh linh, hữu mạnh mẽ chỗ, tất nhiên cũng có nhược điểm, yêu tộc bất thiện luyện đan luyện khí nhược điểm, bị mạnh mẽ yêu thân chỗ đền bù, mà nhân tộc bản thể yếu ớt nhược điểm, bị cường đại pháp bảo thậm chí linh bảo chô đền bù. Thiên đạo, tuy rằng lạnh lùng vô tình, lại cực kỳ công bằng, xuất hiện ở thế gian các sinh linh, cũng cũng đều tường sinh tương khắc không có nhất tộc có thể độc đại, do đó thống ngự thiên hạ muôn dân chăm họ. Có lẽ, là thiên đạo không cho phép hưu quá mức cường đại chủng tộc xuất hiện, một khi xuất hiện, cũng sẽ bị đánh xuống diệt tộc số mệnh. Lang tộc đại trong trại, năm đánh một thi đấu dĩ nhiên đã tiến hành sau nửa ngày, tuy rằng lang tộc ỷ vào nhân số phần đông, thế nhưng là như trước không có đem cái kia lạ lâm yêu tu đánh bại. Ngược lại cái kia 5 vị lang tộc cường giả cũng đều nhe răng trận mắt, công gia mãnh liệt quyền cũng không giống bắt đầu như vậy sắp bén, mà là mang theo mơ hổ run dậy. Băng vào yêu thân, lật thiên cùng làng tộc hóa thần yêu tu quần chiến đã lâu, không lại lang tộc cùng huyết ly cùng loại, chẳng những thân thể mạnh mẽ, kia nhanh nhẹn trình độ cũng là khá cao, đều muốn tay không đánh bại 5 vị cùng gia yêu tu, cũng không phải là trong thời gian ngắn liền có thể làm được. Tuy rằng cái kia 5 vị yêu tu cũng đều tại hóa thần sơ kỳ, nhưng mà lần này thi đấu. Lang tộc cũng không có sử dụng linh lực pháp bảo, Lật Thiên cũng liền không tốt dùng khổng lồ linh lực cùng mạnh mẽ linh bảo đến áp chế đối thủ. Không có sử dụng công kích linh bảo, nhưng không có nghĩa là không có vận dụng phòng ngự dị bảo. Lật Thiên trên người thế nhưng là mặc một bộ đạt tới linh bảo cấp bậc kỳ lân giáp, cái này bức cường đại hộ giáp, sớm đã bị Lật Thiên dùng nhất đạo nhàn nhạt linh lực thúc dục, tại đây bức yêu thân bên ngoài tạo thành một cái khác tầng đáng sợ phòng ngự. Nếu như vật lộn, hơn nữa còn là hổ chiến, cái kia chính là một cuộc quyền cước gia tăng đấu. Coi như là lật thiên cái này bức yêu thân nhạy cảm, thế nhưng tránh không được chịu lên mấy quyền mấy cước, thúc dục ra kỳ lân giáp về sau, những tự đứng ngoài kia mà đến quyền cước, cơ vốn cũng không phải là công kích hắn bản thể, mà là đang công kích một kiện phòng ngự linh bảo rồi. Đánh người cùng đánh khí, dù sao cũng là hai cái khái niệm bất đồng, không tuân thủ vật lộn quy tắc tu sĩ, như cùng là cái ăn gian học sinh, dù bận vẫn ung dung địa chộp lấy giải bài thi, mà đồng bạn bên cạnh, nhưng vẫn xưa cũ vùi đầu khổ tư lấy giải đề phương pháp. Nhìn như bị 5 người vây công là thiên, kỳ thật có thể nói thành là một kiện bị 5 người vây công linh bảo, càng về sau những lang tộc kia yêu tu, xuất liên tục quyền đều được trước nghiến răng nghiến lợi một phen, giống như đánh người cũng là một loại thống khổ. An Mặc Kỳ lân giáp Lật Thiên bị đánh tới nhiều lần, không lại có phòng ngự linh bảo bên người, bản thể lại cực kỳ mạnh mẽ, hắn là liền một điểm vết thương nhẹ đều không có, mà cái kia 5 vị yêu tu lại không chiếm được chỗ tốt gì, nguyên một đám mặt mũi bầm dở, hữu một vị thậm chí xương sườn đều chặt đứt vài căn bản. Mắt thấy trong tộc Hóa Thần cường giả tất cả đều ra tay, như cũ đấu không lại cái kia áo trắng yêu tu, Bạch Mi Lang Vương lập tức tức giận nổi lên, lần nữa một tiếng thét dài về sau, Liêu Mạn phân địa gia nhập chiến đoàn chính giữa. Đông soi Dương tộc, tổng cộng chỉ có 6 vị Hóa Thần yêu tu, mà lúc này, cái này 6 vị cường giả chính đồng thời công kích tới gầy tu sĩ, tại Lang Vương gia nhập về sau, mặt khác 5 vị yêu tu khí thế cũng tùy theo phong đại, thế công cũng càng thêm mạnh liệt lên. Phát giác được Lang Vương gia nhập vật lộn chiến đoàn, Lật thiên cũng tịnh không để ý, chỉ cần không thôi pháp bảo tương bính, hắn cũng sẽ không có sinh ra sắc cơ. Bởi vì tế phẩm mua giá dựng lên phân tranh, nói cho cùng, tối đa cũng liền gần trăm mười khối cao dài linh thạch, tại hóa thần tu sĩ trong mắt, những linh thạch này tuy rằng không phải cái số lượng nhỏ, có thể cũng không trở thành đạt tới đã chết đối với đổi tình trạng, nếu như lang tộc cũng không có cái gì cần phải phân ra cái người chết ta sống ý định, như vậy lật thiên cũng sẽ không có bay lên đối với lang tộc yêu tu hạ tử thủ ý định. Không có hạ sát thủ có thể không có nghĩa là đơn giản đem buông tha, gây tu sĩ đối với man không nói đạo lý lang tộc, hoàn toàn chính xác cũng tổn lấy một cơn tức giận, mà cơn tức giận này cuối cùng tại đánh nhau lúc phát tiết ra. Đại nửa ngày trời sau, lang tộc đại trong trại lần nữa khôi phục yên lặng, nên đi tu sĩ cũng không có đi, ngược lại lần nữa ngồi ở lang vương nhà gỗ ở bên trong, bất quá lần này vị trí cũng không phải là quý vị khách quan, mà là đang ngồi. Tại lật thiên đối diện, kể cả lang vương ở bên trong sáu vị hóa thần yêu tu Nguyên một đám hốc mắt bầm đen, khỏe miệng mang máu, hơn nữa mình đẩy thương tích, tuy rằng thương thế không tính chí mạng, có thể cũng không nhẹ rồi, ít nhất đều được tu dưỡng cái một năm nửa năm, mới có thể khôi phục như lúc ban đầu. Bạch mi lang vương, phẫn hận điệu nhìn chầm chầm vào cái kia gây hạ mầm thai vạ trung niên yêu tu, nghiến răng nghiến lợi, mà cái kia khơi màu tranh chấp gia hỏa nhưng căn bản không để ý tới trong tộc vương giả ánh mắt, lúc này chính quỷ ở một bên khóc giống chảy nước mắt mà đối với lật thiên cầu thận. Đại vương Tiểu đích lúc trước chỉ là sợ người cướp đi thế phẩm, cái này mới nói ra cái kia mười khối cao dài linh thạch giá thấp, người đại nhân hữu đại lượng, ngàn vạn chớ cùng ta đây tiểu nhân so đo, từ sau này tiểu đích nguyện phụng đại vương làm chủ, đi theo làm tùy tùng, núi lao biển lửa nha Có chút nhíu lại mi phong, lật thiên nhìn xem vị kia trung niên yêu tu hối hận lời thể nhưng trong lòng nhớ tới chính mình quỷ buộc, xem ra tại đây yêu giới, cũng có được không ít cùng tam thốn cùng loại nhân tài A chẳng qua là trung niên yêu tu cái kia bộ vô cùng đau đớn biểu lộ theo so với tam thốn đạo nhân, còn kém chút ít hòa hầu Chương 630, Lấy Đức Thu Phục Người Dùng tay không đánh bại lang tộc 6 vị cường giả tu sĩ, tại đem lang vương một đám yêu tu đánh cái dễ bảo về sau, bị lang tộc danh chính ngôn thuận địa tôn sùng là đại vương. Tại đây yêu tộc thế giới, thừa hành lấy cường giả vi tôn quy tắc, đây là một cuộc rừng rậm trò chơi, cũng là một cuộc mạnh được yếu thua tàn khốc sự thật. Cũng không vận dụng linh bảo lợi thiên, có thể không rõ lắm lang tộc những cường giả kia chân chính thủ đoạn Kỳ thật đối với lang tộc mà nói, vật lộn đã chính là cuối cùng sát chiêu rồi, dù sao lấy lang tộc thô giáp luyện khí thủ đoạn, bọn hắn luyện chế ra đến pháp bảo, có khi còn không bằng cái này bức bản thể dùng tốt. Có lẽ tại Tây Châu ba đại yêu tộc ở bên trong, tồn tại một ít có thể luyện chế ra linh bảo cứng giả, thế nhưng là tại Tây Châu biên giới loại nhỏ yêu tộc ở bên trong, linh bảo vừa nói cơ bản cũng là đầm rồng hang hổ, tu vi đạt tới hóa thần yêu tu, có thể luyện chế ra một kiện cao dài pháp bảo, coi như là cực hạn. Hơn nữa đông xói dương tộc, đối với luyện đan luyện khí, càng là yếu hạng, đã liền lang tộc chi vương, cũng chỉ là có một kiện trung giai pháp bảo mà thôi, hơn nữa còn là hao phí nhiều năm thời gian, mới luyện chế mà ra. Trung giai pháp bảo huy lực, đối với tu vi cứ thế hóa thần yêu tu mà nói, hầu như đã không có uy hiếp chí mạng, lang tộc bằng vào thân thể mạnh mẽ, chịu lên vài cái pháp bảo toàn lực đổi giết, cũng sẽ không như vậy chết. Bởi như vậy, chỉ bằng vào bản thể có thể lấy một địch sáu, hơn nữa toàn thắng là tiên cũng đã thành cái này trong lang tộc mạnh nhất chi nhân, tuy rằng hắn không thuộc lang tộc, có thể là dựa theo tập tụ, nhưng có thể trở thành cùng lang vương địa vị cùng cấp một vị khác vương giả, đã liền lang tộc tài nguyên đều có thể cùng lang vương chia đều. Lang vương phẫn hận, đến từ chính khiến cho trận này sự đoan cái kia cái trung niên yêu tu, tuy rằng hắn cũng đúng lật thiên trong lòng còn có oán hận, thế nhưng là tại thực lực này vì tôn yêu tộc thế giới, tuổi già lang vương cũng phải thấp cái kia cao quý chính là đầu lâu. Trên danh nghĩa đã cùng Lang Vương địa vị tương đối thanh niên, lúc này chẳng qua là chiếm đoạt Lang Vương chỗ ngồi mà thôi, cũng không có quá phần ép sát, Lật Thiên cũng không phải không biết đúng mực chi nhân, tại tên tuổi bên trên áp qua Lang Vương có thể, nhưng là phải thật đúng chim, cứ Lang tộc hết thảy, cái kia trước mắt cái này 6 vị hóa thần yêu tu, cần phải dốc sức liệu mạng không thể. Dù sao hắn cũng không phải Lang tộc một thành viên, Lang tộc ngoài chăn người trấn nhiếp có thể, vì là ngoại nhân dốc sức cũng có thể, nhưng mà Nếu như ngoài chăn người chiếm đoạt lang tộc toàn bộ tài nguyên, có thể coi là là muốn tiêu diệt lang tộc mãn tộc rồi. Đã mất đi toàn bộ tài nguyên yêu tộc, không thua gì ngã tiến vào bại vong thâm nguyên, mà trong lang tộc các cường giả cũng sẽ không cho phép loại chuyện này phát sinh, đến lúc đó chính là lại một cuộc cắn xe nhau của chiến. Đối với trung niên yêu tu sáng hối, Lật Thiên cũng không để ý, cũng không muốn nhiều để ý, vì vậy nhìn nhìn đối diện lang vương, mỉm cười, nói, nếu như lang vương đại nhân tận lực giữ lại, Tại hạ cũng không nên bác đại nhân mặt mũi, dù sao sau khi xuất quan cũng không có gì chuyện quan trọng, không bằng liền ở lại lang tộc, cũng chư vị uống thông khoái. Đem sáu vị hóa thần yêu tu đánh được mặt mũi bầm dập tu sĩ, lúc này cũng là sảng khoái tinh thần, xem ra trong nội tâm nếu có nộ khí, hãy tìm mấy cái cần ăn đòn chi nhân phát tiết một phen mới tốt. Nghe được đối phương chỉ nói là muốn uống rượu, mà không có gì chiếm lấy lang tộc ý định, lang vương lúc này mới thoáng yên tâm, vừa rồi hắn thế nhưng là hầu như toàn lực đánh ra. Còn bị người đánh thành bộ dạng như vậy, coi như là dốc sức liều mạng, chỉ sợ cũng không thắng được người ta. Cùng Lật Đại Vương hiểu lầm, chỉ vì tộc của ta bại hoại dựng lên, ngươi đã đánh thắng chúng ta, Lang tộc lợi dụng ngươi vi tôn, cái kia phần tế phẩm về ngươi, 10 khối cao giai linh thạch cũng đủ số hoàn trả. Bị thua Lang tộc Chi Vương, bất đắc dĩ phía dưới, cũng cải biến đối phương xưng hô, gọi hắn là Lật Đại Vương, tuy rằng không biết Lật thiên tên, có thể là vừa vận tại đánh nhau lúc trước, đối phương thế nhưng là tự xưng qua lần mỗ thống khoái mà móc ra 10 khối cao dài linh thạch, lang vương sau đó phẫn hận mà nhìn về quỳ dạp trên đất, vẫn còn đau khổ cầu xin tha thứ trung niên yêu tu giận dữ nói, gây chuyện thị phi bại hoại, yêu giới bên trong cường giả vô số, lần này người gây rơi xuống không nên dây vào cường giả, lần sau có thể rước lấy diện tộc thai hương, người tới, bắt hắn cho ta rút gần lửa ra, tháo thành tăng khối. Tuy rằng chiến bại, thế nhưng là lang vương như cũng là lang tộc thực tế linh tụ Trong lòng đã tồn tại bị đối phương hung hăng vơ vét tài sản một phen chuẩn bị, lúc này lang vương đành phải đem lửa giận toàn bộ rơi vại hương cái kia cái trung niên yêu tu trên người. Vốn là sợ hãi bổn tộc tế phẩm ngoài chăn người cướp đi mới nói ra nói dối, cuối cùng đã thành trung niên yêu tu chết cán nguyên, xem ra hôm nay đối với vị kia yêu tu mà nói, đích thật là một cái tràn ngập vận rủi thời gian. Thất kinh trung niên yêu tu, tại một hồi gào khóc bên trong bị sông vào trong phòng mấy cái lang tộc đại hán đẻ lại, rồi sau đó chuẩn bị khung ra nhà gỗ. Lang Vương mệnh lệnh, tại trong Lang tộc liền là chân lý, không người nào có thể cải biến, nói muốn đem hắn rút gân lột ra, sẽ thật đúng lột ra hắn, rồi sau đó tháo thành tám khối. Vô tận vận rủi, dường như sớm được nhất định, cuối cùng dùng chết thảm chấm dứt, thế nhưng là xui sẹo các sinh linh, cũng sẽ không một mực không may xuống dưới, luôn luôn lúc đến vận chuyển một ngày, không đủ nhất, buồn ý vì tộc quần ý định trung niên yêu tu, cũng không nên rơi vào cái kết quả như vậy. Nhìn xem Lang tộc chi vương là thật muốn đem cái kia tộc sử tử người Lật thiên nhưng có chút không đành lòng, cũng không phải hắn đáng thương cái kia đáng giận trung niên yêu tù, mà là cái này luân phiên sự kiện khi hắn xem ra, cũng tựu như cùng vừa ra trò khôi hải, tàn tật mấy cái ngược lại không sao cả, nếu là có người bởi vậy chết, có thể là có chút qua. Vốn đối với lang tộc cũng là không oán không kiểu, lật thiên cũng không muốn cùng lang tộc huyền náo quá cường, dù sao hắn còn có một ít kia tính toán của hắn. Mới tới Tây Châu, tuy rằng đã nghe qua lang vương đối với Tây Châu một phen giảng thuật, Thế nhưng là lật thiên đối với Tây Châu yêu giới chỉ là có cái đại khái cảm thấy mà thôi, muốn ứng giải, còn cần từng bước tiếp xúc. Nếu là ở cái này Tây Châu biên giới đông dày đặc, có thể trở thành cùng lang vương địa vị ngang nhau một vị khắc vương giả, đã có cái thân phận này, đều muốn đem ra sử dụng lang tộc tìm hiểu một ít tin tức, cũng sẽ trở nên đơn giản. Ý định trước tiên ở Tây Châu biên giới thành lập một chỗ cứ điểm của mình, gây tu sĩ đối với mấy cái mang lấy trung niên yêu tu đi ra ngoài hành hình đại hán nói ra, được rồi. Hắn cũng là vì lang tộc suy nghĩ, mới đưa tới hiểu lầm, tội không đáng chết, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa a Một câu nhàn nhạt nhẹ lời nói, miễn đi trung niên yêu tu hẳn phải chết vận mệnh, mà bạch mi Lang vương đang nghe bỏ đi về sau, thần sắc lại là hơi đổi, đối với lật thiên Các nhìn, cũng có không nhỏ đổi mới. Có thể có loại này đại lượng khí độ, xem ra vị này lật đại vương, tuyệt không phải người thường, chỉ cần hắn không bóc lột lang tộc quá nhiều tài nguyên, hơn nhiều cái này sao một cứng giả. Đối với lang tộc mà nói cũng không coi vào đâu chuyện xấu. Thủy Trung Tại trong lòng cho rằng Lật Thiên đánh bại lang tộc hóa thần cường giả về sau, muốn nhúng tay một phen trong tộc tài nguyên lang vương, tại đối phương kế tiếp nói ra lời nói về sau, lại lớn bỉ, là không hiểu. Chẳng những buông tha cái kia gây thai họa trung niên yêu tù, Lật Thiên rỗi ra một tay, đem trước mắt mười khối cao dai linh thạch lại giao cho bạch mi lang vương, mỉm cười nói, nếu là giao dịch, nào có không giao một cái giá lớn đạo lý, Lại nói tiếp dùng 10 khối cao dai linh thạch thay đổi cái lang tộc tế phẩm, vẫn còn là hạ chiếm được tiện nghi. Những linh thạch này, lang vương cất kỹ, nếu là lang tộc ngày sau có chuyện gì khó xử, tại hạ cũng quyết sẽ không bỏ mặc Nhìn xem lang vương kinh ngạc mà ánh mắt kính sợ, gây tu si dưới đáy lòng cười thầm, xem ra cái này dùng đức phục lang hiệu quả, có thể so sánh lấy đức thu phục người đơn giản rất nhiều. Chương 631, Hư Thần Đan Yêu tộc, lại như thế nào học tập nhân tộc cử chỉ lời nói? Chỉ sợ cũng học không đến nhân tộc cái loại này giấu giếm tâm cơ tinh hoa, đối với nhân loại mà nói, yêu tộc tâm tính, thật sự là có chút trắng ra đơn giản một ít, có rất ít yêu tộc có thể có được nhân loại những con cong kia cuốn cùng hỏng nội tâm. Mặc dù lật thiên bản tính có chút tiêu xái lạnh nhạt, nhưng mà cùng quỷ buộc tam thốn quen biết hồi lâu, nhiều ít cũng học xong những tâm cơ kia cùng lòng dạ, tại tăng thêm nhiều hơn cái hảo huynh đệ mục kiếm âm, gầy tu sĩ si đối với cái kia hai vị dĩ nhiên tu đến lô hỏa thuần thanh hèn mọn bị hồi đại pháp cũng gần như hiểu được cái thông tấu. Vương tha trung niên yêu tu sau đó, Lật Thiên cũng không có nhận lấy Lang Vương liên tục nhường cho cao giai linh thạch, mà là phía chiến thắng lang tộc cường giả thân phận, phân phó lang tộc lại chuẩn bị đặc rượu, cùng 6 vị yêu tu lại lần nữa trẻ chén một phen. Trên đặc diệu, Lật Thiên tại tò mò, hỏi thăm Lang Vương về lang ngâm thảo tin tức. Thu hồi 10 khối cao giai linh thạch lang vương, tại Lật Thiên thần sắc tò mò ở bên trong, thong khoé mà lấy ra một loại tự nhiên địa vòng quanh diệp tử linh thảo. Nhìn như có chút cổ quái linh thảo, đúng là lang tộc che giấu một chồng, luyện chế hư thần đan là tối trọng yếu nhất lang ngâm thảo.